Trương 582, chăm chú đối xử thi đấu. Trương 582, chăm chú đối xử thi đấu mặc kệ chính là cái gì? Jesu đều sẽ không ở trận này thi đấu bên trong thả lỏng. Dù cho đối thủ là châu Á đội ngũ, bọn họ cũng là đào thải Nam Mỹ quán quân châu Á đội ngũ. Mà lại nói lời nói thật, ca sĩ mạ ả ở làm người ta bất ngờ đào thải quốc dân thi đấu, trái lại để sang em thần trước phần lớn chuẩn bị đều thất bại. Bọn họ trước chiến thuật dòng suy nghĩ cùng với đối thủ điều tra, phần lớn đều là dùng ở quốc dân thi đấu trên người, bởi vì quốc dân thi đấu đối với sang em thần tới nói cũng đã là một nhánh thần bí chi sư. Kết quả hiện tại thần bí chi sư không còn, đến rồi một nhánh càng thần bí đội mũ. Nay chi cả sĩ mà ạ nổ ở phần lớn vẫn là lấy nhật bản địa phương cầu thủ làm chủ, ngoại viện rất ít. Có điều nhật bản bóng đá những năm gần đây tiến bộ mọi người đều nhìn ở trong mắt, bọn họ không phải ra xỉn gì cả. Gạ loại này có thể hiệu lực nhà giàu cầu thủ chính là to lớn nhất thành tựu. Trên thực tế đại thành chính là, yên chỉ mấy chục năm trung học phổ thông bóng đá huấn luyện hình thức, cho bọn họ giải đấu cùng với hải ngoại chuyển vận quần quận không ngừng cầu thủ. Những này cầu thủ bên trong có thể không có đặc biệt tài năng xuất chúng, không có một cái để JSL để ý có thể ở sang em tần hiệu lực cầu thủ, nhưng là thực lực của bọn họ, nhưng trên căn bản đều là tiêu chuẩn châu Âu phổ thông nghề nghiệp cầu thủ trình độ. vậy thì rất đáng bơm. nay từ bọn họ lừa ở đâu cầu thủ số lượng là có thể nhìn ra, năm giải đấu lớn trên căn bản đều có Nhật Bản cầu thủ, đặc biệt là những người nhị lưu giải đấu hoặc là cấp bậc thứ hai đội bóng bên trong, Nhật Bản cầu thủ càng là đến công xù. coi như ở lại trong nước cầu thủ cũng có rất nhiều rất xuất sắc. bọn họ có thể cũng không tài hoa hơn người, nhưng là nhưng có thực lực không tệ, thành công tổ hợp lại với nhau thời điểm thường thường gặp có tương đối khá biểu hiện không phải vậy bọn họ cũng sẽ không ở đây trên mặt cũng không chiếm ưu thế tình huống dùng ba cái bóng điểm số lớn đào thải đối thủ này chi nhật bản đội ngũ đánh cho không sai à phòng thủ kiên cố ý chí ngoan cường phản kích kiên quyết tuy rằng không có đặc biệt xuất sắc cầu thủ nhưng là thành tựu toàn thể nhưng là rất khó đối phó đồng thời chùm xem so tại video thời điểm bernelli không nhịn được nói cái khác các trợ lý huấn luyện viên rồn rập gật đầu bernelli lời này không sai xác thực rất tinh chuẩn giải thích đội ngũ này thực lực vì lẽ đó muốn cho các cầu thủ rõ ràng chúng ta không thể coi thường bọn họ Tuy rằng trước chúng ta bắt được hai cái luốt của quán quân, nhưng là cuối cùng cái quán quân này, nhưng là chúng ta khó nhất bắt được một cái. Không thể nghĩ chúng ta đã đánh bại nhiều như vậy đội mạnh, nho nhỏ, nhỏ cả xỉ mà ạ nổ ở tính là gì mà đến nghĩ bọn họ có thể đứng ở trước mặt chúng ta tham gia trận này trận Chung Kết. Bạn thân liền chứng minh bọn họ bất phàm. GESU nói. Các huấn luyện viên rồn rập gật đầu. Sao em tần hiện tại đội hình 4 là không thể nói phi thường hoàn chỉnh. Quan thời gian trước liên tục tranh chiến, có một ít chủ lực trạng thái cùng thể năng đều không đúng rất tốt. Tuy rằng không có nghiêm trọng tương bệnh, nhưng là nhưng cũng có một lạng tên chủ lực là không có cách nào ra trận dưới tình huống như vậy, nếu như còn khinh địch lời nói, cái kia hình dáng dễ ra sự. bóng đá thi đấu vốn là như vậy, rất dễ dàng ở mọi người đều không tưởng tượng nổi ở trên người đối thủ có chuyện. Cũng chi sao em tần cái này mùa giải vốn là cầu thủ trẻ rất nhiều, đánh ngược gió thời điểm bọn họ có thể ngoan cường chịu đựng, mà đánh thuận gió lời nói, khó tránh khỏi liền sẽ có điểm lãng. sao em tần các cầu thủ vốn là không lớn để mắt lúc bất đối thủ, hiện tại trận chung kết đối thủ còn chưa là nam mỹ cầu thủ, mà là nhật bản đội bóng, vậy bọn họ thì càng dễ dàng xem thường đối thủ. đây cũng không tính cái gì rất thái quá tâm thái, trái lại có vẻ rất bình thường vì lẽ đó ở sau đó trong hai ngày huấn luyện nhân viên môn vẫn ở cho các cầu thủ làm tư tưởng công tác để bọn họ chăm chú lên làm như vậy hiệu quả chưa chắc sẽ đặc biệt tốt nhưng là chí ít sẽ làm các cầu thủ trong lòng phạm cái nói thầm đối thủ sát thực biểu hiện không tệ tình huống có thể để cho bọn họ càng thêm ổn định lại trên thực tế cả Syria ạ nổ ở sáng tạo cái thành tích này đúng là phi thường gây bấm bọn họ là trong lịch sử chi thứ nhất xông vào club các cuộc trận chung kết châu Á đội ngũ ở club các cuộc thành lập tới nay châu Á đội bóng thành tích tốt nhất cũng chính là người thứ ba mà châu Âu đội bóng mỗi lần đều có thể tiến vào trận chung kết, Nam Mỹ đội ngũ tỉnh cờ chỗ chân, tiến vào trận chung kết cũng là châu Phi đội bóng hoặc là Trung Bắc Mỹ đội bóng, thì như Inter Milan thu được lúc đất cuộc quán quân năm đó, xông vào trận chung kết chính là châu Phi quán quân, đến từ dân. Chủ Congo Mạ Zembe, bọn họ là đảo thải Nam Mỹ quán quân vỡ ra giữa quốc tế tiến vào trận chung kết. Giả sử mà ở là từ trước tới nay chi thứ nhất tiến vào club đất cuộc trận chung kết châu Á đội ngũ, nếu như có thể thắng lợi lời nói, bọn họ thì lại có thể lần thứ nhất đánh bơ châu Âu cùng Nam Mỹ đội bóng đối với club đất quán quân lũ đoạn đương nhiên này cũng không phải sang em tần các cầu thủ hy vọng nhìn thấy sự tình làm thi đấu cùng ngày bắt đầu thời điểm Jogo Quốc tế sân bóng không còn chỗ ngồi vô số nhật tình nhật bản fan bóng đã chiếm cứ hầu như sở hữu khán đài dù sao tại quá khứ bọn họ coi như đến xem trận chung kết cũng là ôm chống đỡ châu âu hoặc là nam mỹ đội ngũ tâm thái đến lần này bọn họ nhưng có thể giúp đỡ chính mình đội bóng đây là một cái rất khiến người ta vui vẻ sự tình có điều sang em tần không phải là không có người ủng hộ ngoại trừ mấy trăm tên đường xa mà đến sang em tần fan bóng đá ở ngoài. Còn có hơn 1000 tên ở Yokohama Trung Quốc thương nhân hoặc là du học sinh, bọn họ rơi trung quốc quốc kỳ, ăn mặc trung quốc đội tuyển quốc gia hoặc là sang hem tần áo đấu, chứng cứ sang hem fan bóng đá bên cạnh khán đài, không ngừng cao giọng hân hô. Bọn họ là đến chống đỡ JESSU cùng đồ đủ. JESSU hiện tại là trung quốc bóng đá tuyệt đối tầm gương, tuy rằng hắn ở trung quốc bóng đá vòng không có chờ quá một ngày, nhưng là hắn ở sang tần dạy học làm cho tất cả mọi người mới thôi khiếp sợ, mà đồ đủ cứ việc đã đại biểu đội tuyển quốc gia anh ra trận quá, nhưng là là một cái hoa kiểu, có thể có như thế biểu hiện xuất sắc, bản thân cũng đã đầy đủ chứng minh một chút cái gì. Phan bóng đá Trung Quốc có thể không để ý trên người hắn nước Anh hệ thống đến của bọn họ để sang em tần các cầu thủ ở đây trên bắt đầu cảm nhận được cấm áp. Hai bên cầu thủ ra trận thời điểm trên khán đài vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô. JSU ở trận này thi đấu bên trong phái ra một cái hỗn hợp đội hình cái đội hình này trên thực tế xem như là 442 mà không phải 433 bởi vì đem mẹ lệ có chút vết thương nhỏ vì lẽ đó JSU cũng không có để hắn ra trận thủ môn cú là kỳ hậu vệ hai cánh là cạn sẽ lộ cùng trí lẻo trung vệ do van Nutt cùng đi hợp tác. Càng linh hoạt bị vở so với mạng rủi giờ dưới tình huống như vậy càng hữu dụng, giữa sân trung lộ là Philip cùng Hoa gái bệ ngươi, Zeber Guinor bên phải, bên trái là Kutino, cặp tiền đạo đồ đủ cùng bắt đi. đối với cuộc tranh tài này hiển nhiên vẫn là rất coi trọng. Đội hình như vậy có thể tăng cường giữa sân sức mạnh, đồng thời để giữa sân tổ chức cùng lan truyền càng xuất sắc một ít, thông qua hai cánh áp chế, để tiền đạo có thể càng tốt hơn ở bên trong vùng cấm cấp điểm. Đây là lấy ra đánh trang Dion chính thức thi đấu thái độ đến đánh cuộc tranh tài này. Điều này cũng làm cho FIFA đám quan biên vẫn là rất vui vẻ. Chương 583 Thực sự là làm người giật mình chương 583, thực sự là làm người giật mình dù sao đối với FIFA đám quan viên tới nói, ngoại trừ đất cụt ở ngoài, cũng chính là câu lạc bộ xem như là bọn họ trọng điểm là một hạng thi đấu. FIFA cùng UEFA mâu thuẫn nguyên do đã lâu, nói trắng ra chính là UEFA nước thành viên thành tích quá tốt, cũng quá có tiền, vì lẽ đó mặc kệ là chính mình làm ở vẫn là UEFA Champions League, đều sức ảnh hưởng rất lớn, có thể ảnh hưởng đến đất quốc địa vị, đất quốc địa vị cố nhiên vẫn là rất trọng yếu, không thể lay động, nhưng là dù sao chỉ có 4 năm mới có một lần, như vậy sức ảnh hưởng không phải lúc nào cũng có đối lập hàng năm đều có trang League tới nói vậy thì tương đương chịu. Thật Mạc lúc đất thì lại có thể hàng năm cử hành mỗi lần cử hành thời điểm đều là phi pha soạt một làn sóng tồn tại cảm thời điểm nhưng là quang xoạt tồn tại cảm không đủ một hạng thi đấu ngoại trừ bản thân chất lượng ở ngoài còn muốn tạo nên đầy đủ chuyển kỳ tính cùng kinh điển tình cảnh cái này cuộc thi đấu sức hấp dẫn mới gặp càng to lớn hơn. Trang League là mấy chục năm đặt vững hạ xuống chuyển kỳ cùng hàm kim lượng có quá nhiều ai cũng khoái đề tài mà lúc đất phương diện này còn kém quá xa hơn nữa những năm này châu Âu câu lạc bộ quá hung hăng. Đến club gốc cơ bản liền bằng lá cắt dao gọt dưa, điều này cũng ở mức độ rất lớn ảnh hưởng đến club gốc tiếng tăm. Đối với châu Âu quán quân tới nói, thu hút gốc chính là đến đá hai trận, bỏ hơn 10 triệu lệ phí di chuyển, sau đó trở lại. Bất quá lần này xem như là một cái cơ hội tốt, Southampton club gốc Tam liên quan lời nói, chính là một cái kỷ lục mới, có thể nhiều lần lẫn lộn đồng thời không ngừng nhắc lên ghi chép, thông qua phương thức này, để club gốc cùng trang Dion League càng nhiều buộc chặt cùng nhau, nói cách khác, có thể khỏe mạnh một làn sóng trang Dion League độ. Vì lẽ đó, bọn họ trái lại càng lo lắng sang Hemton sẽ ở cuộc tranh tài này bên trong lật thuyền trong mương, cứ việc cả sĩ si mà Anatole ở sáng tạo kỳ tích cũng sẽ là cái bối cảnh, nhưng không bằng Tam Liên Quan làm đến chấn động lòng người. Hiện tại, GS phái ra như thế cẩn thận một cái đội hình, chí ít giải thích, bọn họ sẽ không bất cần rồi. Hai bên cầu thủ phân tán ở đây trên, từ thi đấu vừa bắt đầu, sao Hemton liền vững chắc giữa sân, không ngừng khởi xướng tấn công. Từ chính độ kỹ thuật tới nói, cả sĩ si mà ở là tương đương xuất sắc, Nhật Bản bóng đá vốn là rất chú ý kỹ thuật, dưới chân kỹ thuật tinh tế, lan chuyển phối hợp cũng rất xuất sắc vì lẽ đó ở chống đối sang em tần lan truyền trong quá trình bọn họ làm được cũng không tệ lắm nhật bản bóng đá thiếu hụt ở chỗ hàng tiền đạo cùng hậu vệ bọn họ thường thường rất khó xuất hiện loại kia siêu cấp xạ thủ cùng với phòng thủ cường hãn trung vệ có điều điểm này đối với sang em tần tới nói cũng không phải cái gì có thể lợi dụng địa phương dù sao sang tần hiện tại cũng không có đỉnh cấp cao trung phong đồ đủ bởi vì thân cao vấn đề hắn vẫn là càng quen thuộc mặt đất truyền bóng đối mặt linh hoạt nhật bản hậu vệ loại này mặt đất truyền bóng hiệu quả cũng không phải quá tốt. vì lẽ đó cuộc tranh tài này jesu trên cặp tiền đạo chính là vì tăng cường bên trong vùng cấm tốt điểm trên mặt đất đến truyền về đệ sau khi Southampton bắt đầu càng nhiều từ đường biên khởi sướng tấn công dù sao bọn họ đã tra xét đi ra đối phương chính diện phòng thủ vẫn là tổ chức đến mức rất nghiêm mật nhưng là lại phòng thủ nghiêm mật ở đường biên đều sẽ có kẽ hở như vậy tấn công chuyển đổi hiệu quả lập tức rõ ràng cả sĩ mà ả ở các cầu thủ phòng thủ rất là vững chắc có điều thì có điểm thẳng thắn ở Southampton em tần biến hoa tấn công khu vực sau khi phản ứng của bọn họ có vẻ hơi chậm jenner ở đường biên cầm bóng hắn đầu tiên là giả bộ hướng ngang qua người sau đó đem bóng chuyển cho tới tiếp ứng cản sẽ lộ, cản sẽ lộ thoáng điều chỉnh một chút, lên chân chuyển vào trong. quả bóng bay về phía bên trong vùng cấm, vắt đi cùng đối phương hậu vệ tranh đỉnh, lại bị đối phương hai tên hậu vệ cho cuốn lấy. đối phương hậu vệ trước tiên giải vây thành công. có điều vắt đi đúng lúc cái giầy, lại làm cho đối phương không có cách nào đem bóng giải vây xa. quả bóng bay về phía vòng ngoài cấm địa, Coutinho bắt bóng, sau đó đột nhiên lên chân xuất xa. quả bóng gào thét bay về phía khung thành góc gần. cạ sĩ ở thủ môn từng đoan chuẩn bay người đem bóng hiểm hiểm nhào đi ra. ngay ở cạ sĩ mạ ạ ở các cổ động viên chuẩn bị hoan hô thời điểm một cái bóng người màu đỏ lặng yên xuất hiện ở quả bóng trước, đón bay đến quả bóng, đồ đủ lăng không đá bồi. sao em tần fan bóng đá cùng fan bóng đá Trung Quốc tiếng hoan hô, đồng thời vang lên. đồ đủ nhìn bay vào khung thành quả bóng một ánh mắt, lập tức liền xoay người xông ra ngoài, hắn bò thẳng đến fan bóng đá Trung Quốc cùng sao em tần fan bóng đá hai cái khán đài ở giữa địa phương, sau đó mở hai tay ra, cũng trên khán đài hô ứng. các fan bóng đá Trung Quốc hưng phấn cao giọng hô lên, sao em tần các cổ động viên nhưng là vỗ tay, không ngừng đưa một cái. một bộ nó vui vẻ ấm áp cảnh tượng. tiểu tử này làm rất tốt. trước tiên bàn. Cuộc tranh tài này liền dễ làm. Jesus -e vỗ tay nói, chúc mừng sau khi kết thúc, đồ đủ trở lại vị trí của mình. Hắn vào lúc này tâm tình rất là vui vẻ. Mỗi lần ở Trung Quốc fan bóng đá trước mặt đá bóng, hắn đều là tựa hồ có một loại càng to lớn hơn động lực bình thường. Có điều rất rõ ràng chính là, cuộc tranh tài này độ khó cũng so với hắn tưởng tượng phải lớn hơn rất nhiều. Ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, cả sĩ mà ả ở cũng không có bởi vì bị Sam Tần rất sớm đạt được ghi bàn mà có cái gì lười biếng. Bọn họ vẫn như cũ nỗ lực ở đây trên phân đấu, chống đối Sam Tần một làn sóng lại một làn sóng tấn công bọn họ cũng tùy thời khởi sướng một chút phản kích, bất quá bọn hắn rất khó đánh tới bên trong vùng cấm, chỉ có thể thông qua suốt xa sáng tạo ra một ít cơ hội tới. Dưới tình huống như vậy, Southampton tấn công vẫn còn có chút thông thuận, bọn họ không ngừng hoàn thành suốt bóng, không ngừng tìm kiếm cơ hội. Phút thứ 14, bốn, Reberjiner sau khi đột phá phân bóng, vắt đi chân phải suốt bóng đánh cao. Phút thứ 24, đồ đủ sau khi đột phá phân bóng, theo vào phì lì một cất suốt mạnh, quả bóng đánh vào đối phương hậu vệ trên người lệch ra đường biên ngang. Reberjiner mở ra phạt góc, dì vợ đánh đầu cao. Phút thứ 27 Đồ đủ cùng Coutinho đến rồi cái đẹp đẽ hai quá một sau khi đột nhập vùng cấm xuất bóng, đối phương thủ môn đem bóng đập ra đường biên ngang, lại là một tình huống phạt góc. Zebber Júnior phạt góc tìm tới Văn Đắc, đáng tiếc Văn được sung đỉnh lại ra. Southampton gần như 4, 5 phút liền có thể sáng tạo ra một cơ hội đến, nhưng mà cả sĩ mà Ạ nô ở phòng thủ, nhưng dị thường ngoan cường chống lại rồi Sangem tần như thủy triều tấn công. Vẫn đánh tới 40 phút, Sangem tần trên dưới rốt cục mệt một chút, bọn họ cũng bắt đầu khâm phục đối thủ này, đối mặt Sangem tần đạt được ưu thế sau khi mãnh liệt tấn công, vẫn có thể không ngừng chống lại châu Âu đội bóng, trên thực tế cũng không có mấy cái Cả sĩ Mã A Nỗ -no ở có thể làm được điểm này, đúng là phi thường không dễ dàng. Nhưng mà cả sĩ Mã A Nỗ -no ở đón lấy còn làm được một món khác khiến người ta cảm thấy đến chuyện khó khăn tình. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 44, cả sĩ Mã A Nỗ -no ở hoàn thành rồi một lần thành công tấn công. Ở cánh trái hình thành sau khi đột phá, thủ cư thánh thật đem bóng truyền đến bên trong vùng cấm. Sĩ Bạ Sạ Kỳ Gạ Cụ không giữ bóng trực tiếp xuất bóng, quả bóng đánh vào bọc lót dị trên người, nhưng lại lần nữa trở lại Sĩ Bạ Sạ Kỳ Gạ Cụ dưới chân. Sĩ Bạ Sạ Gạ Cụ đuổi tới chân trái ngay lập tức lại lần nữa sút bóng. Cú lơ kỳ bị trước hắn sút bóng cho lung lay một hồi, đối mặt lần này sút bóng, Cú lơ kỳ cũng không thể làm ra đúng lúc phản ứng. Bóng vào, muốn một bình, thực sự là làm người giận mình. Đang giải thích viên tiếng la bên trong, nhật bản fan bóng đá tiếng hoan hô, đã bao phủ lại toàn bộ Yokohama sân thể dục. Chương 584, làm người bất ngờ kỳ tích chương 584, làm người bất ngờ kỳ tích như thế nào? Hiện tại biết chúng ta trước căn dặn không sai rồi đi. Ở phòng thay đồ bên trong, JSLu dẫn một đám trợ lý huấn luyện viên, đứng ở các cầu thủ trước mặt, tập thể cởi gian các cầu thủ từng cái từng cái phiền muộn ngồi ở chỗ đó, không có cách nào nói chuyện, không sai. các huấn luyện viên trước rất phiền phức yêu cầu bọn họ chăm chú đối xử, thi đấu muốn càng khẩn trương một điểm, đều bị bọn họ thịt mũi con thường, cho rằng các huấn luyện viên hoàn toàn có chút chuyện bé xé ra to. mà hiện tại đây, ai còn có thể thuyết giáo luyện môn là chuyện bé xé ra to? bọn họ như thủy triều tấn công, đối thủ đứng vững, thậm chí còn nắm lấy bọn họ một lần không tính lười biếng lười biếng, san bằng tỷ số. đây chính là trước hai cái nam mỹ quán quân đều không làm được sự tình. Tại quá khứ hai lần lúc được cuộc quán quân bên tròn, Southampton Tần đá bốn trận thi đấu, bốn trận thi đấu có thể đều không mất bóng, toàn bộ linh phong đối thủ. Mà như vậy đi chép, lại bị không hề bắt mắt chút nào cả gì mà ạ nổ ở cho đánh bỡ. Này đang chứng minh jsu cùng các vấn luyện viên chính xác tính đồng thời, cũng làm cho Southampton các cầu thủ cảm thấy đến đại ném mặt mũi. Được rồi, các ngươi biết lợi hại là được. Cho ta sốt sáng lên đến, hiểu chưa? Trong trận đấu hết sức chuyên chú một điểm, không nên cảm thấy chúng ta tùy tiện đánh đánh liền có thể đi bàn, hiện một chúng ta như vậy áp chế nếu như thật sự có bình thường thi đấu thật lòng nói đã sớm đi bản bọn họ dựa vào cái gì ở chúng ta đánh mạnh bên dưới không mất bóng nay không phải đùa dỡn hay sao cuối cùng vẫn là chính các ngươi xảy ra vấn đề jsu -E bắt đầu lịch số các cầu thủ ở đây trên không chăm chú biểu hiện phương diện này hắn rất ít nói chuyện nhưng là một khi nói ra vậy thì tuyệt đối chính xác các cầu thủ bị jsu -E giáo huấn một trận trong lòng cũng là có nhất định hỏa khí đương nhiên này hỏa khí là sẽ không quay về jSU -E phát mà là toàn bộ phát ở đối thủ trên người tên đang chết để chúng ta như thế mất mặt xem chúng ta hiệp hai làm sao chừng trị ngươi không thể không nói, lúc này sao em các cổ động viên tâm thái, nghe tới rất phản phái. nhưng lại như vậy tâm thái, lại có thể rất tốt thể hiện ra bọn họ giờ khắc này đấu trí cùng trạng thái. hiệp 2 sau khi bắt đầu, sao em lập tức ngay ở trước sân bắt đầu bước cướp. bọn họ bước cướp là rất xuất sắc, có điều để bọn họ hơi kinh ngạc chính là, ở tại bọn hắn bước cướp bên dưới, cả gì mà -no ở lại miễn cưỡng không chế lại bóng, mai cho đến bị bọn họ bước cướp được trước sân, cả gì mà -no ở mới bị ép truyền dài dài đây. sau đó bị sao em bắt được bằng quyền. những người này xác thực không thể coi thường a. Sao các cầu thủ ở trong lòng nghĩ, điều này làm cho bọn họ bắt đầu chân chính chăm chú thi đấu lên. Coutinho đổi vị đến trung lộ cầm bóng, sau đó hắn mạnh mẽ đột phá bị đối phương giữa sân đợi ngã. Sao thu được một vị trí không sai đá phạt. Coutinho chủ phạt đánh vào bức tường người lên đạn bể. Coutinho ngay lập tức đổi tới đá bồi, quả bóng nhưng cao hơn sáng ngang. Hai phút sau khi, vắt đi đẹp đẽ làm bóng, theo vào rê bờ Juner một cước xuất xa, bị thủ môn từng đoàn chuẩn tướng bóng nào vào dưới thân. Bọn họ thật giống trạng thái càng ngày càng tốt. Chúng ta cuộc tranh tài này sẽ không xảy ra vấn đề gì đi mở mõm li nhìn nhìn, trong lòng cũng không khỏi nổi lên nói thầm, không có chuyện gì, nếu như trình độ như thế này, liền để bọn họ không có cách nào phát huy ra thực lực mình lời nói, như vậy bọn họ cũng không xứng đạt được lúc lượt của tam liên quan. Jesu lắc lắc đầu, sau đó nói, Jesu đối với các cầu thủ tán đồng cùng quan tâm, vào lúc này đưa đến tác dụng to lớn. Reberjiner đường biên cầm bóng cắt ngang, cản sẽ lộ trước cắm vào hấp dẫn đối phương chú ý lực, Reberjiner nhưng trực tiếp đem bóng chuyển đến trung lộ, lùi lại đủ đủ cầm bóng, xoay người, làm ra một bộ muốn xa dáng vẻ. Đối phương giữa sân cùng hậu vệ lập tức liền làm ra phản ứng. Vào lúc này bọn họ quên, Vát chính đang lặng yên trước cắm bảo. Đồ đủ nhưng không có lơ là, ở chân đụng tới bóng trong ném mắt, hắn biến thành chuyển bóng. Quả bóng đường chéo bay vào bên trong vùng cấm. Vừa vặn cùng trước cắm vào Vát đi hình thành phối hợp. Vát đi một cái nhanh chân về phía trước, liền nhận được đồ đủ chuyển bóng. Sau đó ở tiếp bóng đồng thời, hắn liền làm cái suất bóng động tác giả, dù do tấn công thủ môn ngã xuống đất, sau đó lúc này mới vừa nhấc chân, đem bóng đẩy mạnh khung thành bóc gần. Tương đoan chuẩn chỉ có thể chớ mắt bay đầu nhìn phi hành quả bóng. Ở quả bóng cũng không nhanh lướt qua bóng đại gôn, va và vào lưới khung thành sau khi, Southampton đạt được lại lần nữa dẫn trước. Ghi bàn sau vắt đi vung vẩy một hồi năm đấm, sau đó xoay người cùng sông lên đồ đủ ôm nhau. Đẹp đẽ phối hợp. Southampton lại lần nữa đạt được dẫn trước. Hai cái tiền đạo trong lúc đó hiểu ngầm phối hợp cùng chạy chỗ. Southampton tấn công hào thủ sát thực quá nhiều rồi. Đang giải thích viên cảm thán trong tiếng. Sao em tần các cổ động viên lại lần nữa bắt đầu rồi hoan hô? Nếu như nói bọn họ trước còn có chút lo lắng đội bóng vào lúc này có thể hay không lật thuyền trong mương lời nói, như vậy cái này ghi bàn đầy đủ để bọn họ cảm thấy đến an tâm. Chúng ta lại lần nữa dẫn trước, như vậy thì sẽ không để thắng lợi từ trong tay chúng ta trốn. Nhưng mà vào lúc này, cả sĩ mạ ạ ở trên dưới tâm tình tiêu cực đã toàn bộ biến mất, ngược lại chính diện tâm tình cũng đang không ngừng địa bắt đầu sinh. Vào lúc này bọn họ đã không có bất kỳ có thể sản sinh lo lắng đồ vật, trái lại chỉ cần toàn lực khởi xướng tấn công là được. Điều này làm cho sang em trên dưới trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không phản ứng kịp. một lần nữa mở bóng sau khi, bọn họ bắt đầu rồi mãnh liệt tấn công, để sang em tần phòng thủ cũng bắt đầu cảm giác được vất vả. liên tục mấy lần cầm bóng sau về phía trước chuyển bóng không thể chuyển qua sau khi, Van Đức bắt đầu nhận ra được không đúng, kinh nghiệm phong phú hắn vào lúc này lựa chọn chuẩn bị chuyển dài giải đây. nhưng mà Van Đức đá ra đi quả bóng, lại bị một tên nhật bản cầu thủ dùng thân thể ngăn lại. chặn lại quả bóng rơi xuống xỉ bạ xạ kỹ gạ cụ dưới chân, tên này nhặt chân hướng ngang liên tục lay động, trước sau lắc bỏ đội vàng tới phi lìp cùng cái người. sau đó ở dĩa bọc lót trước, quả đoán lên chân trái đánh bắn nay chân sút bóng là người bất ngờ đánh ra một cước cao chất lượng, quả bóng gào thét bay về phía khung thành góc trên bên phải. Cú lờ kỳ tuy rằng làm ra cứu thua động tác, vẫn như cũ kém một chút, quả bóng hầu như là sát sàng ngang bay vào khung thành góc chết. Hai hai bình. Trên khán đài vang lên một trận khó mà tin nổi tiếng hoan hô. Liền ngay cả Nhật Bản các cổ động viên cũng không nghĩ đến cạ sĩ mà nộ ở còn có thể lần thứ hai san bằng điểm số. Sao thêm tần trên dưới hiện tại nên tâm thái đại loạn đi? Cạ sĩ mà nộ ở ngoan cường đấu trí, để bọn họ lại lần nữa nhìn thấy hy vọng. Bóng vào Hai, hai bình. Kacima si Ano ở thật là khiến người ta giật mình. Bọn họ dùng toàn thể xuất sắc phát huy cùng cầu thủ cá nhân linh quang lấp loé, đánh vào mạnh mẽ Southampton hai cái vi bàn. Đây thực sự là một hồi vĩ đại thi đấu. Southampton hai lần dẫn trước, hai lần bị san bằng. Muốn cho là cuộc tranh tài này sẽ là một hồi club quốc cuộc trận chung kết trong lịch sử kém nhất hồi hộp một hồi thi đấu, nhưng thành một hồi tối có hồi hộp thi đấu. Chúng ta không thể không khâm phục Kacima si Ano ở, bọn họ sáng tạo một cái kỳ tích. Chương 585, bóng đá rất thú vị chương 585, bóng đá rất thú vị cái gì dám cho kỳ tích? ZAD -e ở trong lòng tôi một cái, có điều lúc này hắn cũng không có lo lắng, bởi vì giữa sân lúc nghỉ ngơi, Southampton các cầu thủ đã bắt đầu coi trọng, cái này đi bản, sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm coi trọng. Southampton các cầu thủ cái gì chưa từng thấy. Điểm ấy tiểu tình cảnh, còn chưa đủ lấy để bọn họ xảy ra vấn đề gì. Tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ có thể sẽ xuất hiện to lớn dao động, nhưng mà trên thực tế, Southampton cầu thủ không đây, cũng sẽ không bởi vì cục diện như thế mà xuất hiện quá to lớn dao động. Bọn họ lúc này ngược lại sẽ triệt để tỉnh táo lại, làm đem đối thủ xem thành cùng đẳng cấp đứng với tay thời điểm. Trái tim của bọn họ liền triệt để chấm tính lại. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi rất nhiều người đều ngạc nhiên phát hiện, sau em tần tấn công, Tựa Hồ cũng không có bị cái gì ảnh hưởng, trái lại tiếp tục có nề nếp ở tấn công, cũng không có cho đối thủ cái khác bất kỳ cơ hội nào. Cả sĩ mà ở trên dưới nhiệt tình, ở từ từ hạ thấp sau khi bắt đầu cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Cả sĩ mà ở san bằng điểm số sau phút thứ tám. Reberjiner đem bóng chuyển cho Coutinho, Coutinho giả bộ chuyển cho tiếp ứng chí lẻo, nhưng đem bóng trực tiếp kéo trở lại, sau đó sẽ chuyển cho Reberjiner. Jeber Junior tiếp bóng sau khi đột nhập vùng cấm, bị đối phương hậu vệ là xong. trọng tài chính phán phạt đền bóng. Trên khán đài vang lên to lớn tiếng thở dài. Đồ Đô đứng lên chấm phạt đền. Hắn hiện tại là sang em tần đệ nhất người đá penalty, này không riêng là hắn ghi bàn nhiều nhất nguyên nhân, mà là bởi vì hắn chủ phạt đền bóng độ chính xác sát thực phi thường cao. Đô Đô đối mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch thủ môn, cũng không có bất kỳ thả lỏng, mà là vừa nhấc chân, liền đem bóng đệm bóng đánh vào khung thành dưới góc trái, không hề dao động đạt được lại lần nữa vượt lại đi bàn. Đi bàn sau khi, Đô Đô mở hai tay ra chạy ra ngoài trận này mai khai nhị độ đối với hắn mà nói không tính quá vất vả. Có điều là một cái mới phát xả thủ, có thể không ngừng đạt được ghi bàn, chính là một chuyện tốt. Dù sao hắn đạt được kéo dài tính hiện tại vẫn là kém một chút, mà là động một chút là bạo phát ghi bàn. Biểu hiện như vậy đặt ở bình thường đội bóng gì kèn định là được rồi, nhưng là đặt ở sao ham vẫn còn có chút không đủ. Lại lần nữa đạt được dẫn trước sau khi, hai bên bắt đầu không ngừng thay đổi người. Diaz tú dùng tỉ tở thay đổi chi lẹo, sau đó dùng tao thay đổi hoa gái bệ người, tiếp tục tăng mạnh tấn công. Làm như vậy xem ra lớn mật, nhưng tinh diệu nắm lấy đối thủ trong lòng nếu như nói san bằng điểm số khi đó là cạ sĩ mà ạ nổ ở trên dưới sĩ khí đỉnh cao lời nói như vậy hiện tại như vậy tinh thần đã bắt đầu từ từ làm lạnh đồng thời theo sang em tần lại lần nữa đạt được dẫn trước lúc này cạ sĩ mà ạ nổ ở trái lại đã đến cung dương hết đà chỉ cần lại đẩy tới một cái liền có thể bắt được cuộc tranh tài này thắng lợi sự thực cũng là như thế ở trong khoảng thời gian sau đó sao em tần lại lần nữa khởi sướng mưa to gió lớn bình thường tấn công đồ đủ cùng bắt đi mỗi người có một cước rất có uy hiếp xuất bóng có điều tướng đoan chuẩn biểu hiện vẫn là rất vững vàng hắn không ngừng làm ra cứu thua Zebra Junior cùng Coutinho cũng mỗi người có một cơ sút xa bị hắn nhào đi ra ngoài. Nhưng là sao em tần sút bóng một khi bắt đầu trở nên dày đặc lên, vậy thì mang ý nghĩa bọn họ dứt điểm tỷ lệ, gặp tăng cường đến càng nhiều. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 83. Zep ba, ở ngoài vùng cấm tiếp bóng, sau đó đem bóng xào rượu chuyển cho lôi ra vùng tấm đồ đủ, đồ đủ tiếp bóng đồng thời liền hoàn thành rồi một lần kéo ngang qua người, tránh ra sút bóng chống rông sau khi, quả đoán lên chân phải mạnh mẽ sút xa, quả bóng gào thét bay vào khung thành góc chết. Bốn hai, sang triệt để đặt vững thắng cụ. bóng vào đồ đủ hoàn thành hất chín trong lịch sử cái thứ hai cái trước ở in tờ có núi nẹn ly trình diễn hát chín còn muốn tìm hiểu đến 1962 năm ngay lúc đó cầu vương vẽ lệ trong trận đấu hoàn thành rồi hát chín đồ đủ trở thành trong lịch sử người thứ hai trước in tờ có núi nẹn ly trận chung kết Mai khai nhị độ cầu thủ có không ít nhưng là trình diễn hát chín chỉ có vệ lệ cùng đồ đủ đang giải thích viên điên cùng tiếng reo hò bên trong đồ đủ còn không biết chính mình sáng tạo một cái tân kỳ tích hắn chỉ là vọt tới giới khán đài sau đó bắt đầu rồi chúc mừng Jesu cười ha ha lên sau đó hắn gọi dậy Án và Dẹn để hắn chuẩn bị lên sân vào lúc này là để đồ đủ đơn độc ra sân tiếp thu chúc mừng cùng hoan hô thời điểm ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu trước sau thêm tần hoàn thành rồi lần thứ ba thay đổi người tiểu tướng ăn vạ dẹt lên sân thay đổi đồ đủ đồ đủ ra sân thời điểm toàn trường vang lên tiếng vỗ tay coi như là nhật bản fan bóng đá cũng không thể không đối với cái này sáng tạo hơn 50 năm kỳ tích cầu thủ dâng lên tiếng vỗ tay của chính mình mà ở đồ đủ ra sân sau khi còn lại 10 phút không tới thời gian cũng đã có vẻ đã không còn ý nghĩa gì hai bên hầu như là vội vã đá xong xuôi còn lại này 10 phút thi đấu Cả sĩ mà Ano ở đã không có phản tích sức mạnh, sao em tần trên dưới cũng không nghĩ lại đi bản cái gì, có thể bừng vàng bắt cuộc tranh tài này, xác thực rất trọng yếu. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, trên khán đài vang lên to lớn tiếng hoan hô, tất cả mọi người tại chỗ đều mắt thấy một cái truyền kỳ. Nha không, hẳn là hai cái truyền kỳ. Lư bao quát tiền thân yến tở con núi nén tổ ly cùng Tô Dô ta cục trong lịch sử, cái thứ nhất thu được tam quan vương vinh dự đội bóng, cùng với từ trước tới nay cái thứ hai ở trận chung kết trung thượng diễn hát trị cầu thủ. Hai người này đi chép, không nghi ngờ chút nào là to lớn binh quang đầy đủ ghi vào sử sách biến thành truyền kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít bình luận biến cũng bắt đầu dồn dập luận đấm loại này thành tích vĩ đại cùng khó mà tin nổi. Mà sao em tần các cổ động viên thì lại ở toàn các nơi trên thế giới bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng. Trang tie liên quan thêm vào club bất cục tam liên quan, cùng với bốn cái mùa giải bên trong ba cái giải đầu quán quân, còn có chức cú es ở rồi tam liên quan. Nay bảy cái mùa giải bên trong, sao em tần hoàn thành rồi khiến người ta khó có thể tin tưởng thành tích. Mà hết thể này đều là jsu mang đến. Đủ đủ cũng được vô số khích lệ. Dù sao tỷ lệ sau khi cái thứ hai danh hiệu này cũng đã đầy đủ khiến người ta bị kích thích. đêm đó, sao ở Yokohama địa phương bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng, bọn họ xứng với như vậy chúc mừng. nói thật, cuộc tranh tài này để ta không nghĩ đến chính là, cả sĩ mạ ạ nội ở cho chúng ta lớn như vậy tinh hỷ, tạo thành phiền phái lớn như vậy. jeesu bưng một chén rượu, có chút cảm thán nói với đồ đủ. đồ đủ không uống rượu, hắn bưng một ly nước trái cây, cũng chỉ là tính chất tượng trưng mân mấy cái. nghe jeesu lời nói, đồ đủ cũng gật gật đầu, đúng đấy, thủ lĩnh, đây quả thật là không nghĩ đến, mọi người chúng ta đều không nghĩ đến. Bọn họ cầu thủ thực lực theo chúng ta kỳ thực đều bình thường, dù cho là Mai khai nhị độ sỉ bạ xạ kỳ gạ cụ, ở đội ngũ chúng ta bên trong làm một người thay thế bổ sung đều rất miễn cưỡng, chí ít ta cảm thấy cho hắn không sánh được cạn bạ dẹt, thì càng không có cách nào cùng ngươi còn có ra mì so với. JSU -e nói, "Đúng đấy, liền như vậy đội ngũ, lại suýt chút nữa đem chúng ta ép lên tuyệt lộ. Bóng đá, thật sự rất thú vị a." Đồ Đủ cảm thán nói một câu. JSU -e có chút bất ngờ liếc mắt nhìn hắn, Đồ Đủ đem hắn lời muốn nói, trực tiếp nói ra. Liền hắn cũng rất chăm chú gật gật đầu. Không sai, bóng đá sát thực rất thú vị. Chương 586, cuối cùng thiếu sót chương 586, cuối cùng thiếu sót đối với GSSU tới nói, trước hắn quả thật có chút vinh dự cầm nhiều như vậy, đón lấy chỉ có điều chính là bắt được càng nhiều điểm thành tựu đi nỗ lực tâm thái. Mà trận này bất ngờ thi đấu, lại làm cho GSSU bắt đầu cảm giác được chính mình loại kia đã biến mất rồi một quãng thời gian, đối với bóng đá to lớn hứng thú cùng dạy học cảm thụ bắt đầu lại trở về. Bóng đá thế giới, Vĩnh Viễn gặp có kinh hỉ, người Vĩnh Viễn sẽ không biết cái kế tiếp kinh hỉ từ chỗ nào đến, đây chính là bóng đá mị lực bốn đang đang lo lắng chính mình bắt được trang tỷ on Tam liên quan cùng bluegat cục tam liên quan đồng thời cũng bắt lục quan vương vinh dự trở thành ba ca cùng lần sau thứ ba chi thu được lục quan vương vinh dự đội bóng sau khi chính mình gặp đối với bóng đá không có lớn như vậy hứng thú mà hiện tại GESU bắt đầu cảm thấy mình nhiệt tình một lần nữa trở lại trên người chính mình sau đó thi đấu còn có rất nhiều đây bóng đá thi đấu bên trong là không có cách nào triệt để đánh đổ một cái đối thủ mỗi cái mùa giải đều sẽ là một khởi đầu mới chỉ cần sinh mệnh vẫn còn như vậy chiến đấu thì sẽ không đình chỉ đây chính là bóng đá thế giới vì lẽ đó mang đội từ Nhật Bản trở lại sang Em Tần sau khi JES cho các cầu thủ thả hai ngày giả. Sau đó đội bóng bắt đầu tập trung chuẩn bị đón lấy giày đặt thi đấu. ở Sang Em Tần không ở trong đoạn thời gian này Chelsea thành biểu hiện tối bắt mắt đội ngũ. bọn họ thắng liên tiếp vẫn còn tiếp tục hiện tại 17 vòng hạ xuống đã bắt được 40 điểm. Liverpool nhưng là 37 phân, Man City 36 phân. 35 phút Sang Em Tần thiếu thi đấu hai trận xếp hạng thứ tư. đón lấy là 34 phân Arsenal, 33 phân Hull cùng 30 phân MU. lịch thi đấu quá nữa giờ 7 người đứng đầu vẫn là dây dưa đến như thế hẹp quả thật làm cho người có chút giật mình Chelsea bại bởi chúng ta sau khi cũng đã duy trì 7 tháng liên tiếp xác thực đáng giá được chúng ta quan tâm bất quá chúng ta lần sau đụng tới bọn họ phải là thứ 34 vòng còn sớm đây đón lấy đối với một vừa thi đấu chúng ta mới là đáng giá quan tâm bọn họ cái này mùa giải biểu hiện cũng rất tốt chúng ta không thể coi thường bọn họ GFU nói với vợtino làm rất tốt hơn nữa bọn họ cũng có một bộ tương đương ổn định đội hình là đến muốn ra thành tích thời điểm có điều hiện tại tờ giờ mi cạnh tranh so với trước kia kịch liệt nhiều lắm. bờm léo lì sau khi suy nghĩ một chút nói, đúng đấy, có điều cụ thể đến cuộc tranh tài này, chúng ta xác thực phải cẩn thận, ken càng ngày càng xuất sắc, đáng tiếc, lúc đó không thể tiến cử hắn. G.E.S.U. có chút tiếc mới nói, có đúng, có jamie, còn muốn ken, có phải là quá đáng điểm? bờm léo lì bắt đầu khinh bỉ hắn cặn bã nam bản sắc. G.E.S.U. cười ha ha, đúng là đạo lý này, nếu như thật sự có ken, cái kia đồ đủ chỉ sợ liền bồi dưỡng không ra, hắn cùng ken đặc điểm có chút không đáp, mà này chi huờ, xác thực toàn thể đã tương đương xuất sắc. Cocentino bay chung quanh Ken, chế tạo ra một nhánh có xuất sắc lực cạnh tranh đội bóng. Ken ở mặt trước, phía sau là e dì cùng ạ lị như vậy ưu tú tấn công tay, mà sau có đẹp bệ lệ cùng bạn ý ạ mã loại này chạy năng lực xuất sắc cầu thủ trợ rút thêm vào vợ tờ ngẩn cùng đi ở trung vệ tổ hợp. Marker cùng Daniel Russo cũng đều là xuất sắc hậu vệ cánh, như vậy một bộ đội hình, xác thực đã tương đương có lực cạnh tranh. Trên ghế dự bị còn có Son Heung-min, Ben đã bị loại này xuất sắc cầu thủ thành tiệu hậu chiếu. Tuy rằng không như hán đội mạnh tốt như vậy tay như mây, đội hình nhưng càng hợp lý, sức chiến đấu cũng càng nung tụ. Như vậy đội ngũ có thể không dễ đối phó lắm. Đối mặt đối thủ như vậy thời điểm, JES cũng không khỏi không tăng cao một ít cảnh giác. Lễ Giáng sinh sau khi, vòng thứ 18 thi đấu sắp xếp là phân bố rất rộng rãi, từ 26 hào bắt đầu, mãi cho đến 29 hào đều sẽ có thi đấu. Rất bất hạnh chính là, sau Hem tần đối với hỗn cửa thi đấu, liền thành cuối cùng then chốt hí, bọn họ đã xong cuộc tranh tài này sau khi chỉ 2 ngày nữa, liền sẽ nên đón vòng thứ 19 thi đấu. Loại này lịch thi đấu sẽ rất mệt người, có điều bốn là sắp xếp chính là tùy cơ, rơi xuống sao em tần trên đầu, cũng chỉ có thể nói bọn họ xui xẻo. ZSU cũng không nghĩ quá nhiều, đã với huấn vừa như vậy thi đấu, nhất định là muốn phái ra toàn bộ chủ lực. Coi như hai ngày sau có thi đấu, cũng không thể lười biếng. Ở trận này trận đấu bắt đầu trước, đội mạnh dồn dập biểu hiện, sau đó dồn dập thắng được thi đấu. Chelsea, Arsenal, Liverpool, Man City, MU, toàn bộ thắng được thi đấu. Này cho sangham cùng huấn vừa đầy đủ áp lực, ai thua đi cuộc tranh tài này, không nghi ngờ chút nào sẽ sớm đi đội. Có điều sangham tần các cổ động viên, đối với mình đội bóng nhưng là có đầy đủ tự tin. Ở trận này trận đấu bắt đầu trước. Em, tần Câu lạc bộ là một cái chúc mừng nghi thức, đối với các cổ động viên biểu diễn ba tòa Clubhouse cũ cũ, trong đó hai tòa là phục chế phẩm, cùng với 3 năm qua bắt được Trang Diolis, Licu, Cupa, giải đấu quán quân, cùng với những người cá nhân giải thưởng, tỷ như xạ dễ bắt được tờ giờ Mi ở lịch chiếc giày vàng cùng châu Âu chiếc giày vàng, bắt đi bắt được tờ giờ Mi ở lịch chiếc giày vàng, đủ đủ bắt được lúc lượt cột cầu thủ xuất sắc nhất, cùng đua pha lưới quốc, rực rỡ muôn màu. Đây là một cái thịnh thế thể hiện. Đồng thời tại đây cái nghi thức trên, GES U mặt mày hớn hở tuyên bố, Tân sân bóng đã với lễ giáng sinh trước làm xong. Sau đó phải thông qua chính là về mặt an toàn nghiệm thu cùng với UEFA đánh giá, không ra đại bất ngờ lời nói, mùa giải tiếp theo, Southampton liền đem gặp rời khỏi hiện tại sân bóng SCT mà GS, rời vào hoàn toàn mới Thersen sân bóng. Cái này cũng là Thersen sân bóng danh tự này, lần thứ nhất bị GFU tuyên bố ra. Thersen, là sở hữu Southampton fan bóng đá cộng đồng tên gọi, thật giống như cổ động viên Manchester United quỷ đỏ, cổ động viên Liverpool cổ động viên Real Madrid mẹ rèn chờ, Inter Milan cổ động viên gì, AC Milan cổ động viên gì. Như thế là fan bóng đá tiêu chí, mà không phải câu lạc bộ tiêu chí. Hiện tại, Jesu tuyên bố sân bóng mới là danh tự này, không nghi ngờ chút nào là biểu thị. Southampton câu lạc bộ vĩnh viễn là khắp cả Southampton các fan bóng đá thể. Không phải định trợ thương tên, cũng không phải Jesu cá nhân yêu thích, chính là thuộc về toàn thể Southampton fan bóng đá, không có hàng nghĩa khác, chỉ đại biểu Southampton cổ độc viên. Thesen, đây là một cái mang theo tông giáo ý vị tên, nhưng là tại hiện tại sở hữu các Thesen xem ra, Jesu chính là bọn họ thượng đế, là Jesu dẫn dắt bọn họ, nhìn thấy tân ánh sáng. Trên khán đài tiếng hoan hô càng ngày càng cao, mà khi giới thiệu sân bóng mới nội dung, cũng làm cho các cổ động viên tiếng hoan hô càng ngày càng cao lên. Có thể chứa được 53,000 tên fan bóng đá vào sân, sở hữu vật liệu đều là có thể sống lại kiến trúc vật liệu, sở hữu ghế dựa đều phù hợp thân thể cơ học, bao quát hơn 100 cái xa hoa phòng khách, trong sân bóng bộ có một tòa vinh dự viện bảo tàng. Thay đổi Jess tiền nhiệm trước, Southampton là không mặt mũi làm vinh dự trang hoàng quán, dù sao một tòa lẻ loi cổ cũng quá đáng thương. Tất cả mọi người đều rõ ràng, đó lấy Southampton sẽ bù đắp cuối cùng một khối thiếu sót. Trương 587, khởi đầu mới chương 587, khởi đầu mới nghi thức sau khi kết thúc, thi đấu lúc này mới chính thức bắt đầu. GSFU cấp tốc chuyển đổi thân phận, từ câu lạc bộ bóng biến thành đội bóng huấn luyện viên trưởng. Lúc trước chuẩn bị còn có không chuẩn bị chiến thuật sao? Nắm tay thời điểm, Tosetino hiếu kỳ hỏi một câu. "Đương nhiên có rảnh rỗi, cuộc tranh tài này trước, chúng ta nhưng lại chuẩn bị rất lâu còn cái kia nghi thức. Ta liền giật 10 phút có một hồi tư liệu mà thôi." GSFU cười ha ha. Tosetino gật gù, hắn không biết GSFU là đang khoác lác hay là thật, có điều hắn cũng tin tưởng. G.E.S.U. sẽ không bởi vì tiêu hao quá nhiều thời gian chuẩn bị cái này nghi thức nói chuyện, mà không có khỏe mạnh chuẩn bị cuộc tranh tài này. Đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng sẽ không phạm sai lầm như vậy, trừ phi hắn đã bảnh trướng đến một cái cực hạn, cảm giác mình mang đội tùy tiện đá đá là có thể. Hai bên cầu thủ ra trận, đội chủ nhà San Em Tần Phái ra chính là bọn họ quen dùng 4-3-3, thủ môn cũ Lợi Kỳ, hậu vệ cản sẽ lô, trí lẹo, dở cùng văn, giữa sân Martínez, Rebo, Reber tiền đạo Coutinho, đủ cùng lệ. Đây là bọn hắn chủ lực đội hình đẻm vệ lệ mới vừa khỏi bệnh không lâu cũng trở về đến đội hình chủ lực. Hộp vừa phái ra nhưng là một cái bốn một đội hình, thủ môn lọt di, hậu vệ Parker, Daniel Johnson, vợ tờ ngần cùng đi ở. giữa sân ở phía sau là hoạn nghị ạ cùng đẻm vệ lệ hai tên phòng thủ hạt tướng, Ashley trước, hai cánh là e gì cùng mũ xạ sĩ số cổ, Ken mang băng đội trưởng nhậm chức đơn tiền đạo. Cái này cũng là chủ lực của hộp vừa đội hình. Hai bên cái này mùa giải biểu hiện cũng không tệ, có điều cái này mùa giải tờ giờ mi ở sở hữu đội mạnh biểu hiện đều rất tốt, cùng mùa giải trước so ra hình thành mãnh liệt so sánh. Em tần cái này mùa giải muốn đương kim vô địch, kỳ thực vẫn là rất khó, bất quá bọn hắn mới vừa mới bắt được tờ giờ mi ở League trong lịch sử cái thứ nhất lục quân vương. MU đã từng từng thu được tam quân vương, nhưng là lục quân vương, nhưng là em tần cái thứ nhất bắt được. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, hai bên cầu thủ bắt đầu chia tán ở trên sân bóng, ở fan bóng đa tiếng hoan hô bên trong, sau em tần từ vừa vào trận, liền khởi xướng mãnh liệt tấn công. Bọn họ cũng không có lời biếng, hơn nữa thể năng rất tốt, từ lúc đất cuộc sau khi trở về, bọn họ đã nghỉ ngơi 12 ngày, trận chung kết là số 17, hiện tại là 29 hào. Quãng thời gian này đầy đủ bọn họ khỏe mạnh rèn luyện khôi phục thể năng cùng điều chỉnh trạng thái. Vì lẽ đó từ thi đấu vừa bắt đầu, bọn họ liền thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái cùng dồi dào đầu trí. Bắt được lục quan vương sau khi, bọn họ cũng không có lời biếng, trái lại càng thêm hy vọng có thể bắt được càng tốt hơn thành tích để chứng minh bọn họ lục quan vương cũng không phải may mắn được. Phần lớn nghề nghiệp cầu thủ kỳ thực đều rõ ràng một điểm, vinh dự thường thường là rất khó thu được. Khi người một quan thời gian bắt được rất nhiều vinh dự sau khi, tuyệt đối không nên cảm thấy đến đón lấy không cần nỗ lực là có thể có quần quần không ngừng vinh dự chỉ có tiếp tục không ngừng nỗ lực phấn đấu mới có cơ hội bắt được càng nhiều vinh dự. Đây mới là sự thực. Không có nhất lao vĩnh giật, không có công đức viên mãn, chỉ cần còn ở đá bóng, như vậy cái kế tiếp binh dự, vĩnh viễn cần ngươi nỗ lực mới có thể đi theo đuổi. Ở hậu trường đến rồi mấy chân lan truyền sau khi, Southampton ngay ở trước sân khởi xướng tấn công, Zheber tiếp bóng sau ở ngoài vùng cấm xuất xa, bị đối phương hậu vệ dùng thân thể chặn ra, một lần nữa cầm bóng sau khi, Zheber phân đến cánh phải, cản sẽ lổ truyền vào trong, bị vợtơ ngẩn đội lên đi ra, quả bóng nhưng lại lần nữa bị Southampton bắt được như vậy một bộ tổ, tổ tấn công là sao em tấn am hiểu bọn họ có thể một hơi như vậy tiếp tục tấn công mãi cho đến đạt được ghi bàn mới thôi hồn của các cầu thủ đương nhiên rõ ràng điểm này sao em tấn tấn công trình độ nếu như không đánh gãy bọn họ tấn công tiết tấu bọn họ thật sự có thể vẫn không ngừng áp chế xuống vì lẽ đó ở Coutinho tiếp bóng sau đó chuyển cho đường biên trước cắm vào chi liệu thời điểm walker liền quả đoán phạm quy, hắn đẩy ngã chi lẹo sao em tần thu được một cái cánh trái đá phạt làm tốt lắm do quay về trên sân ngón tay cái lên biểu thị khích lệ nhưng mà ai cũng không nghĩ đến chính là lần này phạm uy lại làm cho Southampton cấp tốc đạt được một cái đi bàn. Coutinho cùng Rebsziner đồng thời đứng ở bóng trước, mà Southampton hai tên trung vệ bao quát mà tiếp đều vọt tới bên trong vùng cấm. Chiều cao của bọn họ có thể mang đến đầy đủ áp lực. Tuy rằng hụt vua hàng phòng thủ trên không sức mạnh không yếu, nhưng là cùng mấy người này so ra, vẫn có một chút áp lực. Trọng tài chính thổi lên có thể chủ phạt tiếng còi, Rebsziner giả bộ chạy lấy đà, nhưng là Coutinho lên chân trái đem bóng đường vòng cung bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, Van được vọt tới trước, sau đó ở phía trước cao cao nhảy lên, cấp ở đối phương hậu vệ quấy giày trước, đầu công môn. Quả bóng cấp tốc biến hướng một đầu đâm vào không thành gần điểm đối mặt cái này khoảng cách gần cao chất lượng đánh đầu lo tuy rằng làm ra cứu thua động tác nhưng là vẫn như cũ chậm một bước chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng vào lưới một không mở màn một phút Southampton liền thông qua một lần đá phạt trước tiên đạt được ghi bàn ghi bàn sau khi ban bật bắt đầu điên cuồng chúc mừng mà sao em các cổ động viên tương tự bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng vừa qua khỏi đi lục quan vương chỉ có điều là bọn họ trên một giai đoạn huy vi hoàng vinh dự từ năm tới tay trên một khắc đó liền biến thành quá khứ thước tiếp đó sao sẽ đi tới hành trình mới mà ban cái này đi bàn thì lại đại diện cho sang em tần một đoạn tân hành trình bắt đầu. Cái này ghi bàn mở đầu xong, đại gia đương nhiên điên cuồng hơn chúc mừng mới được. Làm rất tốt. GSU đối với trên sân vô vô lỏng bàn tay, lợi dụng một cái đá phạt rất sớm tiến vào bóng, đây đương nhiên là cái ưu thế, có điều cũng không thể đại biểu sang em tần liền nhất định có thể đạt được thắng lợi, hốt vừa không phải là một cái ghi bàn liền có thể đánh đổ đội ngũ. Hốt vừa cái này mùa giải công phòng thủ đều rất cân đối, bọn họ 17 vòng tiến vào 20 trận bóng, này ở bảy người đứng đầu bên trong chỉ cao hơn u hai cái, mà mất bóng cũng chỉ có 12 cái chỉ có Chelsea cùng Southampton 11 bóng so với bọn họ ít, có điều Southampton thiếu thi đấu hai trận. Trên thực tế xem bình quân số bàn thua, chỉ có Chelsea mạnh hơn so với bọn họ. Như vậy đội ngũ đương nhiên sẽ không bị một cái ghi bàn phá tan. Ken là bọn họ trung phong, nhưng là trên thực tế trong bọn họ chẳng năng lực tiến công cũng rất mạnh. Á Lợi là bọn họ đệ nhị đạt được điểm. gì e sẽ có thể đưa ra cuối cùng một trận cùng với ở ngoài vùng cấm uy hiếp chúng ta không thành. Chuyện này với chúng ta phòng thủ là cái thử thách. Jesu yên lặng ở trong lòng nghĩ. Cái này mùa giải tờ giờ mi ở lịch đội mạnh đều mỗi người có đặc sắc, trên căn bản toàn thể cùng năng lực cá nhân đều rất mạnh, như vậy đội ngũ bản thân liền rất khó đối phó. Sau đó làm sao đối kháng hồn của tấn công, mới là sao em tần đối mặt to lớn nhất vấn đề khó. Cũng còn tốt, tình trạng của bọn họ cùng thể năng đều không hề có một chút vấn đề, coi như không thủ được hồn vừa tấn công, cũng có thể thông qua bên mình tấn công, sáng tạo ra càng nhiều cơ hội. Chương 588, biến trận ba hậu vệ chương 588, biến trận ba hậu vệ hồn của một lần nữa mở bóng sau khi, khởi xướng phản kích bọn họ tấn công sát thực đánh cho rất coi trật tự, ken là cái rất tiêu chuẩn trung phòng, Mặc dù là người nước anh, nhưng là cũng không phải truyền thống tiểu anh trung phòng, kỹ thuật của hắn cùng tiếp ứng năng lực tương đối khá. Đồng thời trung phong kỹ thuật cũng không kém, như vậy tiền đạo ở đây trên bất cứ lúc nào đều là gặp có tác dụng to lớn. Hắn lùi lại tiếp ứng, thêm vào giữa sân trước cắm bảo công, xem như là hỗn vừa tấn công một cái kinh điển xáo lộ. Đồng thời hai cái hậu vệ cánh lớn mật trước cắm bảo chế tạo cơ hội, này bản thân cũng là hồn một cái đặc điểm. đương nhiên cái này thủy triều ở giờ mi ở lit vẫn là jessu mang theo đến. Hậu vệ cánh đưa đến tiền đạo cánh tác dụng, hai cái đường biên đều không ngừng trước cắm vào tham dự tấn công. Sau đó ở trên hàng tiền đạo thả trên hai cái càng tới gần trung lộ cầu thủ đến kéo dài cho đối thủ tạo áp lực. Hộp vừa tấn công đặc điểm cũng gần như hậu vệ cánh trước ép, trung lộ tiếp ứng khởi sướng tấn công, không ngừng tấn công đối phương chính diện. Sau đó tranh thủ đạt được cơ hội. Như vậy tấn công rất khó đánh, nhưng là nếu như tấn công tay năng lực cá nhân đầy đủ xuất sắc lời nói, như vậy liền rất có ưu thế. Ken cùng Ashley đều là như vậy cầu thủ, vì lẽ đó hộp vừa tấn công thường thường cũng không có vấn đề gì. Walker tốc độ nhanh lực xung kích xuất sắc, Daniel do thì lại đối lập cân đối một ít, ở hai cái đường biên không ngừng trước cắm vào sau khi, sau em tần hậu vệ cánh cũng bắt đầu không ngừng đối kháng đối thủ. ở tình huống như vậy, Cản Sẽ lô biểu hiện tốt tệ, cùng do sợ không ngừng ứng phó, có điều trí lẻo nhưng ở Hắc Cơ xung kích bên dưới bắt đầu từ từ có chút không chịu nổi. hắn đặc điểm cùng ngắt cơ gần như, nhưng mà Hắc Cơ nhưng so với hắn lớn hơn 6 tuổi, hiện tại chính là cao nhất thời điểm, tố chất thân thể xuất sắc, lực xung kích cũng xuất sắc, ở Hắc Cơ trùng kích vào, trí lẻo rất hiếm có có chút không chịu nổi, mà ở có một bên không chịu nổi tình huống, toàn thể phòng thủ đương nhiên sẽ phải chịu không ngừng súng kích dưới tình huống như vậy, đội bùa thông qua không ngừng tấn công, rốt cục ở phút thứ 19 thời điểm san bằng tỷ số, Hotkier đường biên mạnh mẽ đột phá sau khi sau đó lên chân truyền vào trong, trí lẻo ra sức về truy, sau đó đưa chân đi cản, quả bóng đánh vào trí lẻo ra sức dôi ra trên chân đạn trên giữa không trung, nhưng vừa vặn lung lay đã trận địa sẵn sàng đón quân địch van được cùng mã vui giờ một hồi, ngay ở van được chuẩn bị quá khứ bọc lót đánh đầu giải vây thời điểm, Alì đã xuất hiện ở quả bóng điểm đến nơi, giành trước hất đầu cơ môn, quả bóng cấp tốc bay vào không thành, cú lờ kỳ tuy rằng làm ra cứu thua động tác vẫn như cũ chậm một bước. Quái đản. Jesu quăng một hồi tay, cái này mất bóng có chút lô nhiên, càng làm cho hắn có chút đau đầu chính là chí léo lần này chặn lại. Ngoại trừ nổi lên tác dụng ngược lại ở ngoài, đồng thời còn để hắn kéo tổn thương bắp đùi của chính mình. Nhìn chí lẻ ở đây trên ốm bắp đùi, Jesu lần này có chút lúng cuống, thay thế bổ sung không phải là không có. Dền kình sân cùng tỷ tớ cũng có thể đánh hậu vệ cánh trái, có điều trì là tốc độ cùng đối kháng năng lực đều không chịu nổi mắt cơ xung kích. Hai người kia chỉ sợ cũng không chịu nổi. Dền kình sân phòng thủ không sai, nhưng là tốc độ của hắn là chậm, tỷ tớ tốc độ không thành vấn đề có điều hắn thân thể đối kháng còn kém một điểm, chỉ có thể so với chỉ lựa ở đây trên thời điểm, càng thêm bị động. Ngay ở GSSU có chút gãi đầu thời điểm, nhưng nhìn thấy trên sân cạn sẽ lộ đối với hắn làm cái thủ thế, như vậy có thể không sai a. GSSU trong lòng đột nhiên thông suốt, ở bình thường trong khi huấn luyện, GSSU liền chú ý tới cạn sẽ lộ hiện tại đối kháng cùng chạy năng lực đều tương đương không sai, đồng thời hắn còn có cái đặc điểm chính là cảm giác vị trí rất mạnh, mặc kệ là ở bên trái vẫn là ở bên phải, cũng có thể đã được rất tốt. Đơn giản chính là bên phải đột phá đến 45 độ góc là có thể trực tiếp truyền vào trong, bên trái lời nói còn phải kéo trở về, sau đó dùng chân phải truyền vào trong, dù sao hắn là hữu lợi tốt, chân trái bình thường. Nhưng là ở bên trái lời nói, hắn đột phá năng lực có thể thể hiện càng tốt hơn đi ra, đồng thời mặc kệ là cắt vào bên trong vẫn là đường chéo cắt vào vùng cấm, đều có to lớn trợ giúp. Này vốn là là JES vì Alonso sau khi rời đi, chuẩn bị đệ nhị tay chiến thuật, dù sao khi đó cũng không biết chỉ lực có thể hay không phát huy được, kết quả chỉ là trực tiếp biểu hiện liền rất xuất sắc, mới không có bắt đầu dùng chiến thuật như vậy mà hiện tại Tựa Hồ vừa vặn có thể dùng tới. Liên Diêu gọi dậy trên ghế dự bị Diver. Điều này làm cho người Đức có chút sững sở, không biết chính mình lên sân có thể làm gì. Người trên, đánh hậu vệ cánh phải, để Dô A o. đi bên trái. Liên nói với Diver. Diver bỗng nhiên tỉnh ngộ. Rất nhanh, sao em tần hoàn thành rồi một lần thay đổi người? Diver lên sân, thay đổi trí lẻo. Mà sao em tần chiến thuật cũng bắt đầu có nhất định thay đổi? Dù sao, Diver càng thiên hướng trung vệ một ít, hắn phòng thủ cứng hãn, tốc độ cũng không chậm, vì lẽ đó ở đường biên cũng đã có không sai nhưng là chính là bởi vì như vậy, hắn cũng sẽ không có càng nhiều năng lực tấn công. Liên đổi vị đến cánh trái cạn xe lồ, bắt đầu gánh bắc lên hầu như toàn bộ đường biên tấn công. Mã giờ ngay ở bên trái đỉnh đi ra ngoài một chút, để ở phía sau bảo vệ cạn xe lồ. cứ như vậy, sao em tần liền trên căn bản biến thành ba trung vệ bố trí. như vậy thiên về cánh trái tấn công, để hụt cửa phương diện có chút không nghi đến. mắt cơ cùng cạn xe lộ bắt đầu rồi ứng phó. dưới tình huống như vậy, sao em tần đường biên tấn công xem như là có chút bị áp chế lại. nhưng là ngược lại, sao cũng áp chế lại hụt cửa đường biên tấn công ở cản sẽ lộ hấp dẫn đối phương phần lớn sự chú ý sau khi sau em từng cái khác cầu thủ thì lại bắt đầu trở nên trở nên sống động. Thì như đẹp mẹ lệ, phát tiểu tướng bắt đầu liên tiếp ở cánh phải cầm bóng, sau đó dùng tốc độ của chính mình cùng kỹ thuật sáng tạo cơ hội. Joseph muốn cuốn lấy đẹp mẹ lệ, nhưng mỗi lần đều bị đẹp mẹ lệ cho lắc bỏ. Nếu không là bạn nhì ạ mạ liên tiếp bọc lót lời nói, đẹp mẹ lệ tại đây một bên gặp càng thêm coi trời bằng ung ở đẹp mẹ lệ bắt đầu sinh động sau khi hỗn vừa phòng thủ áp lực bắt đầu trở lên lớn lên, phía bên phải rơi vào bế tắc, cánh trái thì bị áp chế, dưới tình huống như vậy bọn họ trung lộ xuất hiện bất lòng, đương nhiên cũng là trở nên bình thường. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 31, đẹp vẽ Lễ lại lần nữa ở cánh phải bắt đầu dẫn bóng đột phá, hấp dẫn đoạn Ngị A Mạ cùng sở sự chú ý sau khi đem bóng giao cho tiếp ứng Zhe Bở Zhuiner, chọt khe vòng ngoài cấm điểm, Đồ Đủ cầm bóng xoay người, đầu tiên là làm cái suất bóng động tác giả, sau đó đột nhiên bấm bóng hàng phòng thủ phía sau. Vừa nãy chuyển bóng sau khi hướng ngang chạy, có vẻ không uy hiếp gì đẹp Bẻ Lễ đột nhiên một cái hướng ngang chạy, cắt vào vùng cấm, vừa vận nhận được Đồ Đủ bấm bóng. Đón rơi xuống quả bóng cùng bay người nào tới lọ gì đẹp vẽ lệ trước tiên ra một bước, đem bóng đạp hạ xuống, vừa vặn để quả bóng né tránh lọ gì phạm vi không chế. Tiếp theo lại lần nữa về phía trước một cái chạy nứt rút, đuổi theo quả bóng, ra chân trái đem bóng đẩy một cái, ung dung đẩy mạnh một vừa không thành. Hai một, sao em tần lại lần nữa đạt được dẫn trước? Sao em tần lại lần nữa dẫn trước? Đô đủ bấm bóng trợ giúp đẹp vẽ lệ đạt được đi bàn. Cản sẽ lô đổi vị đến cánh trái sau khi đá được cũng rất tốt, đồng thời còn giải phóng đẹp vẽ lệ. Ta cảm thấy đến ZSU có phải hay không cũng có thể thử nghiệm một hồi ba bốn ba, gần nhất con dùng ba bốn ba thành tích nhưng là rất tốt à chương 589, kích thích lẫn nhau chương 589, kích thích lẫn nhau trên thực tế GIS cũng không tính chân chính biến trận. Dù sao 343 trận hình, đối với cầu thủ yêu cầu vẫn tương đối cực đoan một điểm, thì như hai cái một bên trung vệ, nhất định phải có tốc độ, có đối kháng, đồng thời dưới chân kỹ thuật vẫn chưa thể kém, có thể có tiếp ứng cùng tấn công năng lực, mới có thể có vẻ hữu dụng. Còn là Jin Louis cùng tỷ Li cùng hệ tạ đến đánh hai cái vị trí này, bọn họ vẫn đúng là phi thường thích ứng hai cái vị trí này mà sao em tần trung vệ phải có thể để cho dì vợ trên, trung vệ trái để mạ gỡ giờ vẫn đánh lời nói, liền hắn cái kia xoay người, chỉ có thể không ngừng bị người đánh nổ. tình cờ đánh đánh vẫn được, thời gian dài như thế đánh, vậy thì là tỷ bạo. vì lẽ đó chỉ là khỏi bệnh sau khi vẫn là có thể trở về, sau đó muốn hậu vệ hay là muốn duy trì, dì vợ cùng tỷ tỳ tở có thể thay phiên ra trận, có độ công kích thể hiện ra năng lực của bọn họ. đúng là cản sẽ lớn là có thể càng linh hoạt một điểm, mặc kệ là cánh trái hay là cánh phải, cũng có thể để hắn nhiều thử một chút. lời nói như vậy, ở tấn công bên trong, gặp có vẻ càng thêm hữu dụng một ít. Dù sao ở cánh trái là một loại cách đá, ở cánh phải cũng là một loại cách đá. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Jesu biểu dương các cầu thủ biểu hiện. Sau đó để bọn họ tiếp tục thật lòng đối xử hiệp hai thi đấu, họ vừa cũng không phải một cái dễ dàng đối phó đối thủ. Bọn họ rất có khả năng ở hiệp hai khởi sướng càng thêm hung manh phản công. Sự thực cũng là như thế. Hiệp hai hai bên tiếp tục ở đây trên dây dưa, mà ở quá sau 10 phút, mắt thấy thi đấu lâm vào thế bí, Osetino dùng son hở ủng minh thay đổi xỉ số cổ, tăng cường đường biên tốc độ cùng đột phá. Lần này rõ ràng chính là nhằm vào mã gửi dở đỉnh đi ra đánh một bên trung vệ sau khi bạo lộ ra tốc độ cùng phản ứng trên thiếu hụt hiệu quả cũng xác thực cực kỳ tốt Ken nhận được e dịp sen truyền bóng sau khi xào rượu đem bóng chuyển thẳng sang hem tần hàng phòng thủ phía sau son hở hùng mìn cao tốc xuyên bảo dùng tốc độ bỏ qua rồi mã gửi dở tiếp bóng sau khi ở van được vẫn không có thể lại đây phòng thủ trước đột nhiên lên chân đang đến gần đường vòng cấm thời điểm liền đại lực sút bóng này chân sút bóng chất lượng tương đương cao quả bóng cao cao bay về phía bầu trời sau đó bắt đầu cấp tốc trụ xuống từ cũ lở kỳ ra sức duỗi tay ra trước bay qua một đầu đâm vào không thành góc chết bóng vào, thay thế bổ sung lên sân tôn, hắn sút bóng vì là hỗn vưa lại lần nữa san bằng tỷ số, đánh cho thực sự là tích cực quá đoán. Nếu như chậm nữa một điểm sút bóng lời nói, van được liền giam giữ lại đây. đang giải thích viên tiếng la bên trong, jrs -e tú phiền muộn vứt phất, phất tay, cái này mất bóng để hắn rất là khó chịu. Có điều đây chính là mạ gửi giờ đẩy lên hậu quả, hắn là một cái đặc điểm rất tươi minh trung vệ, đồng thời khuyết điểm cũng rất tươi minh. Đối kháng chính diện bên trong, hắn tương đương xuất sắc, đối kháng cùng dũng mãnh có thể làm cho hắn cấp xuống rất nhiều bóng, nhưng là một khi phía sau có giống. Đối phương lại dùng tốc độ đánh hắn phía sau lời nói, như vậy hắn sao chịu được so với tàu sân bay quay đầu xoay người tốc độ, chỉ có thể trở thành tai nạn. Vì lẽ đó dùng mãu giờ cũng chỉ có thể đánh xong trung vệ. Và trung vệ lời nói, rèn kỉn sân đều so với hắn thích hợp đánh trung vệ trái vị trí này, lại lần nữa bị hụt cửa tỷ số cân bằng. Sao em tần cũng không có đội vã đột nhiên ép lên tấn công, mà là cản sẽ lộ cũng bắt đầu lùi lại, trở lại hậu vệ cánh trái vị trí. Sao em tần bắt đầu thận trọng từng bước áp chế hụt cửa toàn thể. Hội của giữa sân rất xuất sắc, cho nên mới có thể cùng Sam Tần kiên trì đôi công đến hiện tại mà không rơi xuống hạ phòng. Nhưng là vào lúc này, Sam Tần thì đã từng bước chiếm cứ thượng phòng. Reaver Junior bắt đầu thể hiện ra chính mình thành tiểu thế giới cao cấp nhất giữa sân đặc điểm. ở Ma tiếp bảo vệ cùng Jeb bao tiếp dưới, hắn cầm bóng cùng tổ chức tấn công càng ngày càng thông thuận lên. Trước hội của tấn công tuy rằng làm được cũng không sai, nhưng là cùng hiện tại Sam Tần tấn công so ra, liền vẫn là có vẻ không đủ tinh tế. ở liên tục áp chế tấn công sau khi, Reaver Junior đổi vị đến cánh phải, sau đó nhận được đẹp mẽ lệ chuyển bóng tiếp theo hắn ngay lập tức lên chân đường vòng cung bóng đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm đồ đủ trước cắm vào tựa hồ vọt tới dựa trước một điểm điều này làm cho phòng thủ hắn hậu vệ thợ hào nhẹ nhõm. nhưng mà vừa lúc đó đồ đủ đột nhiên cả người về phía trước ngã xuống sau đó tha ở phía sau chân phải hướng lên trên nít lên dùng góc chân đem nguyên bản hướng phía sau hắn hạ xuống quả bóng trực tiếp liền dập đầu lên bị hắn dùng góc chân bước lên đến quả bóng đường chéo về phía trước sau đó từ đột nhiên không kiểm chuẩn bị lọt dìt đỉnh đầu bay qua một đầu đâm vào không thành góc chết bóng vào ba hai. thực sự là như kỳ tích đi bàn để chúng ta nhìn động tác chậm, Reber Junior bấm bóng đến bên trong vùng cấm, đồ đủ là có chút chạy qua đầu, hắn mặc kệ là xoay người tiếp ứng vẫn là chờ bóng tới, đều sẽ bỏ qua lần này cơ hội tiến công, nhưng mà hắn nhưng dùng phương thức này hoàn thành rồi sút bóng, Lo đi quá đáng thương, ai cũng không nghĩ tới quả bóng gặp theo như vậy góc độ bay đến, vì lẽ đó cứ việc lần này sút bóng tốc độ sức mạnh không tính rất nhanh, nhưng là vẫn như cũ để hắn không có cách nào làm ra cứu thua động tác. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, lọt đi phiền muộn đem bóng ném ra ngoài, cái này bóng hắn ném thực sự là không lời nào để nói, chỉ có một câu, muốn nói nhưng là xác thực, ném mất như thế một cái bóng cũng làm cho hắn rất là mất mặt a. Đồ đủ chúc mừng, thì lại sâu sắc kích thích hai người. Cái thứ nhất là son hở u Minh, vốn là hắn có thể làm châu à ánh sáng, nhưng là hiện tại có thêm cái so với hắn tuổi trẻ, còn so với hắn càng sớm hơn thành danh, biểu hiện càng tốt hơn đồ đủ. Tuy rằng đô đủ đại biểu đội tuyển quốc gia anh ra trận, nhưng là mọi người đều rõ ràng, hắn vẫn như cũng là cái hoa tiểu. Dưới tình huống như vậy, đồ đủ ghi bản, đương nhiên sâu sắc kích thích đến đã có một cái ghi bản son hờ Mà một cái khác bị kích thích đến, nhưng là ken, thanh đội tuyển quốc gia anh tiền đạo. Hắn cùng đồ đủ đương nhiên là đối thủ cạnh tranh, một núi không thể chứa hai hổ, hai cái đều là trung phong, tuy rằng kỹ thuật đặc điểm không giống nhau, nhưng là tiêu chuẩn trung phong. Bên cạnh bọn họ có thể có bắt đi như vậy trung phong, nhưng mà bọn họ lẫn nhau trong lúc đó ở kỹ thuật đặc điểm trên, nhưng là không bao quát. Thật giống như năm đó ẩn cùng giờ, hoặc là ẩn cùng junyi, tuy rằng đều là rất xuất sắc trung phong, trên thực tế nhưng rất khó thành tiểu hợp tác và chạm ra đấu lửa dù cho bọn họ kỹ thuật đặc điểm cũng không giống nhau. Nói trắng ra bọn họ cũng phải cần ăn tài nguyên. Dưới tình huống như vậy, đồ đồ ghi bàn, đương nhiên cũng sẽ bị kích thích. Hắn hy vọng thông qua chính mình ghi bàn, đến ở chính diện chứng minh chính mình càng xuất sắc. Này không riêng là đội bóng trong lúc đó cạnh tranh, còn là một người trong lúc đó cạnh tranh. Đến thời điểm ở đội tuyển quốc gia, ai có thể làm chủ lực trung phong, liền nhìn bọn họ biểu hiện ai tốt hơn rồi. Tuy rằng Ken đặc điểm cùng hình tượng càng phù hợp người anh cầu vị, nhưng là đố đủ ghi bàn nhưng càng nhiều, đố đủ nếu như có thể vẫn tiến vào càng nhiều bóng, nhưng ở đội tuyển quốc gia đánh không lên chủ lực, cái kia Ken phòng trừng cũng sẽ đều là chịu đủ tranh luận. Này không phải là khen hy vọng nhìn thấy sự tình. Mang theo như vậy tâm thái, Ken bắt đầu ở đây trên càng thêm tích cực tìm kiếm dứt điểm cơ hội. Chương 590, lịch thi đấu áp lực chương 590, lịch thi đấu áp lực Ken thực lực vẫn là tương đối xuất sắc. Vì lẽ đó ở chăm chỉ không ngừng theo đuổi một quãng thời gian ghi bàn sau khi hắn toàn nguyện. Nhận được e dịp sen mở ra phạt góc sau khi, Ken nhẹ bén ở phía trước cướp điểm thành công, sau đó hất đầu cơ môn, quả bóng bay thẳng khung thành góc gần, lại lần nữa bay vào sau hem tần khung thành. Ba ba bình. Sau hem tần các cổ động viên dồn dập thở dài lên, dưới cái nhìn của bọn họ, đội ngũ biểu hiện đã đầy đủ xuất sắc vẫn như cũng bị đối thủ san bằng tỷ số, này một vừa cũng quá ngoan cường. GESU nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hiện tại đã là thi đấu phút thứ 81, thi đấu sắp tiến vào giai đoạn cuối cùng. Có điều này cũng không có đến trình độ sơn cùng thủy tận, còn có gần như 10 phút thời gian, sao em tần vẫn như cũ có cơ hội. Lúc trước ứng phó bên trong, họ vừa giữa sân thể năng giảm xuống đến gần đủ rồi, mà đem vẻ lệ cùng ngoan nhì ạ mạ cặp đôi này phòng thủ giữa sân trên thực tế cũng trả giá rất nhiều, hơn nữa bọn họ đều không có thích hợp thay thế bổ sung. Liên ở Jesu dùng đi còn lại hai cái thay đổi người tiêu chuẩn dùng phí liệp cùng đỡ đủ thay đổi ma tiếp cùng dẹp đau tiếp tục duy trì giữa sân chạy cùng đối kháng thời điểm. Vosetino cũng chỉ có thể níu những mày, không có cách nào làm ra thích hợp ứng đối. Hắn không thể đem bọn nhỉ ạ mạ cùng đem mẹ lệ thay đổi đi. Hai người kia ở hột vừa cũng không có thích hợp thay thế bổ sung. Muốn nói cho tới nay mới thôi biểu hiện của hắn, hoặc là nói là hột vừa biểu hiện đã đầy đủ xuất sắc, nhưng là đánh tới tình trạng này sau khi, hắn lại như một nhánh quân đội như thế, đã đánh hết toàn bộ dự trữ cùng quân dự bị, nhưng là đối thủ nhưng còn có thể điều động một nhánh tân sinh được tới. Ở chiến trường chân chính trên, như vậy một nhánh dự bị đội đủ để khoanh trường trái phải cuối cùng thắng bại trên sân bóng thì lại chưa chắc sẽ thật sự lập tức rõ ràng vì lẽ đó hắn còn có thể cắt loại chờ đội ngũ của hắn đứng bước cuối cùng này 10 phút sao bắt đầu triệt để áp chế lại hụt vua đồng thời đối với ken còn có son hở ủng min loại này có thể ở phản kích bên trong chế tạo áp lực cầu thủ tiến hành áp chế sợ bị bọn họ đột nhiên quay giáo một đòn đến cái vi bản mỗi cái phân đoạn trên sao các cầu thủ có thể nói đều cân nhắc đến không nói hoàn mỹ cũng trên căn bản chưa cho một vựa bao nhiêu không gian đem bé lại tiếp tục ở đường biên không ngừng sinh động hắn sinh động hấp dẫn không ít sự chú ý Trái lại là một cái khác vào lúc này càng có uy hiếp cầu thủ, bắt đầu bị người lơ là. Vậy thì là Coutinho. Mà khi Coutinho gây nên hụt vua các cầu thủ chú ý thời điểm cũng đã không kịp. Đẹp vẽ lệ đường biên sau khi đột phá đem bóng chuyển ngang đến vòng ngoài cấm địa, đủ đủ trước cắm vào hấp dẫn đối phương chú ý lực, nhưng xảo diệu đem bỏ bóng qua khứ. Coutinho tiếp bóng sau khi thoáng điều chỉnh một chút, dứt khoát lên chân sút bóng. Quả bóng gào thét bay vào khung thành góc chết 4-3. Coutinho ở thời khắc mấu chốt xuất xa vì là sang em tần để bắt cuộc tranh tài này thắng lợi. Jesus lên cao hai tay. Từ trên ghế giáo luyện đứng lên. Lúc này tâm tình của hắn rất thoải mái, thật giống như đối mặt một vấn đề khó, dùng hết các loại phương pháp, cuối cùng đưa nó mở ra như thế như vậy thoải mái. Hồn Vừa đúng là một cái xuất sắc đối thủ, nhưng là Sang Em Tần nhưng đánh một hồi có thể gọi hoàn mỹ thi đấu, thông qua như vậy một hồi thắng lợi, tuyên bố Sang Em Tần trở về. Mà Hồn Vừa ở thua trận cuộc tranh tài này sau khi, không thể phòng ngừa sẽ sớm ở trận này cạnh tranh bên trong đi đội. Biểu hiện của bọn họ rất xuất sắc, nhưng là ở Sang Em Tần dưới áp chế, lại xuất sắc biểu hiện, đều sẽ có vấn đề. Rất cao hứng các cầu thủ chấp hành ý chí của ta, kiên trì đến thắng lợi đến chúng ta nắm giữ một nhánh rất mạnh đội ngũ, điểm này không thể nghi ngờ. Hồn vô biểu hiện cũng rất xuất sắc, bọn họ nắm giữ xuất sắc toàn thể cùng cá thể, nhưng là chúng ta càng mạnh hơn. vì lẽ đó chúng ta bắt cuộc tranh tài này. cái này mùa giải chúng ta biểu hiện có một ít chập trùng, có điều cái này cũng làm nên trả giá. bất kể nói thế nào, cuộc tranh tài này thắng lợi sẽ đại diện cho chúng ta sẽ một lần nữa hướng về các hạng quán quân triển khai chạy nước rút. Jesu ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, mà Pocetino thì lại biểu hiện mình đội ngũ phát huy không có vấn đề. Cuối cùng thua bóng toàn bộ là bởi vì chiến thuật của chính mình bố trí xảy ra vấn đề. Sau trận đấu truyền thông rồn dập biểu thị, cái tiêu chi làm cho tất cả mọi người nghe tiếng đã sợ mất mật sanghem tần lại trở về. Thực lực của bọn họ vẫn như cũ xuất sắc, thiếu thi đấu hai trận mà thôi. Nếu như có thể thắng được đến lời nói, như vậy bọn họ điểm sẽ vượt qua Chelsea một phần. Lục quan vương đội ngũ vẫn như cũ là giải đấu quán quân mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Nhưng mà hai ngày sau, rõ ràng có chút hề bại sanghem tần dừng lại thắng lợi bước tiến. Ở trận này thi đấu bên trong, ZS út thay phiên không ít cầu thủ để đi tơ nhậm chức hậu vệ cánh trái. Dì vở thủ phát thay thế mà giờ, cách bên trong lợi thập cùng bắt đi thay đổi Coutinho cùng đổ đủ. Nhưng mà phát huy của bọn họ vẫn còn có chút không tốt lắm, ở bắt đi trước tiên đạt được ghi bàn sau khi, bọn họ thậm chí một lần một hai là hậu, cuối cùng là đẹp bẻ lệ thông qua liên tiếp đặc sắc quá trình vì là Southampton san bằng tỷ số. Southampton ở sân nhà bị hết Brom giọ ngùi đoán bị ẩn hai 2 bất hòa, Southampton 17 vòng 39 phân đã bị đầu bảng Chelsea bỏ qua rồi bảy phần nhiều. Coi như bù thi đấu toàn thắng, bọn họ cũng đã bị Chelsea dẫn trước. Truyền thông chiều gió, lập tức liền sốt sáng. Sao phát huy sát thực không đủ ổn định? Cái này mùa giải bọn họ đang đối mặt đội mạnh thời điểm tỷ lệ thắng phi thường cao, nhưng ở Trung Hạ Du đội bóng trên người làm mất đi không ít phần. Này cùng mùa giải trước Sao Hem hoàn toàn khác nhau. Những người chủ lực rời đi ảnh hưởng sát thực vẫn là rất lớn. Không cần nghe những người kia phân tích. Tờ giờ giờ ở list hiện tại thực lực tổng hợp sát thực rất mạnh, Trung Hạ Du đội bóng cũng có thực lực không tệ. Thêm vào chúng ta sát thực đi rồi không thiếu chủ lực, cầu thủ trẻ phát huy không ổn định, này đều là chúng ta đã biết đến sự tình. Có cái gì tốt ruột? Cuộc kế tiếp thắng được đến là được rồi. Jesu ở trong đội nói. Hàn đội với trận này thế hòa có chuẩn bị, dù sao thi đấu cũng chỉ có 2 ngày không, gian, GES tuy rằng thay phiên không ít cầu thủ, nhưng là còn có vượt qua một nửa người 2 ngày trước mới vừa đá một hồi then chốt thi đấu, tiêu hao không nhỏ, trạng thái không được quá bình thường. Vào lúc này mất điểm, tổng so với ở phía sau chạy nước rút giai đoạn mất điểm thực sự tốt hơn nhiều. Năm mới sau cuộc tranh tài này mới là then chốt. Lịch thi đấu sắp xếp bản thân thì có chút nhằm vào tần, bọn họ 29 hào đá vòng thứ 18, 31 ngày liền muốn đá 19 vòng, tiếp theo ngày mùng ngày 2 tháng 1 đá 22 vòng. Trung gian chỉ có một ngày thời gian nghỉ ngơi, cái khác đội ngũ lịch thi đấu liền không như thế thái quá. Dưới tình huống như vậy, đội bóng có thể đứng vững, giữ cho không bị bại, đồng thời những người đối với trọng yếu đối thủ thi đấu, vậy thì đầy đủ. Vòng thứ 20 sang em tần đối thủ lại không phải một cái dễ đối phó đối thủ, mà là Everton. Nếu như nói 7 người đứng đầu là thê đội thứ nhất lời nói, như vậy Everton chính là thê đội thứ hai dê đầu đàn. Sân khách đá với Everton thi đấu, không phải là như vậy dễ dàng đá. chương 591 kinh nghiệm tầm quan trọng chương 591, kinh nghiệm tầm quan trọng đối với Everton huấn luyện viên trưởng cổ hệ hạn tới nói, cái này mùa giải hắn dạy học thành tích không sai, để Everton chăm chú theo tập đoàn thứ nhất, đây đối với Everton tới nói đã là thành tích tương đối khá, mà đối mặt trên một vòng trạng thái tựa hồ không tốt lắm sao Henderson, cuộc tranh tài này cũng sẽ là hắn một cơ hội. Everton hiện tại điểm là 30 phần, khoảng cách thứ 7 MU trên lệch 6 phần, có điều này cũng không phải là không thể truy đuổi điểm, phải biết MU khoảng cách đệ nhất Chelsea cũng là trên lệch vô cùng mà thôi. Nói chung, nếu như có thể đánh bại Sanghamton lời nói, mượn sĩ khí trên ưu thế nếu như bọn họ có thể đến một làn sóng thắng liên tiếp, xung kích châu Âu đấu trường thậm chí là Champions League khu vực, đều là có không nhỏ cơ hội. Trên một hồi sang em tần liền có vẻ rất mệt mỏi, nay một hồi chẳng phải là gặp càng thêm mệt mỏi. Có điều Jesu chính là cân nhắc đến điểm này, mới ở trên một hồi thi đấu bên trong, để Van Dijk cản sẽ đủ đủ cùng Coutinho này mấy cái trọng yếu cầu thủ đều nghỉ ngơi. ở trận này thi đấu bên trong, Jesu đông lạnh đẹp lễ lệ, phái ra một cái tương tự 442 trận hình. Thủ môn cú lợp kỳ, hậu vệ cản Van Dijk, sân phác cái bên người đủ đủ, Coutinho, Reba Jr. tiền đạo Đồ đủ, bắt đi. Điều này làm cho cổ hệ anh không ít bố trí đều rơi vào khoảng không. trước hai trận thi đấu bên trong, đẹp vẻ lệ có thể nói là toàn thể phát huy tốt nhất cầu thủ. Hai trận thi đấu đều tiến vào bóng, đồng thời còn thông qua tốc độ của chính mình cùng kỹ thuật không ngừng sáng tạo cơ hội. Dưới tình huống như vậy, Jesu lại đưa cái này trạng thái cực kỳ xuất sắc cầu thủ trẻ đặt ở trên ghế dự bị. Nhưng là Jesu liền làm như vậy, toàn thể thực lực mạnh mẽ cùng quyền uy của hắn để loại biến hóa này thành một loại chuyện đương nhiên. Điều này cũng làm cho cổ hệ anh bố trí lạc hậu không ít do đó ở thi đấu vừa bắt đầu, sao em tần liền bung vàng chiếm cư trên sân thế. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 16, sáu, Reba Junior ở cánh phải tiếp bóng sau bắt đầu đột phá cắt vào bên trong, hắn đột phá cùng bắt đi còn có độ đủ chạy hấp dẫn phần lớn sự chú ý. Hắn nhưng xảo diệu đem bóng chuyển đến vùng cấm mặt khác một bên, Coutinho tiếp bóng sau đột nhập vùng cấm, thoảng qua đối phương hậu vệ tránh ra chống dẫu, sau đó quả đoán lên chân phải sút bóng, quả bóng ép sát mặt đất bay thẳng khung thành góc xa, một hùng. làm tốt lắm, Jesu đập nổi lên lòng bàn tay, Cutino cùng đẹp vẻ lệ thành tựu hai cái tiền đạo cánh. Bọn họ có không nhỏ ưu thế chính là bọn họ đều là hai chân đều có thể đá bóng cầu thủ, mặc kệ là đẹp vệ lệ cắt vào bên trong sau dùng chân trái sút bóng, vẫn là Coutinho cầm bóng mới xuất hiện chân phải đánh bắn, uy lực đều tương đối lớn, ghi bàn cũng không ít. Như vậy cầu thủ muốn nhìn chăm chú phòng vệ, liền sẽ có vẻ rất khó khăn. Trước tiên đạt được ghi bàn sau khi, Southampton tiếp tục khống chế giữa sân, cái này nhìn như 4-3-3 trên thực tế 4-4-2 đội hình, ở giữa sân khống chế cùng trong tổ chức, muốn so với trước còn muốn xuất sắc. De Bruyne cùng tạ lụ xem như là bạn nối Tuy rằng tợ lũ vẫn đảm nhiệm Jefferziner thay thế bổ sung, nhưng là thỉnh thoảng cùng Jefferziner đồng thời ra trận cũng là có. Hơn nữa Coutinho, ba người ở giữa sân không ngừng cầm bóng tổ chức, bọn họ đều có thể đột phá, cũng có thể chuyển bóng, để Everton giữa sân có chút sức đầu mẹ chán. Bốn là cái này mùa giải Everton đội hình cũng coi như là bốn đường biên lại đồng cùng bạc cờ lý đều càng quen thuộc ở đường biên hoạt động, giữa sân ba tên cầu thủ dù cho là đối mặt sang em tần bản thân ba giữa sân cũng sẽ rất vất vả. Hiện tại là ba cái đánh bốn cái, vậy thì có vẻ càng thêm vất vả. Ở giữa sân chiếm cư ưu thế sau khi Sap Hemton bắt đầu tiếp tục tạo áp lực, hai tên tiền đạo thay phiên lùi lại làm bóng, về điểm này bắt đi muốn xuất sắc nhiều lắm, đủ đủ nhưng là đang học tập lùi lại làm bóng, dù sao hắn tuy rằng rất toàn diện, có thể cầm bóng, có thể đột phá, nhưng là đặc điểm lớn nhất còn là một bánh phong, có thể ăn bánh, có thể đạt được. Mà Ji vẫn nhắc nhở hắn, ở sau đó thế giới trong giới bóng đá, năng lượng ánh sáng ghi bàn không được, còn phải khai phát ra cái khác vũ khí, đơn giản nhất dễ học chính là trùng phong làm kỹ thuật đá bóng xảo, một cái có thể làm bóng, có thể đạt được trung phong, vào lúc nào đều sẽ hữu dụng. Đối với GFU lời nói, Đồ Đủ vẫn luôn rất có thể nghe loạn. Cùng bắt đi đồng thời ra trận thời điểm, hắn cũng có quan sát bắt đi làm thế nào, hắn ở đây dưới bắt đi ở đây trên thời điểm, hắn có thể càng thêm chuyên tâm quan sát bắt đi làm thế nào. Ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 28 thời điểm, bắt đi lùi lại cầm bóng, đối phương lập tức liền quân đi đến, mắt thấy bắt đi không có ra bóng không, gian, Đồ Đủ lập tức chạy tới tiếp ứng, bắt đi đem bóng chuyển cho Đồ Đủ, Đồ Đủ ở xoay người đồng thời cũng đã quan sát được đồng dạng trước cắm bảo re bờ Zuner, sau đó nhấc chân, đem bóng đường chéo chuyển cho trước cắm vào re bờ và Zuner. Zheber tiếp bóng sau thuận thế một chuyến liền tiến vào vùng cấm, cướp xuất hiện ở kích thủ môn trước chính là một cú đẩy bóng, hai không. bàn sau Zheber chạy hướng về phía Đồ đủ, Đồ đủ nhưng là bơi tay để bắt đi cũng lại đây, ba người chăm chú ôm nhau. Thực sự là đẹp đẽ phối hợp. Bắt đi phân bóng, Đồ đủ chuyển bóng, đạt được. là được. tần trước sân tấn công tổ hợp đánh tới đến thời điểm thật là đẹp như họa. Đang giải thích viên cảm thán trong tiếng, cô hệ An bất đắc dĩ đứng lên, để hai cái đường biên hay đi trung lộ trợ giúp, để tránh khỏi bị Southampton triệt để khống chế lại giữa sân. Sau đó thời gian trong Sa cùng đối thủ bắt đầu rồi dây dưa, mà tại đây dạng dây dưa bên trong, Sa Thompson ưu thế, vẫn như cũng là Everton rất khó truy đổi. Hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, em Thompson triệt để đặt vững cuộc tranh tài này thằng cụ. Cản sẽ lộ cánh phải lên chân truyền vào trong, vắt đi ở trung lộ cao cao nhảy lên, sau đó đánh đầu sượt một hồi quả bóng, quả bóng cấp tốc biến hướng bay về phía phía sau, phía sau xuyên vào đỗ đủ đón rơi xuống quả bóng, trực tiếp túi người xuống đỉnh, đánh đầu tiếp sức đem bóng đỉnh tiến vào thành không thành góc chết. 3 Sao Sa Thompson xa xa rất trước. Cái này ghi bàn để đám cổ động viên Everton triệt để xỉ của hệ ảo tuy rằng vẫn không có từ bỏ nhưng là hắn thay đổi người cùng điều chỉnh cũng chỉ có thể coi là miễn cưỡng vì là Everton bảo vệ mặt mũi. Tiền đạo N. Valencia ở phút thứ 84 thời điểm nhận được lẹn đồng sau khi đột phá chuyển bóng ở trước cửa cấp điểm đánh vào một bóng nhưng là cái này đi bàn chỉ là để Everton thua không khó coi như vậy mà thôi. Cuộc tranh tài này thắng lợi ta rất cao hứng. Bắt đi, hắn là chúng ta quý giá của cải, không sai. Hắn cái này mùa giải ra trận là ít một chút nhưng là hắn cống hiến ít đi sao? Chúng ta cần phải có như vậy lao tướng đến duy trì trên sân kinh nghiệm và cân bằng. Hắn cùng đổ đủ vừa vặn bổ sung. Sao em tần cái này mùa giải thiếu hụt một, một ít kinh nghiệm, nhưng là chúng ta vẫn có rất nhiều như vậy đội viên cũ. Nghe nói Arsenal cùng Liverpool này một vòng đều trong áo hạ du đội bóng bức hòa, ta xem, kinh nghiệm không đủ, cũng không phải chỉ có chúng ta một nhánh đội ngũ mà. GESU ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức trên không lệnh không nong nói, lập tức để rất nhiều người bắt đầu cảm thấy đến lung túng lên. Trương 592, vẫn là gánh nặng đường xa trương 592, vẫn là gánh nặng đường xa này một vòng sát thực không ít đội mạnh đều tao ng Liverpool sân khách bị xếp hạng thứ 18 Sunderland 22 bức hòa. Arsenal nhưng là ở sân khách cùng xếp hạng thứ 10 bức mau đá cho 3-3. Hơn nữa còn là ở ba bóng lạc hậu tình huống hiệp hai liền bàn ba bóng mới phòng nửa thất bại. Cái này mùa giải trung hạ du đội bóng là thật sự có thể mang đến rất nhiều kinh hỉ. MU cùng Man City đúng là rất vững vàng đánh bại trung du đối thủ. Chelsea nhưng là tiếp tục duy trì hung hăng. Bọn họ sân khách 3-2 nỗ lực đánh gục một để một liên tục bại bởi đối thủ cạnh tranh. Xem ra xác thực đã bắt đầu sớm đi đội. 22 vòng hạ xuống. Chelsea bắt được 49 phân ở trên cao số 1, một, Liverpool 44 phân, Man City giống như Southampton đều là 42 điểm, Arsenal nhưng là 41 điểm, MU 39 phân đi đến thứ 6 vị trí, họ vừa lướt xuống đến thứ 7, chỉ có 36 phân. Đoạn này lễ giáng sinh cùng năm mới liên tục tác chiến sau khi Chelsea dựa vào cường hán thắng liên tiếp đã bắt đầu xây dựng lên đầy đủ ưu thế, năm phần tỷ số đã đủ lớn, chỉ có điều Southampton thiếu thi đấu hai trận sự thực vẫn có thể đối với bọn họ tạo thành nguy hiếp. Có điều tạm thời tới nói, Southampton không tìm được đủ thi đấu cơ hội, bởi vì đón lấy một tuần bọn họ sẽ tham gia CUP FA cùng League Cup thi đấu. Mai cho đến vòng kế tiếp giải đấu tuần này, nếu như bọn họ không cần đá cúp FA, Torlìo lời nói, như vậy là có thể có một cái bù thi đấu cơ hội. Vào lúc này, Torlìo ở Leeds phải cho bọn họ sắp xếp hai trận bù thi đấu thời gian, xác thực cũng có chút làm khó dễ. Có điều trên một vòng đánh bại Everton sau khi, bọn họ đã đem chính mình giải đấu bất bại ghi chép mở rộng đến 50 trận, điều này làm cho bọn họ vượt qua 49 trận bất bại Arsenal. đương nhiên, bởi vì này hai trận bù thi đấu nguyên nhân, vì lẽ đó Southampton bất bại ghi chép còn có chút tranh luận hiện tại mọi người đều đang xem, bọn họ có thể hay không ở bù thi đấu hoàn thành trước, tiếp tục giữ cho không bị bại. thật đến vào lúc ấy, bọn họ là có thể uy hiếp AC Milan 58 trận bất bại. dù sao cũng là trên lệch tám tràng mà thôi. vì lẽ đó dù cho bọn họ trên thực tế đã sáng tạo tờ giờ mi ở ít bất bại ghi chép, nhưng là nhưng không có cái gì truyền thông trắng trợn tuyên dương. sao thêm tần vương diện cũng trở về lãnh điều này. dù sao hiện tại bọn họ giải đấu có thể không ưu thế gì, còn lạc hậu đây. vào lúc này tuyên dương bất bại ghi chép cái gì, dễ dàng bị làm mất mặt. trên thực tế coi như Jesu cũng không quan tâm cái kỷ lục này. Hắn từ club bắt trở về, ngắm nhưng dù là AC Milan 58 trận bất bại. Tuy rằng đây là cái lao hoàng lịch, nhưng là vẫn như cũng là một thời đại tượng trưng. Không riêng là 58 trận bất bại, còn có mùa giải bất bại, này đều là Jesu có thể đi theo đuổi danh dự. Sau đó tuần lễ này, hắn cần phải làm là lợi dụng này hai trận cuộc thi đấu, điều chỉnh tốt các cầu thủ trạng thái. Cup FA là đá với trang cần xếp đội bóng nấp huy, lit cup đối thủ nhưng là Liverpool. Tại đây dạng thi đấu bên trong, Jesu là không có khả năng lắm để chủ lực mạnh nhọc. Đây là rèn luyện cầu thủ trẻ cùng thí nghiệm tân trận hình thời điểm tốt. Đá với lối chơi thời điểm, GES Tú liền phái ra một cái lượng lớn cầu thủ trẻ làm chủ đội hình, thủ môn là Gomez, sau đó gì trà họ, Rèn Kỷn sân cùng Digor tạo thành ba hậu vệ, hai cánh trên chính là Tỷ Tở cùng Bammer, giữa sân ma tiếp cùng khoá cái bảy người, tiền đạo cách bên trong lợi hợp, An Vạ Dẹt cùng Sancho. Như vậy một bộ đội hình tương đương tuổi trẻ, có điều ở tấn công trên nhưng vẫn là rất tốt, bản vợ tuy rằng càng thiên hướng trung gian giữa sân, có điều hắn đường biên cũng có thể đánh, ở có đầy đủ chống đỡ tình huống đá được cũng là ra dáng, cùng Sancho ở đường biên có không ít phối hợp, An Vạ Dẹt nhưng là rất ít cầm bóng, chuyên tâm chạy chỗ cùng ăn bánh. Như vậy một bộ chiến thuật ở tấn công trên đánh cho không sai, sẵn có một chuyển một bán, tiến đạo Alvarez đạt được, sao hem tần sân nhà 2 một nỗ lực đánh gục Napoli, tiến vào cuộc FA bằng kết. Mà ở sau đó tuần này Leeds cuộc vòng bán kết bên trong, Jesse thì lại phái ra khá là ổn thỏa 433, thủ môn vẫn là Romero, hai cái hậu vệ cánh là gì chà họ cùng Titter, trung vệ Diego hợp tác dẹn kín sần, giữa sân Philip, đất lù cùng Jebo, tiền đạo Sancho, cách bên trong lợi thập cùng vắt đi. Bộ này đội hình cùng cuộc FA bên trong tuổi trẻ đội hình so ra, liền có vẻ bướng vàng nhiều lắm, Liverpool phái ra cũng là phần lớn đội hình dự bị hiện tại bọn họ ở giải đấu bên trong xếp hạng thứ hai, tuy rằng khoảng cách Chelsea còn có 5 phần chênh lệch, nhưng là vào lúc này, Cờ Dọ Phật cũng không muốn vì cuộc thi đấu phân tâm, giải đấu trước sau vẫn là quan trọng nhất. vì lẽ đó cờ lốt trong trận đấu cũng phái ra lượng lớn thay thế bổ sung, hai bên ở đây trên không ngừng dây dưa, tìm kiếm dứt điểm cơ hội. hai bên ở giữa sân đối kháng gần như, sao Kem Tần có chút thừa phòng, có điều em giờ chiêm, Tiểu Lucas cùng hoạch nạn đùng tạo thành giữa sân cũng không kém, sao Kem Tần cắt tiền đạo nhưng ở sáng tạo cơ hội cùng năm cơ hội mặt trên, cứ nhất định thừa phòng. Thi đấu phút thứ 20, vắt đi nhảy bén làm bóng, Sàn Cổ tiếp bóng sau cắt vào vùng cấm, bạo suất góc gần dứt điểm, vì là sao em tần mở tỷ số. Mà cái này đi bàn, cũng là toàn trường thi đấu duy nhất một cái đi bàn. Trong thời gian còn lại, hai bên không ngừng dây dưa, nhưng cuối cùng vẫn là không thể đạt được đi bàn. Toàn thể đội hình muốn truy đuổi ngươi sao em tần sắc thực không quá dễ dàng, có điều đội hình chủ lực hào hào chế tạo một hồi, vẫn có cơ hội. cờ lót cùng Jesu nắm tay thời điểm nói, không nên nghĩ đi đường tắt, cùng đội ngũ của ta so với, đi đường tắt là không thể thành công. Jesu cảnh cáo hắn một câu đốt gật gật đầu, có điều hắn cũng chưa hề đem GIS lời nói để ở trong lòng, mặc kệ là GIS ở Southampton đã việc làm, cùng Guardiola ở Man City lập tức sẽ việc làm, hắn đều không thể nào làm được. Liverpool tầng quản lý cùng tài lực, là không có cách nào để hắn có thể chính căn cứ yêu cầu, đem toàn bộ đội ngũ đều xây dựng lên đến. Man City là tài lực thực sự quá dư dạ, chứa được Guardiola đi thử nghiệm cùng dàn vật, đồng thời cho Guardiola to lớn nhất tự chủ độ, GIS nhưng là bản thân liền nắm giữ tự chủ độ cùng đặc biệt ánh mắt, thông qua hầu như linh sai lầm dẫn viên, sáng tạo một cái lại một cái kỳ tích mà hắn ở tài lực cùng độ tự do trên đều không lớn như vậy, vì lẽ đó chỉ có thể ở một ít thời điểm nhiều đánh cược một ít trọng yếu cầu thủ, đến ở đội hình chủ lực trên hình thành đột phá. Cờ lốt rõ ràng, thời gian khắc còn rất dài, nhưng là ở dẫn viên trên, xác thực chỉ có thể đánh cược hai cái. Cờ lốt vẻ mặt, GESU đều nhìn ở trong mắt, mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình cùng thái độ, không phải lúc nào cũng có thể hướng về chính xác phương hướng đi đến. Người có thể muốn nhiều chống đỡ một điểm à, nói không chắc ta còn có thể bán ngươi mấy cái giá cao cầu thủ đây. GESU ở trong lòng yên lặng nghĩ. Tuy rằng sân bóng đã sửa tốt, nhưng là rất rõ ràng chính là, đó lấy đầu tư cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, muốn lưu lại càng nhiều cầu thủ tốt, liền muốn trả giá càng nhiều. Ở GGF đã bắt đầu thực hành hiện tại, GESU còn gánh nặng đường xa đây. Chương 593, nên thiết kế hành động mới chương 593, nên thiết kế hành động mới vòng thứ 21, sau thêm tần sân khách khiêu chiến Berlin. Nay một vòng từ đá với tới nói, cũng coi như được với là khá là trọng yếu, Liverpool sẽ cùng mở u từng đôi chạm giết. Man City thì lại muốn sân khách khiêu chiến Everton, này đều xem như là cường cường đối thoại, như vậy thi đấu bên trong, thường thường là kéo dài trên lệnh thời điểm. Verley tuy rằng chỉ là xếp hạng thứ 12, có điều Southampton cái này mùa giải ở đội yếu trên người mất điểm cũng không phải một lần hai lần, vì lẽ đó vậy cũng là là rất nhiều người chờ mong Southampton em lại lần nữa hỏa tờ lủ một cơ hội. Cuộc tranh tài này bị sắp xếp tại đây một vòng bên trong sớm tiến hành, dù sao ở tuần này, Southampton em còn muốn đá bù thi đấu. GZB ở League Liên minh Đại Khái là ở lễ Giáng sinh trong lúc lịch thi đấu sắp xếp đối với Southampton quá không thân thiện, sau khi cũng là game nên không ít tranh luận, vì lẽ đó bọn họ vào lúc này, lựa chọn để sang thi đấu càng thoải mái một điểm. Đương nhiên, trước tiên đá thi đấu, kỳ thực cũng coi như là một loại áp lực, bởi vì ngươi còn không biết cái khác đội bóng thi đấu kết quả, đặc biệt là Southampton đối với Trung Du đội bóng mất điểm không ít, dưới tình huống như vậy, các cầu thủ khó tránh khỏi sẽ nói thầm. GESU đúng là rất bình tĩnh." Hắn ở bố trí chiến thuật cùng sắp xếp thủ phát thời điểm đều có vẻ rất an ổn, cũng không có có vẻ đối với cuộc tranh tài này có đặc biệt gì. Hắn tâm tình như vậy, đúng là để Southampton các cầu thủ vượt vàng rất nhiều. Cuộc tranh tài này JESSú lại lần nữa phái ra hắn quen dùng đội hình, để đủ đủ cùng đẹp vẻ lệ còn có nô nhậm chức ba tiền đạo. Có điều ở trận này thi đấu bên trong, Southampton bắt đầu nhưng cũng không là quá tốt, mở màn vẹn vẹn 13 phút, đối thủ lão tướng tiền vệ phòng ngự rồi Idi tần ngay ở một lần đá phạt trước cửa hỗn chiến bên trong đánh đầu dứt điểm, vì là Burley trước tiên đạt được ghi bàn cái này ghi bàn để Berli vấn luyện viên trưởng xin đích dương phấn không thôi. hắn ở đây một bên điên cuồng chúc mừng, sau đó bắt đầu chỉ huy đội ngũ thu về. Berli cái này mùa giải phòng thủ tương đối khá, chủ lực của bọn họ trung vệ, 23 tuổi địa phương cầu thủ mệt cổ kệ ạn thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái. tên này địa phương trung vệ thân hình cao lớn, đối kháng xuất sắc, ở thu về phòng thủ tình huống có thể đem bên đội phòng thủ tăng lên đến tương đương xuất sắc. mà tiếp đó bọn họ thu về phòng thủ, cũng quả thật làm cho Schlem tần trên dưới có chút đau đầu, tựa hồ hoàn toàn không có cách nào đánh vào đi như thế. G.E.S.U. vẫn như cũ hai tay vây quanh ngồi ở chỗ đó, không biến sắc chút nào. Không có chết thủ có thể ở trước mặt chúng ta kiên trì lâu như vậy, nếu như chúng ta vận khí thật sự gây go đến cái mức kia, cái kia thua ta cũng nhận. G.E.S.U. nhàn nhạt nói với vợ Neroli. Vợ Neroli yên lặng gật gật đầu. Vào lúc này, G.E.S.U. bình tĩnh, muốn so với cái gì đều làm đến có giá trị. Đối phó thùng sắt trận, sao em tần cũng không thiếu ghi bàn năng lực. Tuy rằng bắt đi không có ra trận, nhưng là bọn họ vẫn như cũ có thể thông qua các loại phương thức đạt được ghi bàn, chỉ cần bọn họ đầy đủ bình tĩnh là có thể. Ở thi đấu rằng có tình huống. Sao thêm tần các cầu thủ cũng không có có vẻ cỡ nào lo lắng, bọn họ vẫn như cũ ở kiên trì tìm kiếm cơ hội, bọn họ tấn công không ngừng bị đối thủ phá hoại đi ra, mà bọn họ cũng sẽ lại lần nữa khởi xướng tấn công, lại lần nữa tìm cơ hội. Không lo lắng, cũng không buông tha, mang theo mạnh mẽ tự tin, cho là mình chỉ cần làm được tốt nhất, như vậy liền nhất định có thể đạt được thắng lợi. Cái này cũng là một loại khiến người ta có thể thể hiện ra tốt nhất trạng thái tâm thái ở Sangem tần dưới áp chế, Berli khiến người khâm phục kiên trì đến hiệp một kết thúc. Hiệp một kết thúc thời điểm, đám cổ động viên Berli vui mừng côn xiết, bọn họ tựa hồ nhìn thấy đánh Gae Sangem tần thắng liên tiếp ghi chép hy vọng. Nếu như vào lúc này Sangem tần thua, như vậy bọn họ thắng liên tiếp ghi chép thật sự rất lung túng. Tuy rằng bọn họ đã duy trì 50 trận bất bại, nhưng là trung gian có hai trận thi đấu đã bị chậm lại. Như vậy một cái ghi chép mỗi lần bị nhất lên thời điểm, cũng sẽ có chỗ bẩn. Phạm là ghi chép, tự nhiên vẫn là thập toàn thập mỹ tốt hơn. Thật giống như một mùa giải bất bại, không riêng Arsenal bắt được quá, ở cổ lão giải hạng ba anh thời đại. Tờ cũng bắt được quá một mùa giải bất bại, nhưng là vào lúc ấy giải đấu chính là sáng lập giai đoạn, Tờ liền đá 24 trận liền bắt được mùa giải bất bại ghi chép, vì lẽ đó tự nhiên cũng rất ít có người nhắc lên. Cùng Arsenal 38 trận một mùa giải giải đấu bất bại ghi chép so ra, hàm kim lượng còn kém rất nhiều. Sao Hem nếu như dừng lại ở đây, như vậy bọn họ bất bại ghi chép hàm kim lượng cũng sẽ kém một chút. Dưới tình huống như vậy, Sao Hem các cầu thủ ở hiệp hai vẫn duy trì đầy đủ bình tĩnh, vậy thì càng làm cho người ta tôn kính. Ở áp lực cực lớn dưới còn có thể duy trì bình thường, đây chính là tối không bình thường một chuyện. có thể làm được không bình thường sự tình, liền đủ để giải thích sao em tần hiện tại tâm thái sát thực cực kỳ ổn định. đây đối với khổ sở chống derbyli tôi nói, không phải là chuyện tốt đẹp gì. hiệp hai mở màn vẹn bẹn 6 phút. zebre junior xào rượu đem bóng vân cho trước cắm bảo Cancelo, Cancelo đường chéo đem bóng ép sát mặt đất truyền đến bên trong vùng cấm, đồ đủ tiểu vùng cấm trước ngay lập tức lên chân xúc bóng, quả bóng bị đối phương hậu vệ ra sức giam giữ đi ra, bay đến tiếp ứng cutino dưới chân, đối mặt hai tên đối thủ chính diện chặn lại. Coutinho đem bóng lại lần nữa chuyển ngang đi ra ngoài theo vào trước cắm vào tiếp ứng chỉ lẻo đón bay ra ngoài quả bóng trực tiếp lên chân chân trái đẩy bóng góc xa đem bóng ghi bàn không thành góc chết ghi bản sau chỉ là hưng phấn ở đây trên chạy đối với hồn vừa sau cuộc tranh tài, hắn bị thương vắng chỗ mấy trận thi đấu có điều một khỏi bệnh trở lại liền nên đón một cái ghi bàn này bản thân liền là một cái khiến người ta đáng giá cao hơn sự tình san bằng điểm số sau khi sao em tần tấn công bắt đầu càng thêm máy liệt bọn họ tiếp tục vững vàng áp chế lại Berlin để muốn phản kích đi ra Berli chỉ có thể ở chính mình nửa sân bên trong chống đối đối phương một làn sóng lại một làn sóng tấn công. Sao thêm tần cánh phải tấn công tổ hợp ở phút thứ 73 lại lần nữa có hiệu quả? Cản sẽ lộ chuyển thẳng, đẹp vẽ lệ đường biên sau khi đột phá đem bóng chuyển đến bên trong đủ cấm. Đối phương thủ môn tấn công dằm giữ nhưng xuất hiện sai lầm, quả bóng bị hắn đánh một cái sau khi tiếp tục bay về phía phía sau. Đồ đủ đúng lúc xuất hiện ở quả bóng điểm đến nơi, sau đó đem bóng đỉnh tiến vào không thành trống. Hai Đồ đủ mùa giải này thứ 16 cái giải đấu đi bàn. Hắn cùng Ken ở xạ thủ bảng trên người truy ta đổi thành một cảnh. Chỉ có điều ở toàn thể ghi bàn trên, đủ đủ hay là muốn cao hơn một ít, hắn ở trang The Only trong vòng đấu bảng liền đánh vào 9 cái bóng, hơn nữa Club World Cup bên trong 3 cái ghi bàn cùng với UEFA Super Cup cùng siêu cúp Anh bên trong ghi bàn, hắn ở các hạng thi đấu bên trong ghi bàn đã đạt đến 30. Đây là một cái con số cực kỳ kinh người, bởi vì hắn mùa giải này cho tới nay mới thôi ra trận, chỉ có hơn 20 chàng, chàng đều vượt qua một bóng tỷ lệ bàn thắng, quả thực làm người thắng phục. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Đồ Đủ lại lần nữa bắt đầu rồi chính mình chúc mừng. Tiểu tử này Hắn nên thiết kế một bộ chính mình chuyên dụng chúc mừng động tác. Nhìn đối đủ không hề ý mới vọt tới giới khán đài vung vậy nắm đấm, ZESU không khỏi bắt đầu cười lớn. Trương 594, bọn họ thành thục trương 594, bọn họ thành thục cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số là 31, tất lù ở hiệp 2 thông qua đá phạt khóa chặt thắng cụ. Thắng được cuộc tranh tài này sau khi, sao Hemp Tần có thể kiên trì chờ cái khác đội ngũ tin tức, có điều để bọn họ tiếc mới là, Arsenal thắng, hộp của thắng, Chelsea thắng. Đúng là Man City thi đấu để bọn họ trở nên hứng. Everton ở sân nhà hai không nỗ lực đánh gục Man City, để Man City lạc hậu sang hạng phần ba điểm. Mà Liverpool đối với MU thi đấu thì lại để bọn họ càng vui vẻ, hai chi đội ngũ cuối cùng đánh thành một một bình, cứ như vậy, ngoại trừ Chelsea 52 phần ở trên cao đệ nhất ở ngoài, sao hạng phần điểm đuổi kịp Liverpool, hai đội đều lấy 45 phần đặt ngang hàng thứ hai, đón lấy là 44 phần Arsenal, 42 điểm Man City cùng 40 điểm MU. Ngoại trừ Chelsea ưu thế rất rõ ràng, cái khác đội ngũ chiến lệnh càng ngày càng thu nhỏ lại. Đội mạnh nhiều kỳ thực chính là như vậy, nếu như có một nhánh đội ngũ biểu hiện cực kỳ tốt lời nói, như vậy bọn họ có thể thư thư phục phục chờ cái khác đội mạnh tự giết lẫn nhau, cùng sự chênh lệnh giữa bọn họ, bắt đầu càng lúc càng lớn. Có điều sang em tần trên giới nhưng cũng không lo lắng điểm này, bởi vì bọn họ đội ngũ, còn thiếu thi đấu hai trận đây. Chelsea hiện tại đối mặt bọn họ, cũng không có cái gì chân chính ưu thế. Tuần này bọn họ thì lại gặp nên đón vòng thứ 16 bù thi đấu, đi đến sân khách khiêu chiến trung du đội bóng sở Toc City. Đối với đám cổ động viên Chelsea tới nói, bọn họ hiện tại muốn cầu khẩn chính là sao em tần tiếp tục ở trung du đội bóng trên người tụt dây xích. Lời cầu nguyện của bọn họ suýt chút nữa liền linh nghiệm, tòa chấn sân nhà Stox City ở chủ lực tiền đạo Án Độ Tố vì phút thứ 23 liền bởi vì một lần trước sân ác ý phạm quy an được thẻ đỏ bị phạt xuống tình huống. Ngoan cường kiên trì thời gian rất lâu, trong quá trình này, sao em tần sút bóng lên đến hơn 20 lần, phạt góc thì có 13 lần, nhưng thủy Trung cũng không công phá được đối phương thủ môn gỡ rạng mười ngón tay. Ngay lúc đó, Đồ Đụ đứng dậy, nhận được bắt đi ra sức đánh đầu chuyển ngang sau khi hắn ở phía sau điểm góc độ không lớn địa phương đến rồi một cái đặc sắc tuyệt luân lăng không nghiêng người mắc câu đem bóng từ gờ dặn đỉnh đầu đánh vào không thành góc chết cái này ghi bàn sau đó bị nhiều lần chuyển phát tin vị cho rằng là mùa giải này tờ giờ mi ở list đặc sắc nhất đi bàn mà cái này đi bàn không nghi ngờ chút nào để sang em tần gắng gượng vượt qua đối với cầu thủ trẻ tôi nói dưới tình huống như vậy đạt được ghi bàn cùng thắng lợi là một cái cực kỳ việc trọng yếu ở vô cùng khó khăn dưới cục diện ở tựa hồ có thể để cho tất cả mọi người đều từ bỏ tình huống Bọn họ gắng gượng vượt qua, này không thua gì một hồi dục hỏa chủ sinh, để bọn họ đang đối mặt trong bất cứ tình huống nào, cũng có thể duy trì càng tốt hơn tâm thái. Nói cách khác, trải qua cuộc tranh tài này, bọn họ chân chính thành thục lên. Trận thắng lợi này, không riêng là chúng ta thắng được thi đấu, bắt được 3 điểm đơn giản như vậy, mà là đội ngũ của chúng ta trải qua đầy đủ thử thách, thời điểm kế tiếp, ta sẽ không lại dùng đối xử cầu thủ trẻ thái độ đến xem chờ bọn họ trung gian một ít người, bọn họ đã là thành thục cầu thủ, có thể đầy đủ vị trách trọng trách. JESSU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên hưng vừa nói, nếu như nói trước hắn còn có chút lo lắng. Tại hạ nửa mùa giải trọng yếu thi đấu bên trong, cầu thủ trẻ có chút không chịu nổi lời nói như vậy hiện tại, hắn đã hoàn toàn không lo lắng. Vốn là hắn còn đã chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị tại hạ nửa mùa giải thời điểm. Nếu như đội ngũ các cầu thủ xuất hiện cùng trạng thái cùng cơn sóng, hắn tình nguyện từ bỏ cảng kiếm tiền trang Dionys cũng phải tại bên trong giải đấu cố gắng bắt được giải đấu quán quân. Dù sao trang Dionys ném mất sẽ không đối với cầu thủ trẻ tự tin tạo thành cái gì ảnh hưởng, mà giải đấu bắt được lời nói thì lại đủ khiến bọn họ có đầy đủ tự tin. Đối với cầu thủ trẻ tôi nói, điểm này rất trọng yếu. Hiện tại được rồi, không cần lo lắng. Tuổi trẻ các cầu thủ chịu đựng thử thách, bọn họ đã bắt đầu thành thục lên. Như vậy tại hạ nửa mùa giải, Jués là có thể mang theo bọn họ lại lần nữa khỏe mạnh xung tích một hồi đón lấy thi đấu. Quả nhiên, ở sau đó một vòng giải đấu bên trong, đối mặt xếp hạng Trung du Leicester City, Southampton hầu như có thể nói là thắng được không đánh mà thắng. Trong trận đấu Jués tiếp tục để đội hình chủ lực ra trận, cùng trước hai trận đã được vẫn là tương đối gian nan so ra, cuộc tranh tài này Southampton thắng được tương đương ung dung. Mở màn bẹn vẹn 8 phút, đẹp vẻ lệ đột phá thu được một cái đá phạt, Rebejner đá ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung bóng quả bóng càng qua bức tường người treo thẳng vào khung thành góc chết, một không. Sau đó không lâu đổ Đủ đánh vào hắn thứ 18 cái giải đấu đi bàn, liên tục 3 vòng giải đấu đi bàn, vì là Sang-em Tần mở rộng dẫn trước ưu thế. Hiệp 2 kết thúc trước, Coutinho đánh vào cái thứ 3 bóng, gần nhất không riêng đổ Đủ phát huy vững vàng lên, Coutinho cùng đệm bệ lệ cũng càng ngày càng đáng tin, hai người không phải có ghi bàn chính là có kiến tạo, để Sang-em Tần ở tấn công trên trở nên càng thêm thành thạo điều luyện. Mà này một vòng bên trong, đội mạnh dồn dập tao ngộ hạ tứ lũ, Liverpool sân khách hai ba bại bởi Sar Mansi, mở ưu bị Sar City một 1 hòa. Cuộc đọ cùng Man City đã hỏa, chỉ có so với Sangham thi đấu muộn một canh giờ Arsenal thắng được thi đấu, bọn họ 2-1 đánh bại Burnley. Hiện tại còn kém vòng này cuối cùng một trận Chelsea thi đấu, lần này liền đến phiên Sangham tần các cổ động viên cầu khẩn Chelsea lật thuyền trong mương. Nhưng mà Chelsea vẫn như cũ cực kỳ vững vàng. Dựa vào Costa cùng Ca trên hiệp 2 mỗi thứ một viên ghi bàn, bọn họ 2 không đánh bại vì là trụ hạng mà chiến hull City, đã tại giải đấu bên trong đạt được kinh người 12 tháng liên tiếp. 22 vòng hạ xuống, bọn họ bắt được 18 tháng hòa một thua 3 thành tích, lấy 55 điểm ở trên cao bảng tổng sắp số 1. Southampton nhưng là 51 điểm xếp hạng thứ 2, bất quá bọn hắn thiếu thi đấu một hồi, đón lấy chính là 47 phân Arsenal, 45 phân Liverpool buồn, 43 phân Man City, 41 điểm MU cùng 40 điểm vừa, trong lúc vô tình, gần nhất thành tích tốt nhất hai chi đội ngũ đã bắt đầu xây dựng lên thuộc về bọn họ ưu thế. Sau đó hơn một tuần thời gian trong, lại là hai hạng cuộc thi đấu thi đấu thời kỳ, Southampton Cup FA cùng League Cup đều muốn đá, vì lẽ đó bọn họ vòng thứ 17 bù thi đấu, hay là muốn chậm lại. Bất quá đối với này, Southampton trên dưới đúng là bình tĩnh đến rối tinh rối mù, mặc kệ như thế nào từng cuộc một đa xuống đến liền đúng rồi. Ngược lại ở trang di on sau khi bắt đầu, bọn họ lịch thi đấu gặp càng thêm nhiều khắc. Bởi vì ở trang di on vòng nọ cột rút tham bên trong, bọn họ không có chút hồi hộp nào đánh vào một nhánh đội mạnh. Có điều điều này cũng không tính là uefa cố ý chỉnh bọn họ, bởi vì cái này mùa giải người thứ hai hàm kim lượng quả thật có chút cao. Man city, real, arj, bayern. Tuy rằng Southampton sẽ không đánh vào real, cũng sẽ không đánh vào man city, nhưng là ở đơn cùng arj bên trong cho bọn họ đánh cái xác thực cũng coi như là chăm sóc bọn họ. chí ít cùng đơn so ra. Aji vẫn tính là tương đối kém có đúng hay không? Cũng có trách trước Jesu nghĩ nếu như đụng tới vấn đề, liền từ bỏ trang đi sát thực đối với Samem tận tới nói, cái này mùa giải áp lực vẫn có chút đại. Chương 595, hắn rất thích hợp chương 595, hắn rất thích hợp ở lit cuộc vòng bán kết hiệp hai thi đấu bên trong, Jesu tiếp tục phái ra lượng lớn thay thế bổ sung cầu thủ. Liverpool phương diện lần này liền phái ra càng nhiều chủ lực, ngoại trừ đông lạnh mệt ở ngoài, cái khác chủ lực trên căn bản đều ra trận. duy nhất để Jesu có chút bất ngờ chính là cựu lốt ở hậu vệ cánh phải vị trí, cử đi mới có 18 tuổi tiểu tướng, địa phương hậu vệ cánh phải Alexander Adnọn. Mẹ tiếp vẫn bị hắn phát hiện. GSSU -E nhìn thấy cái này thủ phát thời điểm, có chút buồn bực ở trong lòng nghĩ. Adnọn GSSU -E kỳ thực quan sát rất lâu, tên này tiểu tướng có xuất sắc tiến tạo năng lực cùng về phía trước năng lực, GSSU -E cũng tra xét qua hắn năng lực, phải giúp hắn giả thiết một phần cá nhân kế hoạch huấn luyện, đến tiêu tốn vượt qua 90 điểm thành tựu, điều này làm cho GSSU -E rất là trông mà thèm, có điều hậu vệ cánh phải vị trí đã có Cancelo, thêm vào hắn biết mình nếu như muốn mua Adnọn lời nói Cờ lốt nhất định sẽ cảnh giác, còn không bằng chờ lâu các loại xem có hay không cái gì đảo. Người khả năng chuyển biến tốt, mãi cho đến trước hắn thử nghiệm cạn sẽ lộ đánh hậu vệ canh trái hiệu quả tốt xem cũng không sai. Vì lẽ đó đã nghĩ tìm một cơ hội đem hạt giá rẻ đào lại đây, kết quả bây giờ nhìn đến cờ lốt đã bắt đầu dùng hạt nổ, vậy thì rất khó khăn. Dù sao có chút cầu thủ lại như cái rủi chỉ cần có thích hợp trường hợp như vậy liền nhất định có thể bộc lộ tài năng. Jesu hiện tại chỉ hy vọng hạt nổ biểu hiện thiếu một chút, nói như vậy bất định còn có cơ hội, có điều coi như biểu hiện thiếu một chút. Phòng chừng cùng tiếp đó sẽ có càng nhiều cơ hội biểu hiện, bởi vì ạt nút cuộc tranh tài này có thể đánh chủ lực then chốt là, lúc trước thi đấu bên trong, Cỡn liền bị thương, hắn muốn vắng chỗ thi đấu ba tháng, tại đây cái trong lúc, không có những cái khác đối thủ cạnh tranh ạt nút, hoàn toàn có thể an tâm chậm rãi thể hiện xuất sắc, phát huy ra chính mình năng lực, sau đó bị Cờ Lốt coi trọng. Cờ Lốt một khi coi trọng, vì hắn chế tạo thích hợp chiến thuật, phát huy hắn kiến tạo trên năng lực, như vậy người này, chỉ sợ liền ép không được. Nghĩ đến bên trong, GES liền bất đắc dĩ thở dài hiện tại hai cái hậu vệ cánh thực lực tổng hợp rất mạnh, có điều trị là thân thể đối lập có chút giòn, dễ dàng bị thương. đây là cái mầm họa, có điều tỷ tỷ là cái thật thay thế bổ sung. hắn hai cái đường biên đều có thể đánh, đồng thời thực lực cũng không kém, cùng rèn tịnh sẩn như vậy đa tài phối hợp lại, rất nhiều lúc JES cũng không cần vì là thay thế bổ sung mà như đầu. có điều lấy sang em tần địa vị bây giờ cùng mùa giải sau nhất định phải tăng lên một đoạn tiền lời tôi nói, tăng thêm nữa một cái chủ lực cấp bậc hậu vệ cánh cũng làm được tốt, thay phiên cũng thật có chuẩn bị dùng cũng được. tóm lại gặp đối với đội ngũ toàn thể có không nhỏ trợ giúp ngay ở desu suy nghĩ thời điểm, sao em tần các cầu thủ ở đây trên nhưng có điểm không chịu nổi. ngược lại không là ạt nổi thể hiện xuất sắc. trên thực tế hắn tuy rằng không ngừng ở trước cắm vào công, không hề có một chút cầu thủ trẻ câu nghệ. có điều này một bên tỷ tở tuổi so với hắn lớn một chút, kinh nghiệm cũng phong phú một điểm. cùng hắn dây dưa, không một chút nào chịu thiệt. trái lại là vị trí khác, đang đối mặt liverpool phần lớn chủ lực thời điểm, sao em tần các cầu thủ có chút bất vả. giữa sân phương diện sao em tần không ngừng cùng đối phương dây dưa. có điều ở cánh phải của chính mình, cũng chính là gì trạng ở này một bên, liverpool không ngừng khởi sướng xuống kích. Lee vợ vốn hậu vệ cánh trái là địa phương, cầu thủ Nüner, tên này đa tài hầu như có thể bắn trúng hậu trưởng sở hữu vị trí, hắn trước cắm vào cùng lực xung kích, để gì cha họ hoàn toàn không chịu đổi. Liên trận đấu này thủ phát bản vợ bắt đầu không ngừng lùi lại đến cánh phải hiệp trợ phòng thủ, tại đây cái vị trí trên hắn trái lại đã được cũng không tệ lắm, hắn tích cực chạy năng lực cùng dây dưa đối kháng năng lực, để hắn ở lùi lại sau khi, có thể rất mạnh mẽ trợ giúp đồng đội. Fader gì cô thật giống đánh hậu vệ cánh cũng không sai. Mở nẹo hơi kinh ngạc nói một câu. GESU khẽ gật đầu, cũng thật là bản vợ thân cao có thể, một em M82 thể năng rồi rào, có thể trên, có thể dưới, dưới chân kỹ thuật không sai, đối kháng cũng rất xuất sắc, ở bên ngoài xem, đây là một cái B2B giữa sân thật hơn, ở đây trên có khả năng việc bẩn cũng có thể tham dự tấn công, nhưng là cẩn thận ngắm lại, hắn như vậy đặc điểm, đặt ở hậu vệ cánh vị trí tương tự cũng là tương đương hữu hiệu, hiệu. Hắn có thể qua người, có thể dẫn bóng, có sông lên lao xuống thể năng, tốc độ không chậm, còn có một cước chân đầu tương đương cường tráng xuất xa, tất cả những thứ này để hắn cũng có thể làm một người đa tài, mặc kệ là hậu vệ cánh, giữa sân vẫn là tiền đạo cánh, hắn đều có thể đánh. Có điều thành tựu đường biên cầu thủ Hắn chuyển vào trong độ chính xác tựa hồ còn có chút khiếm quyết, nhưng là đây là có thể thông qua luyện tập giải quyết vấn đề. Ngược lại hiện tại giữa sân nhân số có chút quá thừa, hắn có thể đánh hậu vệ cánh phải lời nói, cũng không phải dùng lại dùng tiền mua hậu vệ cánh. GES yên lặng ở trong lòng nghĩ. Hiện tại hai cái chủ lực hậu vệ cánh thực lực không sai, đồng thời cản sẽ lộ hai bên đều có thể đánh, nếu như bạn vợ có thể đảm nhiệm lên chủ lực hậu vệ cánh phải vị trí lời nói, như vậy hậu vệ cánh vị trí Sangham Tần liền nắm giữ ba cái có thể đánh chủ lực cầu thủ, hơn nữa một cái hai bên đều có thể đánh tỉ tợ, cái kia Sangham Tần hậu vệ cánh vị trí sắp thực không cần có cái gì lo lắng, chủ yếu nhất là, sao em tần giữa sân hiện tại quả thật có chút nhân số quá thừa. Ngoại trừ bờ duy ở vị trí vững chắc ở ngoài, cái khác cầu thủ cũng có thể tùy cơ ra trận. Dưới tình huống như vậy, bản vỡ ở giữa sân ra trận cơ hội trái lại rất ít, còn không bằng ở hậu vệ cánh vị trí ra trận cơ hội càng nhiều một điểm. đương nhiên, tiền đạo cánh hắn cũng có thể đánh lời nói, đẹp vẻ lệ lúc nghỉ ngơi, hắn là có thể ra trận. hiệp 1 hai bên đánh thành khung không, hiệp 2 sau khi bắt đầu, Di E hay dùng trợ lùi thay đổi gì chả họ, sau đó để bản vỡ nhậm chức hậu vệ cánh phải. cứ như vậy thiếu sót bù đắp trên sao em cùng liverpool bắt đầu càng thêm kiên trì dây dưa lên hiệp một một không dẫn trước ưu thế để bọn họ có thể càng thêm kiên trì đi thi đấu tại đây dạng dây dưa bên trong thực lực một chút trinh lệch hoàn toàn không đủ để chứng minh chút gì trái lại là tâm thái sẽ đưa đến càng tốt hơn tác dụng hai bên vẫn dây dưa đến thi đấu nhanh kết thúc thời điểm sao em đánh ra một lần đẹp đẽ phản kích đỡ giữa sân cầm bóng sau phân cho trước cắm vào kiến tạo bản vơ bản vơ đường chéo trước cắm vào, sau đó ở đối phương còn chưa lên đến phòng thủ trước dứt khoát lên chân đại lực sút bóng Quả bóng ép sát mặt đất bay về phía không thành góc gần. Li thủ môn cả gì u ra sức đem bóng chặn lại ra, nhưng mà hắn không thể khống chế lại quả bóng, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng đạn trở lại. Bên trong vùng cấm, sau đó bát đi nhạy bén ngay lập tức lên chân đá bổi. Một không. Sao em đánh vào toàn trường thi đấu duy nhất một hạt ghi bàn. Hai hiệp, hai cái 1 không. Sao em nhóm dự bị đảo thải Liverpool, Ngẩng đầu thẳng tiến lit cuộc trận chung kết. Đây là sao em thời gian qua đi 2 năm sau, lại lần nữa giết vào lít cuộc trận chung kết. Sao các cổ động viên đang hoan hô, bất kể nói thế nào. Có cơ hội bắt được một cái quán quân, bọn họ vẫn là rất vui vẻ, tuy rằng này tựa hồ mang ý nghĩa sau em Tần đón lấy thi đấu gặp càng thêm dày đặc, nhưng mà có thi đấu đá, tổng so với không có thi đấu đá thân thiết. Chương 596, chuẩn bị kỹ càng chương 596, chuẩn bị kỹ càng tiến vào trận chung kết League Cup, để Sanghem Tần các cổ động viên đều phi thường hài lòng, có điều rất nhanh, ở sau 3 ngày, bọn họ ngay ở Cup FA vòng thứ tư nên đón một cái chọn lựa cấp đối thủ. Arsenal. Rất sớm đụng với Arsenal. Hiển nhiên là FA cũng không hy vọng Southampton đi được qua xa, mùa giải trước tam quan vương, cái này mùa giải còn muốn nắm tứ quan vương sao. Như vậy vinh dự dễ dàng bị Southampton bắt được, vậy còn không là có vẻ ảnh lần giới bóng đá quá kém. Nhiều năm như vậy đều không ai có thể bắt được vinh dự, Southampton đã cầm rất nhiều, vẫn muốn nghị nắm tứ quan vương, đó là đương nhiên không thể để cho bọn họ dễ dàng toàn nguyện. Thật giống như UEFA thái độ đối với Southampton như thế. Hy vọng bọn họ sáng tạo truyền kỳ, nhưng là gớm hy vọng bọn họ dễ dàng hoàn thành điều này vì lẽ đó UEFA sẽ không cho sang thiết trí trọng tài trên tuyến phước thế nhưng ở lịch thi đấu trên nhất định là tối nghiêm khắc gặp cho bọn họ sắp xếp mạnh nhất đối thủ bảo đảm bọn họ mỗi một vòng đều có thể đụng tới đội mạnh sao em tần năm nay đều là như vậy tới được vì lẽ đó ở sang tần thành tích vậy cũng có thể gọi hàm kim lượng tăng mạnh đối với Arsenal thi đấu Zidu tiếp tục phái ra phần lớn thay thế bổ sung đồng thời để bạn vợ nhậm chức hậu vệ cánh phải sẵn cô các cầu thủ trẻ cũng đều ra trợ Arsenal cầu thủ trẻ cũng biết như vậy đối kháng đối với bọn họ tới nói cũng rất kén chốt nhưng mà ở trận này thi đấu bên trong, Arsenal tuổi trẻ các cầu thủ nhưng chiếm cứ thượng phong. Van có thể hiện xuất sắc trong trận đấu trình diễn h trí. Dùng tốc độ của hắn để tỉ tở cùng bạn vợ đều phi thường đau đầu. Tuy rằng Southampton trước sau rửa và ả và dệt cùng phi đi bàn đoạt về hai phần, vẫn như cũng không pháp năng đủ đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi. 23 Southampton ở cúp FA vòng thứ tư liền thua trận thi đấu. Điều này làm cho rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng làm cho JFA -E -E u thở phào nhẹ nhõm. Cúp FA rất sớm bị đào thải. Tuy rằng để tuổi trẻ các cầu thủ ít đi rèn luyện cơ hội, có điều cũng làm cho toàn đội áp lực giảm thiểu không ít. Đường xem GSSU -E đều là dùng thay thế bổ sung cùng cầu thủ trẻ đá cùng thi đấu, nhưng là đối với toàn đội tinh lực liên lụy không một chút nào thấy ít, chiến thuật cần biến hóa, nếu như đối thủ biết ngươi muốn dùng cái gì thủ phát, như vậy độ công kích bố trí, liền sẽ nhường ngươi đá được rất khó chịu. Cục FA bị đào thải, như vậy sở hữu cầu thủ ở sau đó thi đấu bên trong đều có thể bị GSSU -E sử dụng. Hiện tại chúng ta có thể chuyên tâm ở giải đấu bên trong chạy nước rút. Vòng kế tiếp đối với chúng ta rất trọng yếu, yêu cầu của ta là, này một hồi giải đấu, nhất định phải đạt được thắng lợi, hiểu chưa Gess ở trên sân huấn luyện nói, các cầu thủ dồn dập gần đầu, sát thực, đối với Southampton tới nói, hiện tại cuộc tranh tài này, bọn họ là nhất định phải đạt được thắng lợi mới được. Tại đây một vòng bên trong, đã 12 tháng liên tiếp Chelsea sẽ sân khách khiêu chiến Liverpool. Nếu như Chelsea còn có thể thắng được Liverpool, cái kia không có lời nào dễ bàn, nhưng mà Liverpool nếu như đánh bại hoặc là bước hòa Chelsea, Southampton nhưng bởi vì vấn đề của chính mình không có thể thắng dưới hiện tại xếp hạng 17, vì trụ hạng Liều mạng Sarvanzi lời nói, vậy thì thật không đạo lý gì có thể nói. Vào lúc này trụ hạng đội ngũ không dễ đánh. Swansea trên một vòng ngay ở sân nhà 3 2 nỗ lực đánh gục Liverpool, này một hồi coi như đối mặt sao Everton, bọn họ cũng sẽ chiến đấu tới cùng. Dù sao chủ hạng đội ngũ vào lúc này, đụng tới bất kỳ đội ngũ đều có cắn hai cái dúi khí, trừ phi cùng mùa giải trước Gaston Villa như thế, đã liên tục lóc đáy, đội ngũ không hề lỗi trí. Hiện tại cuối cùng vài tên chênh lệch đều rất nhỏ, thứ 15 Leicester City 21 phần, Middlesbrough 20 điểm, Swansea 18 điểm, Cardiff Tottenham cùng Hull City đều là 16 điểm, Sunderland 15 điểm, này sáu chi đội ngũ trên căn bản bao tròn dáng các đội liền nhìn bọn họ lẫn nhau trong lúc đó ai có thể cười đến cuối cùng? Srbani đương nhiên hy vọng chính mình là cười đắp mặt sau cái kia. bọn họ huấn luyện viên trưởng đau cợt lệ mèn đã là mùa giải này kỳ thứ tư huấn luyện viên trưởng người đầu tiên nhận chức là Italy lão soái ghi hắn là mùa giải trước đội viên tứ hỏa cái này mùa giải dạy học 2 tháng sau khi liền sa thải đời thứ hai nước Mỹ huấn luyện viên mở dạ lỉ cũng không thể kiên trì đến ba tháng kỳ thứ ba lão soái cũ Tit chỉ là quá độ huấn luyện viên hắn dạy học hai trận liền sa thải mãi cho đến cợt lệ mèn tiền nhiệm tên này huấn luyện viên tiền nhiệm trận đầu liền không muốn thả bại cho Arsenal có điều rất nhanh hắn liền trận thứ 232 đánh bại Liverpool, điều này cũng cho Sarvan si trên dưới đầy đủ đầu trí, tuy rằng đồng dạng là 3 điểm, nhưng là đánh bại đội mạnh, chính là không giống nhau. Hắn tiền nhiệm hậu tiến được rồi dứt khoát hẳn hoi điều chỉnh, đem lão tướng Trung Phong lọ rện tờ một lần nữa bắt đầu dùng, đem tấn công giữa sân sỉ của họ sần đẩy tới hàng tiền đạo, đem đội hình từ 442 đổi thành 433, trên một vòng chính là thông qua không ngừng đôi công đánh bại Liverpool, lò rện tờ Michael nhị độ, sỉ họ sần đánh vào chí thắng một bóng, cuộc tranh tài này hắn dùng đồng dạng một bộ đội hình, hiện tại cái này bộ đội hình là lòng dạ tối đủ thời điểm cũng là tối khả năng một, Thôi tiếp tục sáng tạo kỳ tích thời điểm. Dưới tình huống như vậy, đương nhiên đáng để mong chờ. Từ thi đấu vừa bắt đầu, Swansea si liền bắt đầu không ngừng khởi xướng đôi công, bọn họ cũng không phải là cùng sang hem tần ở giữa sân dây dưa, mà là cầm bóng sau khi trực tiếp liền khởi xướng tấn công nhanh, dùng điện hình tiểu anh đấu pháp, đơn giản, trực tiếp, chuyển bóng giải. Lo dẹn tờ tuy rằng già rồi, nhưng là dù sao cũng là 32 tuổi thân cao sức mạnh cùng kinh nghiệm đặt tại nơi đó, chính là khó có thể đối phó thời điểm. GES cử đi mạ giờ. Tại đây dạng thân cao đối kháng bên trong, Mạc Vũ Dở vẫn là rất xuất sắc, đặc biệt là đối thủ cũng là thân hình cao lớn di động chậm chậm, cầu thủ thời điểm, Mạc Vũ Dở thì càng hữu dụng. Hắn triển tử lò rện tờ sau khi, Sbanci si muốn đơn giản thu bạo đánh phản kích, liền rất khó khăn. Bất quá bọn hắn trạng thái quả thật không tệ, ở xì si gù họ sần dẫn dắt đi, bọn họ không ngừng nhanh chóng thông qua giữa sân, sau đó phát động tấn công, lò rện tờ tuy rằng bị Mạc Vũ Dở cuốn kết lấy, nhưng là tiếp ứng một hai lần, làm ra bóng, vậy còn là làm được đến. Có trung phong ở mặt trước tiếp ứng, tấn công đánh tới đến liền đơn giản hơn nhiều sao trên dưới cũng là làm tốt đánh trận đánh ác liệt chuẩn bị bọn họ ở đây trên không ngừng chạy không ngừng khởi sướng tấn công đối đối thủ hàng phòng thủ khởi sướng mãnh liệt xung kích không hy vọng hoàn toàn niêm phong lại đối phương tấn công dựa vào vẫn là chính mình tấn công tại đây dạng lòng kiên định thái giới sao rất nhanh sẽ trước tiên đạt được ghi bàn đồ đủ lùi lại cầm bóng sau khi hấp dẫn đối phương hai tên cầu thủ sự chú ý sau đó đem bóng giao cho đẹp vẻ lệ tiếp theo chính mình trước cắm vào, hắn trước cắm vào động tác tiếp tục mang theo đối phương hậu vệ theo hắn chạy đẹp vẻ lệ như một cái rừng khẩn cấp gia tốc đường chéo thoát khỏi nhìn chăm chú phòng thủ chính mình đối thủ đột nhập cấm ở tại hắn hậu vệ còn chưa kịp bọc lót thời điểm đẹp vẽ lệ cấp tốc lên Trần đại lực đem bóng bắn vào không thành góc gần bóng vào đẹp vẽ lệ vô số bóng bình nhà đều đối với đẹp bẹ lệ cái này mùa giải biểu hiện đại thêm thêmạ thương nay đã là hắn ở sang em tầng cái thứ ba mùa giải trước hai cái mùa giải hắn mặc dù là thay thế bổ sung nhưng là ra trận sau lũ có hành động kinh người cái này mùa giải đỡ thẳng trở thành chủ lực sau khi càng là cấp tốc thể hiện gia đình cấp trạng thái chương 597 từ gốc 1 chương 597 từ gốc một bình luận viên muôn bắt đầu dồn dập khích lệ đẹp vẽ lệ có điều cũng bình thường cái này mùa giải đem bé lệ biểu hiện quả thật không tệ, chủ yếu nhất chính là hắn trong trận đấu biểu hiện rất bắt mắt, chính mình đột phá truyền bóng cầm bóng cũng rất nhiều, hắn cống hiến không phải chỉ nhìn số liệu liền có thể nhìn ra, còn phải xem so tài nội dung. Hơn nữa chỉ là số liệu cũng đầy đủ xuất sắc, đi bàn cùng kiến tạo đều tiếp cận hai chữ số, là một cái tiền đạo cánh tới nói, nửa cái mùa giải thì có như vậy số liệu, vậy thì là đỉnh cấp. dù sao Messi, City, Anojoano như vậy tiền đạo cánh, vậy cũng liền hai người này. Đem bé lệ ở đây trên đột phá cùng truyền bóng mới là hắn giá trị thực sự. vì lẽ đó so sánh với nhau. Đồ Đủ tuy rằng ghi bàn rất nhiều, nhưng là hắn phát huy còn có chút không quá ổn định, có lúc một hồi động tinh tiến vào hai cái ba cái, có lúc một hồi hạ xuống tầm thường vô vi, vì lẽ đó tuy rằng hắn ghi bàn hiệu xuất hiện tại tuy rằng xem số liệu rất cao, nhưng mà trên thực tế nhưng cũng không ổn định. Trước hắn ba cái sả thủ, Saje vắt đi cùng Lukaku, cũng là có thể ổn định một hồi đến hai trận liền phát ra chí ít một bóng, như vậy xạ thủ giá trị mới có thể chân chính sử dụng tốt nhất, mà Đồ Đủ ở phương diện này còn kém một chút. Thật giống như đồng dạng là một cái mùa giải 30 trận tiến vào 30 bóng, một cái sả thủ bình quân mỗi trận đều tiến vào một cái một cái khác xạ thủ nhưng là chỉ ở trong đó 15 cuộc tranh tài bên trong tiến vào bóng, còn lại 15 lăm không thu hoạch được một hạt nào. Như vậy cái nào xạ thủ cống hiến gặp lớn hơn một chút. Đó là đương nhiên là mỗi cuộc tranh tài đều có thể ghi bàn cái kia xạ thủ, hiệu suất của hắn sẽ không bị lãng phí. Vì lẽ đó từ góc độ này tôi nói, sao thêm tần cái này mùa giải tam suất kích, trọng yếu nhất còn chính là Coutinho cùng đẹp vẻ lệ này hai cánh, bọn họ trong trận đấu phát ra là bước vàng, có thể tin cậy. Điểm này thật tinh mắt người đều có thể nhìn ra. Dưới tình huống như vậy. Thêm bảo JSU đối với Đỗ Đủ yêu chuột ai cũng biết, liền bắt đầu có rất nhiều đội bóng động suy nghĩ, có phải là có thể nghĩ biện pháp đem hai người khác đào đi đây. Southampton hiện tại muốn để cho chạy Đỗ Đủ kỳ thực rất khó, thành tựu địa phương cùng huấn luyện cầu thủ trẻ, đồ Đủ nói rõ là muốn làm làm một cái cọc tiêu, như vậy cầu thủ Southampton trước đây có thể sẽ để cho chạy, hiện tại nhưng là tuyệt đối không thể. Đúng là điểm này là có thể đáng giá lợi dụng. Đem vẽ lệ vì là Southampton đạt được dẫn trước sau khi, Sarmansey trên dưới cũng không có nhúc trí, bọn họ thậm chí ở tấn công bên trong, còn biểu hiện càng thêm xuất sắc một điểm. Một bóng là hậu không đủ để để bọn họ mất đi đầu trí đại xoáy mới tiền nhiệm thêm chạm đáy đàn hồi sờ ban si hiện tại cũng là thành tích có khả năng tốt nhất thời điểm đang không ngừng đối kháng bên trong bọn họ rốt cục thông qua một lần đá phạt do trung vệ mỏn sẩn ở phía sau điểm cấp điểm hất đầu dứt điểm tỷ số ban thành một một bình quái đàn bernel chỉ có chút căm tức nói mấy năm qua sao em tấn đá phạt phòng thủ vẫn là cái năng giải hai người này mùa giải theo ban vật cùng mạ đuổi giờ trước sau gia nhập liên minh tại người cao hơn bọn họ không là vấn đề nhưng là phòng thủ đá phạt thời điểm vẫn là gặp động bất động bộc lộ ra kèm người không hẹp tật xấu buông lòng một chút, không có chuyện gì, đá phạt phòng thủ, vốn là có không nhỏ vận khí thành phần, ở đá phạt phòng thủ trên vận khí không được, chỗ khác vận khí liền sẽ tốt một chút. GESU cười ha ha. Đây là cái gì lo gì? Vỡ lì hơi nghi hoặc một chút hỏi. Căn cứ bảo toàn năng lượng định luật cùng lượng tử dây dưa định lý. GESU trả lời nói. Vỡ mẹo lì. Trên sân, sao em tần các cầu thủ cũng không có bị đối thủ san bằng mà cảm thấy cái gì ủ rũ, bọn họ tiếp tục kiên trì khởi sướng tấn công, cùng đối phương không ngừng dây dưa Sở Đoàn si chạy tích cực, không ngừng thông qua Phạm quy đánh gãy Sang Em Tần tấn công, toàn bộ trận đấu bắt đầu trở nên rời rạc phá nát lên. Hiện tại chính là hô hào thời điểm, có điều lúc này chỉ cần đứng vững, hiệp hai chúng ta liền sẽ có ưu thế. Jesu nói với Bernali. Bernali gật gù, xác thực, nếu như là hô hào lời nói, như vậy Sang Em Tần đều là gặp có ưu thế, bởi vì bọn họ ở giữa sân có thể thông qua thay đổi người đến duy trì áp lực, đồng thời bảo đảm toàn đội thực lực không giảm xuống đến quá lợi hại, nhưng mà đối thủ nhưng rất khó làm được điều này coi như thay đổi người lời nói, thay thế bổ sung cùng chủ lực thực lực trên lệnh cũng đều có chút lớn. Bởi vì dù cho là ria ba như vậy đỉnh cấp đội bóng, chủ lực của bọn họ giữa sân cùng thay thế bổ sung giữa sân trong lúc đó thực lực trên lệnh cũng không tính là tiểu. hiệp một thi đấu cuối cùng chính là một một, mà ở giữa sân nghỉ ngơi sau khi không lâu, Jesú hay dùng bạn vợ cùng re vào thay đổi ma tiếp cùng phát cái bảy ngươi, tăng mạnh tấn công. bạn vợ cùng re tao năng lực phòng ngự tuy rằng cũng không tệ, hơn nữa đều rất có thể chạy, bất quá bọn hắn càng am hiểu chính là tấn công. như vậy hai cái thay đổi người sau khi. Southampton đối với sở đoàn si giữa sân áp chế, bắt đầu trở nên càng thêm hung mãnh. Liên tục áp chế sau khi, ở phút thứ 51, cản sẽ lộ cánh phải cầm bóng, thấy không cái gì chuyển bóng cơ hội, lựa chọn đem bóng chuyển ngang đến trung lộ, trước tắm vào vạn vở cầm bóng, nhìn thấy tạm thời không có ai tới phòng thủ chính mình, thoáng điều chỉnh một hồi, cấp tốc lên chân phải đại lực sút bóng. Này chân sút xa ép sát mặt đất bay vào vùng cấm, sau đó từ hậu vệ bên trong bay qua, ngay lập tức hầu như là dán vào gần vỡ dọc, một đầu đâm vào không thành góc chết. Bóng vào. Sào lại lần nữa dẫn trước. Mới có 18 tuổi tiểu tướng bám bờ. Hắn dùng một cước đặc sắc ép sát mặt đất suốt xa đem bóng ghi bàn sờ ban xi si không thành. Southampton lại lần nữa đạt được dẫn trước. Thực sự là đặc sắc suốt xa. Sao Southampton thiếu niên thiên tài thực sự là tầm tầm lấp lấp, cái này tiếp theo cái kia nó ra. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, khán bờ hưng phấn bọn tới bên sân bắt đầu chúc mừng, cái này mùa giải hắn không phải không ghi bàn, thậm chí tại Champions League bên trong hắn còn có một bóng vào sổ, nhưng là tại giải đấu bên trong ghi bàn, nhưng vẫn là lần thứ nhất. Cái này ghi bàn so với Champions cái kia ghi bàn còn trọng yếu hơn. Dù sao Trang đi only bên trong cái kia ghi bản là đối với lễ ghi ạ vỡ dọa thi đấu bên trong đánh vào, trận đấu kia bên trong sau Hampton đã sớm ra biên, đánh cho rất dễ dàng. Nhưng là cái này ghi bản, nhưng là ở một hồi then chốt thi đấu bên trong, đã được lại lần nữa dẫn trước ghi bản, giá trị, đương nhiên không giống nhau. Sau Hampton các đồng đội cũng rồn rập tới đối với bạn vợ tiến hành chúc mừng, cái này tính cách kiên nghị chạy tích cực tiểu tử nhân duyên cũng không sai, ở một cái đoàn đội bên trong, một cái tính cách thoải mái kiên nghị người, đều là phải nhận được người càng tốt hơn duyên đánh vào cái thứ hai bóng sau khi Southampton bắt đầu thoáng thu về một hồi, mà Sarvancy thì bị bách ép lên đến tấn công, kết quả bị Southampton nắm lấy cơ hội lại lần nữa đánh cái phản kích. Coutinho ở cánh trái đem bóng chuyển cho chạy đến bên ngoài vùng cấm góc trên tiếp ứng đồ đủ, đối thủ cho rằng hắn muốn chuyển bóng khởi xướng thời điểm tiến công, đồ đủ nhưng đường chéo xen vào vùng cấm, sau đó liên tục lay động lắc bỏ sút bóng góc độ sau khi đột nhiên lên chân phải đường vòng cung bóng. Suốt góc xa, quả bóng trên không trung vẽ ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung, lướt qua thủ môn ra sức rỗi ra đến cánh tay, một đầu đâm vào khung thành góc chết. Chương 598 chính là như thế kích thích chương 598, chính là như thế kích thích đỗ đủ mùa giải này thứ 19 cái giải đấu đi bàn, trợ giúp Sang em lần đặt bước cuộc tranh tài này thắng cuộc, Sloan si cứ việc liều mạng tấn công, ở thời khắc cuối cùng dựa vào sĩ gu ngọ sần ghi bàn đoạt về một phần, nhưng là lúc này đã muộn. Sau trận đấu GESU biểu dương các cầu thủ trạng thái, đồng thời cũng khích lệ bạn vợ biểu hiện, cho rằng tên này tuổi trẻ dũ du với cầu thủ đã bắt đầu từng bước thành thủ, tuy rằng hắn ra trận không nhiều, nhưng là vẫn như cũng là đội bóng xuất sắc một phần tử, những ngày sau đó, hắn nên có thể thu được càng nhiều ra trận cơ hội. Jesu lời nói để bạn vợ đột nhiên có vẻ nóng bỏng tay lên, mà ở sang tần các cổ động viên chúc mừng thời điểm, bọn họ rất nhanh sẽ nghe được một cái càng tốt hơn tin tức. Tại đây một vòng bên trong, Man City thắng, nhưng là cái khác đối thủ cạnh tranh cũng không thắng hạ xuống. Arsenal sân nhà một hai bại bởi ba MU cùng Hull City đá cho không 0 phút vừa cũng bị Sunderland không 0 bất hòa. Vào lúc này trụ hạng đội ngũ, sát thực cũng không tốt đánh, Hull City cùng Sunderland nhưng là xếp hạng so với sở City còn thấp. Quan trọng nhất chính là Chelsea rốt cục dừng lại bọn họ thắng liên tiếp bước tiến. Bọn họ ở một không dẫn trước tình huống bị Liverpool một một bước hòa, hoài nạn đường ở hiệp 2 đánh vào then chốt một cái đi bàn. GESU đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm cười cảm tạ cờ cho rằng hắn thực sự là tần đại cứu tinh. Cứ như vậy, Chelsea tuy rằng vẫn là lấy 56 phân ở trên cao số 1, nhưng là tần 54 điểm đã chỉ so với bọn họ thiếu 2 phần, đồng thời còn thiếu thi đấu một hồi, Chelsea ưu thế, đã bắt đầu rồi co lại. Đúng là cái khác đội ngũ khoảng cách Chelsea cùng tần đã bắt đầu bị kéo dài khoảng cách, Arsenal 47 phân, Liverpool cùng Man City đều là 46 phân, MU 42 điểm hơn vừa 41 điểm. người thứ 3 Arsenal cũng đã cùng đệ nhất Chelsea trên lệch 9 phần nhiều. tuy rằng giải đấu còn có 15 vòng, nhưng là như vậy trên lệch, kỳ thực đã không nhỏ. thừa thế sung lên, để chúng ta vượt lại Chelsea. Sau em tần các cổ động viên bắt đầu cao giọng hò hét. vòng thứ 17 bù thi đấu thời gian đã an bài xong, sẽ ở ngày 18 tháng 2, cũng chính là Champions League vòng knockout nghiệp một sau khi tiến hành, cái kia thắng ngày 4 là là cúp FA vòng thứ 5 thi đấu tháng này. có điều sau em tần cùng vòng thứ 17 đối thủ bước nở bao cũng đã tại bên trong cúp FA bị đào thải, vì lẽ đó vào lúc này tiến hành bù thi đấu thời gian rồi bạn. Mà ở trước đó, Southampton còn có thứ 24 vòng cùng vòng thứ 25 thi đấu mùa đá. Ở thứ 24 vòng bên trong, Southampton đá với chính là trung du West Ham mùa mà Chelsea sẽ đá với Arsenal. Chelsea trước 12 vòng thắng liên tiếp, rốt cục bị ngưng hẳn. Theo Lý mà nói đón lấy rất khả năng có một cái cơn sóng nhỏ kỳ, liên tục thất bại cũng không thèm khác. Dưới tình huống như vậy, chính là Southampton thuận thế vượt lại cơ hội tốt. Hơn nữa đón lấy bù thi đấu, Southampton thậm chí có khả năng một hơi đạt được vượt qua 3 điểm dẫn trước ưu thế. Giải đấu truy đuổi chính là như thế cái hiện tại không nghi ngờ chút nào, Chelsea trên giới đã bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Đối mặt mấy năm qua như mặt trời ban trưa sang em tần mánh liệt truy đuổi, Chelsea trên giới không nghi ngờ chút nào cũng sẽ sản sinh khủng hoảng tâm tình. Loại tâm tình này một khi lan tràn, liền xem huấn luyện viên trưởng chịu được không? Ngẫm lại năm đó mở hữu kinh điện trở mình cùng kỳ càng nói năng lộn xộn trả lời. Có điều hiện tại cầu thủ cùng huấn luyện viên trong lòng năng lực chịu đựng đều tăng lên rất nhiều, đặc biệt là Chelsea những ngày cầu thủ trên căn bản cái gì đều trải qua ở cùng Liverpool đá hòa sau khi, tinh thần của bọn họ cũng không có bị đặc biệt lớn ảnh hưởng. Giải đấu thứ 24 vòng rất nhanh sẽ đến. Southampton cùng Chelsea thi đấu đều bị sắp xếp ở cũng trong lúc đó tiến hành, vậy cũng là là thể hiện ra một cái công bằng hoàn cảnh. Southampton cùng Chelsea đều là tọa trấn sân nhà, bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi đối thủ đến. 90 phút sau, Southampton các cổ động viên phát sinh tiếng tở dài, cuộc tranh tài này bọn họ đội bóng biểu hiện không thể nói không được, nhưng là đối thủ biểu hiện nhưng càng thêm kinh người. Hầu như không có cái gì gánh nặng West Ham United phát huy ra cực cao trình độ. Southampton có một cái thuận lợi bắt đầu, mở màn bèn vẹn, vẹn 12 phút đủ đủ liền đánh vào hắn mùa giải này thứ 20 cái đi bàn vì là sao mở tỷ số nhưng mà vẹn vẹn 2 phút sau khi cả dồn đánh đầu dứt điểm liền vì là West Ham United san bằng tỷ số mà ở trong khoảng thời gian sau đó West Ham United càng là không ngừng cùng sao tần dây dưa ở đây diện ở hạ phong tình huống nhưng nắm lấy hai lần dứt điểm cơ hội phân biệt ở hiệp một kết thúc trước cùng hiệp 2 bắt đầu sau không lâu liền tiến vào hai bóng một ba lạc hậu sau bọn họ bất bại đi chép đến nguy hiểm nhất thời điểm vừa lúc đó sao tần đội trưởng bắt đầu thể hiện ra giá trị của hắn. Hắn bắt đầu không ngừng cầm bóng, không ngừng tổ chức, thông qua chính mình phát huy, không ngừng sáng tạo cơ hội, ở đối phương bức cấp bên trong, vẫn như cũ để Southampton tấn công thuận lợi tổ chức lên. Zhe Børjner phát động, đổ đủ kiến tạo, đẹp vẽ lệ ở vùng cấm phía sau đại lực sút bóng, Southampton lật về một phần. Sau đó nhưng là chính Zhe tự mình đứng dậy, đem Coutinho sáng tạo đá phạt, đưa vào đối phương khung thành. Ba ba bình, Southampton bảo vệ chính mình bất bại đi chép. Nhưng mà ở mắt khác một hồi thi đấu bên trong, Chelsea nhưng đứng vững áp lực, bọn họ liền tiến vào ba bóng. Arsenal chỉ là ở kết thúc trước đoạt về một phần, Chelsea sân nhà 3-1 đánh bại Arsenal, lại lần nữa tướng lĩnh trước tiên Southampton yếu thế, mở rộng đến bốn phần. Điều này cũng làm cho bọn họ một lần nữa thành lập nổi lên thuộc về bọn họ ưu thế, coi như Southampton ở bù thi đấu bên trong thủ thắng, cũng vẫn là thiếu bọn họ một phần. Southampton trước thắng liên tiếp, thiên tân bạn khổ đoạt về hai phần, đảo mắt lại đưa trở lại. Trong khoảng thời gian ngắn, dư luận toàn bộ liền bị chuyển, trước còn ở dồn dập nói Southampton truy đuổi bóng mánh, Chelsea lập tức liền muốn tan vỡ các truyền thông. Rồi dập quay đầu bắt đầu khích lệ Chelsea cứng chắc cùng cứng cỏi. Bọn họ khích lệ con, cho rằng con cho Chelsea chuyển vào ý chí kiên cường cùng mạnh mẽ chống nén năng lực, mà Southampton em tần tuổi trẻ các cầu thủ ở thời điểm mấu chốt vẫn là dễ dàng bộc lộ ra một vài vấn đề đến. Sao những năm này ở trên chuyển nhượng thị trường kiếm lời rất nhiều tiền, đồng thời cũng thông qua khôn khéo ánh mắt tiến cử rất nhiều xuất sắc thiên tài cầu thủ. Nhưng là Lever ổn định đội hình là rất khó kéo dài đạt được thắng lợi. Southampton chủ lực đội hình những năm này hầu như hàng năm đều ở thay máu, tại đây dạng thời khắc chốt đều là dễ dàng xuất hiện một vài vấn đề. Truyền thông mượn gió bẻ mang đặc điểm. Cấp tốc liền thể hiện rồi đi ra, giới bóng đá được làm vua thua làm ngặng, ở truyền thông trên người đều là có thể bày ra đến vô cùng nhuyễn. Chương 599, Aji tổn thất chương 599, Aji tổn thất làm mượn gió bẻ măng truyền thông, ý thức cũng là phải có một ít mạnh mẽ tâm thái mới có thể làm tốt. Dù sao phía trên thế giới này, tuy rằng ngươi mượn gió bẻ măng, nhưng là lập tức chiều gió chuyển biến sự tình, thực sự là quá nhiều rồi, đặc biệt là ở bóng đá thi đấu bên trong. Sau đó một tuần không có thi đấu, sao em tần cùng Chelsea cũng có thể khỏe mạnh nghỉ ngơi một hồi, nên tiếp đón lấy giải đấu cùng lập tức bắt đầu trang vi đối với sao tới nói, đón lấy thi đấu, đúng là cũng không thể từ bỏ, có thể nói mỗi cuộc tranh tài đều là then chốt. Có điều gì ESU đối với này trái lại rất vui vẻ, dù sao hiện tại sao em cấp cầu thủ hầu như mỗi người cũng hữu dụng, coi như lượng lớn sử dụng thay phiên, cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn đội phát huy. Trên nửa mùa giải đến hiện tại thi đấu bên trong, sao em cấp cầu thủ trên thực tế trải qua rất nhiều, cũng làm cho tâm thái của bọn họ từ từ trầm ổn hạ xuống. Dưới tình huống như vậy, coi như đội hình cùng chiến thuật không ngừng biến hóa, bọn họ cũng có thể rất tốt phát huy ra chính mình năng lực Làm như vậy tất nhiên là không không có vấn đề. Chỉ ở phát huy trên, gặp có một ít không ổn định, có lúc sẽ làm Southampton các cầu thủ ném mất một ít điểm, nhưng là xem toàn thể đến, vẫn là lợi nhiều hơn hại. Nghỉ ngơi một tuần sau khi Southampton đi sân khách đá với xếp hạng lọt đáy Sunderland. Sunderland gần nhất hai vòng biểu hiện không tệ, bọn họ đầu tiên là bước hòa Watford, sau đó đánh bại Cờ và Leeds, tuy rằng vẫn là lót đáy, nhưng là điểm đã cùng trụ hạng khu rất gần đuổi. Vào lúc này đối mặt Southampton, bọn họ đương nhiên là có càng nhiều ý nghĩ. JESSU ở trận này thi đấu bên trong phái ra một cái 442 đội hình, thủ môn cũ là kỳ, tiền hậu vệ cánh trái Vạn vờ hậu vệ cánh phải, và ngực cùng tỉ gở hợp tác trung lộ, giữa sân Mattis, hoa cái bên người, re bờ cách bên trong lợi thở, tiền đạo Đồ Đủ, bắt đi. Bộ này đội hình để Sanghempton ở giữa sân khống chế tương đương mạnh mẽ, hầu như hoàn toàn khống chế lại đối phương tấn công, Sunderland muốn thông qua vọt mạnh mạnh đánh tới sáng tạo cơ hội, nhưng rất khó chân chính sáng tạo ra cơ hội gì đến. Ở Sanghempton mạnh mẽ giữa sân khống chế trước mặt, Sunderland cái kia rất là bình thường giữa sân, bắt đầu triệt để bộc lộ ra thiếu sót. Hoặc là nói, từ đặc điểm tương khắc tới nói, Sanghempton bộ này đội hình, tuy rằng lượng lớn bắt đầu dùng thay thế bổ sung, nhưng là đặc điểm của bọn họ, nhưng vừa vận khắc chế Sunderland. Giữa sân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống, sao tần tấn công, đương nhiên cũng chính là thuận lợi nước chảy thành sông. Phút thứ 30, Vat đi nhận được đoạn vợ chuyển bóng sau khi trước cửa cấp điểm, đánh đầu dứt điểm. Phút thứ 48, Vat đi nhận được cách bên trong lợi thập chuyển bóng, bên trong vùng cấm ngay lập tức lên chân sút bóng, mai khai nhị độ. Phút thứ 88, cách bên trong lợi thập trước cửa cấp điểm dứt điểm, 3-0. Kết thúc trước, thay thế bổ sung lên sân tuổi trẻ tiền đạo và Vaz ở trước cửa đem bóng bù tiến vào khung thành trống, 4 Southampton đang bảo đảm phần lớn chủ lực nghỉ ngơi tình huống, vẫn như cũ ung dung đạt được một hồi thắng lợi huy hoàng. Vòng này đội mạnh trên căn bản đều đạt được thắng lợi, Arsenal 2 không đánh bại Hun City, MU 2 không đánh bại Watford, Liverpool 2 không đánh bại Hoa Man City 2 không đánh bại Bournemouth. Nhưng mà Chelsea nhưng làm người bất ngờ lại lần nữa tao nổ thế hỏa, bọn họ ở sân khách bị Burnley một một bức hỏa. Southampton lại lần nữa đem điểm chênh lệch thu nhỏ lại đến hai phần. Trước một tuần còn lại thấy phong khiến tay lái các truyền thông há hốc mồm. Bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ bắt đầu như không có chuyện gì xảy ra nói quá sao cho rằng bọn họ tuổi trẻ gió xoáy thuận buồn xuôi gió. Trái lại Chelsea trên một vòng thắng lợi chỉ có thể coi là hồi quang phản chiếu. Muốn nói toàn thể phát huy, vẫn là sao Hemtần thanh niên quân càng đáng giá chờ mong à. Đối với này, sao Hemtần trên giới biểu thị bình tĩnh, bọn họ vốn là dựa theo chính mình tiết tấu ở thi đấu. Bóng đá thi đấu bên trong, đụng tới đội yếu lật thuyền, quá thông thường. Trạng thái tốt thời điểm có thể nỗ lực làm được không lật thuyền, nhưng là tỉnh cờ lật thuyền liền muốn canh cánh trong lòng lời nói. Một ngày kia đến muộn không cần làm những cái khác. Sở hữu nghề nghiệp cầu thủ đều nên rõ ràng một điểm, quá khứ thi đấu mặc kệ trọng yếu cỡ nào, cỡ nào tiết đuối, quá khứ chính là quá khứ, chỉ có đón lấy thi đấu mới là chính mình nên đi nỗ lực tranh thủ, mà không phải đem tâm tình đặt ở mặt sau. Chelsea hiện tại xu hướng suy tàn sát thực đi ra, đón lấy chúng ta có thể kéo dài tạo áp lực. Jesu nói với Bernelli, bọn họ sát thực không có trước như vậy ổn. Bernelli gật cờ đầu, còn có cái then chốt chính là chiến thuật của bọn họ, những người khác cũng bắt đầu từ từ quen thuộc lên, tự nhiên chịu thiệt cũng ít một điểm. Con bộ này chiến thuật có chút mới mẻ, nhưng là cũng không đến năm đó Guardiola ở Barcelona tình huống như thế, có thể quét ngang Châu Âu 23 năm mới từ từ bị người thích đứng. -E cười ha ha. Vỡ tràn chàn đầy đồng cảm gật vụ. Thắng được cuộc tranh tài này, sao mục tiêu tiếp theo liền chuyển hướng quảng quân hiệp một sân khách khiêu chiến Pajienzermẩn. Đối với cuộc tranh tài này, sao trên dưới đương nhiên là phi thường quan trọng. Trên một hồi thi đấu đông lạnh đẹp vẽ lệ cùng Coutinho, chính là vì cuộc tranh tài này. Pajienzermẩn cái này mùa hè mất đi ít ra. David Luiz cùng bất quá bọn hắn thực lực tổng hợp vẫn như cũ xuất sắc, tân huấn luyện viên trưởng ý mẹ gì cũng có không sai chiến thuật năng lực, tuy rằng lần này ở trong vòng đấu bảng đành phải thứ hai, bất quá bọn hắn phát huy vẫn như cũ vẫn là rất xuất sắc. Dưới tình huống như vậy, bọn họ sân nhà khiến người ta chờ mong. Bất quá bọn hắn không phải là không có tổn thất, chủ lực trung vệ Thiago Silva bởi vì tích lũy thẻ vàng, cuộc tranh tài này không cách nào ra trận, đồng thời giữa sân lão tướng mỏ Tự Tạ cũng người bị thương không cách nào ra trận, cặp đôi này Pa tới nói là một cái rất lớn tổ thất. Southampton dù sao tình huống liền tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng trên một hồi chủ lực của bọn họ hạt nhân văn nghệ, Reber Junior cùng Đấu Đu đều ra trận, nhưng mà trước nghỉ ngơi một tuần, cuộc tranh tài này bản thân đã được lại rất dễ dàng, vì lẽ đó tình trạng của bọn họ cũng duy trì đến tương đương không sai, cũng sẽ không bởi vậy xảy ra vấn đề gì. Jesu kế hoạch huấn luyện trình độ từ trước đến giờ rất cao, vì lẽ đó sao em tận các cầu thủ cũng rất ít nhiều lần bị thương, vắng chỗ thi đấu tình huống không thường thấy, tình cơ bị thương cũng là nghỉ ngơi một hai cuối tuần là tốt rồi, này xem như là bất khí, cũng là bởi vì cơ sở công phu làm tốt lắm. Aji bạc đẹp rịn sẽ sân bóng. Đối với Paris Saint-Germain tôi nói, bọn họ mấy năm qua tập trung vào tương đối nhiều, cũng tổ chức một nhánh mạnh mẽ đội ngũ, tuy rằng ít ra rời đi, nhưng là còn có Cavani, còn có một nhóm thực lực tương đương xuất sắc cầu thủ. Trên thực tế, liền ngay cả Si ngừng thi đấu cùng họ tự tạ thương bệnh, đều không có chân chính ảnh hưởng đến y mẹ gì phái ra một bộ có lực cạnh tranh đội hình. Chỉ có điều là để GSU càng dễ đoán chắc chủ lực của bọn họ mà thôi. Thủ môn chặn, hậu vệ cánh phải mở Union ở, hậu vệ cánh trái Cú Doa, trung vệ Mạc cùng kiểm kèm giữa sân vợ dạ thì cùng Mạc Tuy Đi nhậm chức cặp tiền vệ phòng ngự, Zabi họ tốt trước hai cánh là Di Ji ạ cùng giờ dạ Il, Cavani ở trước. Chương 600, bị chơi chương 600, bị chơi làm JSU bắt được Parisi Sender mở đội hình ra sân thời điểm, hắn liền nở nụ cười, bởi vì một mình hắn đều không đoán sai, trên thực tế PSG bây giờ có thể cầm được đi ra định tốc đội hình cũng chính là cái này, cái khác còn có thể ra trận đơn giản chính là Pastore, tiểu Lucas mấy người này, bọn họ cũng rất khó so với hiện tại cái này mấy cái ra trận cầu thủ biểu hiện càng tốt hơn. JSU thủ phát, liền để ý Bji có chút dần mình. Thủ môn cú là kỳ, hậu vệ Candelo, chỉ và nó, mà giờ, này không có thay đổi gì, giữa sân phương diện, hắn bắt đầu dùng tợ lủ cùng re bờ winner cùng ra trận, mà tiếp tha sau cả quét, mà trên hàng tiền đạo, hắn nhưng đông lạnh trong vòng đấu bảng đánh vào chín bóng đồ đủ, mà là để bắt đi nhậm chức thủ phát trung phong, cùng Coutinho còn có điểm bẻ lệ cùng ra trận. Đồ đủ không ra trận là một cái bất ngờ, giữa sân lên tợ lủ cùng re bờ winner cũng là một cái bất ngờ. Ý mẹ gì vốn là đối với làm sao không chế linh xảo đổ đủ rơi xuống không ít công phu, kết quả trực tiếp đổi thành cản tiêu chuẩn trung phong bắt đi, này lập tức liền để hắn ở phòng thủ trên chuẩn bị phá bỡ hơn một nửa. Chiến thuật như vậy đột nhiên tính, để Sang em tần ở trận đấu bắt đầu thời điểm chiếm cứ trên sân chủ động. Đệm vẽ lệ bắt đầu liên tiếp thông qua đột phá sáng tạo cơ hội, hắn cầm bóng cùng xung kích đưa đến tác dụng to lớn, mở màn mẹn mẹn 3 phút, hắn đột phá liền khiến cho dã bị họ phạm quy, sau đó ăn được một tấm thẻ vàng. Zhe Bờ Duy chủ đá phạt bóng càng qua bức tường người, nhưng cao hơn sáng ngang. Aji cấp tốc khởi xướng phản kích nhưng mà sang em ở giữa sân bức cấp để bọn họ rất khó đem bóng chuyển đến trước sân giờ dạo ít lần muốn đột phá cản sẽ lộ phòng thủ lại bị cản sẽ lộ cắt bóng thành công sao em cấp tốc phát động phản kích cản sẽ lộ đem bóng chuyển cho reber junior reber junior chuyển cho trước sân bắt đi bắt đi giả bộ phân cho đèm vẻ lệ nhưng chính mình dẫn bóng về phía trước đột phá đến vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng một cất sức mạnh bị đối phương thủ môn chạm ra sức đập ra đường biên ngang gabi trạng thái không sai bernell thì gật gật đầu jesu cười gật gù nếu không là bắt xác thực trạng thái không sai Hắn cũng sẽ không tại đây giảm thi đấu bên trong đem đồ đủ đặt ở trên ghế dự bị. Có điều trước hắn cũng cùng đồ đủ tán gỗ qua, đồ đủ biết mình hiệp 2 sẽ ra trận. Rất nhiều vấn luyện viên trưởng vì bảo đảm quyền uy của chính mình hoặc là thần bí tính, rất yêu thích ở sắp xếp thay phiên thời điểm không nói nhiều mình cái gì, trái lại để cầu thủ sản sinh bất mãn. Sai lầm như vậy gì là sẽ không phạm. Hắn đều là chủ động nói cho cầu thủ, trận này ngươi làm thay thế bổ sung là bởi vì nguyên nhân gì, đồng thời ngươi đón lấy lúc nào có cơ hội. Hết thầy đều nói tới rõ rõ ràng ràng. Tuy rằng cũng không thể phòng ngừa cầu thủ sản sinh bất mãn tâm tình, nhưng là chí ít sẽ không bởi vì hiểu lầm mà sản sinh những cái khác xung đột. Đồ đô hiện tại liền rất cao hứng tiếp thu chính mình thay thế bổ sung vị trí, hắn biết mình quật khởi quá nhanh, phát huy cũng sát thực không tính ổn định, gần nhất mấy trận mỗi trận đều đi bàn, trạng thái xem như là ổn định cũng biết, nhưng là nhưng cũng cần điều chỉnh một chút. Reba Junior mở ra phạt góc, mà cùi dỡ lực ép kìm vẹm bể bẻ hất đầu cơ môn, quả bóng nhưng thoáng cao hơn sáng ngang. Haji đón lấy khởi một lần rất có uy hiếp tấn công, Di chuyển cho trung lộ Cavani sáng tạo cơ hội. Người Udu với sút bóng bị cản sẽ lộ dùng thân thể dầm giữ, giờ dại ít lỡ đá bồi, nhưng ở chỉ lượt quay dưới đánh cao, Arj tấn công vẫn là rất xuất sắc. Bọn họ hai cái đường biên đều có kỹ thuật có đột phá, thêm vào Cavani như thế một cái đỉnh cấp bánh phòng, muốn dựa vào phòng thủ đối phương bọn họ rất khó. Jesu nói với vợ Không riêng vợ cái khác trợ lý huấn luyện viên cũng rồn rập gật đầu. Dưới tình huống như vậy, chỉ có tấn công mới là tối đáng tin. Điểm này có thể nói là không thể nghi ngờ. Trên sân sau các cầu thủ đồng dạng rõ ràng điểm này vì lẽ đó cứ việc đối phương lần này tấn công rất có uy hiếp, nhưng mà sang tần tấn công vẫn như cũ vững vàng triển khai vắt đi lại lần nữa có một cước rất có uy hiếp xuất bóng lùi lại cầm bóng sau khi nhìn thấy tạm thời không có ai tới ngay lập tức bước tới hắn hắn lập tức thoáng điều chỉnh một hồi sau đó lên chân phải lại lần nữa xuất xa này chân xuất xa vẫn như cũ đánh ra rất cao chất lượng quả bóng gào thét bay về phía khung thành dưới góc phải chắp bay người cứu thua nhưng kém một chút ngay ở ba Nga di các cổ động viên bắt đầu kinh ngạc thốt lên thời điểm quả bóng nhưng sát gần cột dọc bay ra đường biên ang trên khán đài vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi binh luận viên cũng cao giọng hô lên, thực sự là đáng tiếc. Còn kém một chút. Bát đi này hai chân sút xa khoảng cách ghi bàn đều tương đương tiếp cận. Hai lần sút bóng đều là ở ngoài vùng cấm sút xa, là một cái bên trong vùng cấm hoạt động trung phong. Bát đi hiện tại cũng khai phát ra tân đạt được vũ khí sao? đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, ý mẹ gì đối với trong sân làm cái thủ thế? Ra hiệu Bát đi ở ngoài vùng cấm cầm bóng thời điểm, cũng phải đẩy lên gần kẻ hắn. Bình thường trung phong lôi ra vùng cấm tiếp bóng, hậu vệ đều sẽ không tiếp đến tới gần quá bởi vì đi đến một người, bên trong vùng cấm liền thiếu một phần phòng thủ sức mạnh. Trung phong ở ngoài vùng cấm cầm bóng xoay người sút xa còn có thể chế tạo uy hiếp rất ít, trái lại là chuyển bóng càng có uy hiếp. nhiều nhìn chăm chú đối phương trước cắm vào tiếp ứng cầu thủ càng tốt hơn một chút. Mà hiện tại, Vat đi trạng thái rõ ràng tốt như vậy, hai chân sút xa đều sáng tạo ra cơ hội tốt, dưới tình huống như vậy, đương nhiên cần càng nhiều áp sát người phòng thủ hắn. Kết quả là, ở hai phút sau khi, sau em tần lần sau thời điểm tiến công, Vati ở ngoài vùng cấm cầm bóng, Mạc lập tức liền dám bảo, ngay ở hắn lao ra vùng cấm thời điểm, Vati đi thoáng điều chỉnh một hồi đột nhiên lên chân phải đem bóng tạt chuyển vào vùng cấm. Cao tốc xuyên vào đẹp bẽ lẹ nhanh như tia chớp bỏ qua rồi cù dọa phòng thủ. Sau đó cấp ở kìm đẹp vệ trước cờ bóng. Ngay lập tức cấp tốc một cái trước chuyến, liền dẫn bóng chuyến quá đội vàng phòng thủ kìm đẹp bẽ. Mạc Quy đội lại trở về bọc lót đã không kịp. Đẹp bẽ lẹ đuổi theo quả bóng. Ngay lập tức lên chân trái đánh bắn. Quả bóng gào thét bay về phía khung thành góc trên bên phải. Chấm lần này cũng lại không có cách nào làm ra cứu vừa Quả bóng cấp tốc bay vào khung thành, đem lưới khung thành đánh cho tầm tầm bay lên trên lên. bóng vào một 0 Sao em lần trước tiên trong trận đấu đạt được đi bàn. Tình trạng của bọn họ thực sự là quá xuất sắc, đang không ngừng áp chế bên trong, sao em tần đạt được ghi bàn? Vì bọn họ ghi bàn chính là 19 tuổi pháp tiền đạo cánh đẹp mẹ lệ. Đây là hắn lần này trang Dionys thứ tư ghi bàn. Trong vòng đấu bảng hắn thì có ba cái ghi bàn, đây là thứ tư. Chúng ta không thể đem ánh mắt chỉ đặt ở đố đủ trên người, tuy rằng đố đủ tiến vào nhiều nhất bóng, nhưng là rất rõ ràng chính là đẹp mẹ lệ cùng Coutinho tác dụng tương tự trọng yếu. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, y mẹ gì phẫn nộ vậy bởi tay, ngược lại không là chỉ là bởi vì cái này mất bóng cũng bởi vì hắn triệt để bị GS cho chơi, vắt đi liên tục hai chân xuất xa, vì là chính là nảy chân kiến tạo. Chương 601, bế tắc bên trong cơ hội chương 601, bế tắc bên trong cơ hội bị Sanghem tần trước tiên đạt được ghi bàn sau khi, Aji trên dưới cũng không có nhu trí. VfZ có rất nhiều tật xấu, bất quá đối với bọn họ những này cầm lương cao ngôi sao bóng đá tới nói, coi như toàn thể không tính rất mạnh, nhưng là bọn họ cũng sẽ đem chính mình tốt nhất một mặt bày ra. Hơn nữa bọn họ năng lực cá nhân sát thực rất xuất sắc. Đối với hiện đại bóng đá mà nói, tuy rằng càng ngày càng chú ý toàn thể phối hợp cũng phát triển nhưng là năng lực cá nhân xuất sắc cầu thủ đều là sẽ hữu dụng, có thể mang đến rất nhiều không giống nhau đổ vận. Azi những này ngôi sao bóng đá, tuy rằng đang bị đối phương dùng chiến thuật áp chế tình huống, phần lớn thời điểm sẽ bị áp chế lại, nhưng là vẫn có một ít thời điểm, tỷ như bọn họ trạng thái tốt hơn thời điểm, vận khí tốt hơn thời điểm, cũng có thể sáng tạo ra một ít càng nhiều cơ hội. Cuộc tranh tài này hiển nhiên bọn họ trạng thái đều rất tốt, đồng thời vận khí cũng không tệ. Bọn họ rất nhanh sẽ thông qua một lần phản công sáng tạo một lần cơ hội tốt, dạn bị hot chuyển thẳng, cho trước cắm vào mã tuy để sáng tạo cơ hội hắn trước cắm vào để sang hem tần phòng thủ đều có chút không phản ứng lại ở ma tiết lại đây bọc lót trước mạ tùy đi lên chân suất mạnh bị cú lở kỳ bay người đập ra di ma di à ngay lập tức đá bồi bị bọc lót mạ gửi dở dùng thân thể lại lần nữa chặn ra dạ bị họt đến rồi thứ ba chân đá bồi nhưng ở ban được đúng lúc cay dưới cao hơn sáng ngang bọn họ tấn công vẫn là rất hung a võ neo ly không nhịn được nói vì lẽ đó muốn dùng tấn công áp chế lại bọn họ jesu nói một câu sau đó đứng lên đối với trong sân làm cái trước ép thủ thế Sau Hempton bắt đầu khởi sướng tấn công, bất quá lần này dở lũ chuyển thẳng bị đối phương trên đường gãy xuống. PSG lại lần nữa khởi sướng tấn công. Cavani tiếp bóng sau khi chuyển cho dở dạ hắn bắt đầu dẫn bóng xuyên thẳng bên trong vùng cấm. Nhìn thấy Ma tiếp còn chưa kịp về phòng thủ, mà vùi dở tiến lên liên tiếp, sau đó đẩy nã dở dại Ille. Marizane mẩn thu được một cái khoảng cách không thành 23m đá phạt trực tiếp. Di Marizia cùng dở dại đứng ở bóng trước, ngay ở bức tường người mới vừa dọn xong sau khi Di bắt đầu chạy lấy đà, hắn lại không chơi cái gì khác hoa văn, mà là trực tiếp lên chân đem bóng dùng sức đá ra ngoài. Quả bóng trên không trung vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung. Sau đó lướt qua bức tường người bầu trời, ngay lập tức sắt cột dọc mép dưới, bay vào không thành. bóng vào. Di ma di ạ, đẹp đẽ đã phạt. Sao em tân bức tường người nhảy lấy đà độ cao tựa hồ có hơi không đủ. Có điều chủ yếu là cái này đá phạt đã được quá xinh đẹp. A di các cầu thủ cá nhân biểu diễn, đang giải thích viên hô lớn trong tiếng. Sao em tần các cầu thủ bất đắc dĩ lắc, lắc đầu. đá phạt mất bóng quả thật có chút khó chịu. Bọn họ gần nhất làm mất đi không ít tương tự bóng. Rõ ràng phòng thủ bọn họ cũng là rất chăm chú. Quyết đi, có cái khuyết điểm cũng rất tốt, dù sao không có hoàn mỹ đội bóng, Jesu cũng chỉ có thể dùng lợi như vậy an ủi mình. Điểm số san bằng sau khi, Saem bắt đầu tiếp tục khởi sướng tấn công, bọn họ đối với hai hiệp thi đấu bản thân thì có đầy đủ chuẩn bị. Aji là chính mình sân nhà, lại là trạng thái tốt nhất thời điểm, vào lúc này khẳng định rất khó đối phó. Vì lẽ đó ở Saem dưới áp chế, Aji cấp tốc từ giữa sân liền bắt đầu chiến đấu, bọn họ giữa sân đều là có thể chạy cùng có thể đối kháng cầu thủ, bao quát hai cái đường biên cũng đều rất có thể chạy. Ở tại bọn hắn bước cướp bên dưới. Southampton kiên chỉ tổ chức tấn công, tỡ lũ cầm bóng cũng rất nhiều, chia sẻ Zeburziner một phần trách nhiệm. Làm như vậy hiệu quả không sai, bởi vì Pazi Sensor mẩn giữa sân phòng thủ sự chú ý phần lớn ở Zeburziner trên lời, Zeburziner là Southampton tấn công động cơ, hắn truyền bóng chơi chạy, Southampton tấn công thì sẽ không có vấn đề quá lớn. Hiện tại đỡ lũ càng nhiều cầm bóng, hắn không gian liền bắt đầu trở nên càng nhiều, ở hắn lan truyền bên dưới, Southampton tấn công cũng bắt đầu trở nên càng có uy hiếp. Coutinho rất nhanh sẽ có một cước rất có uy hiếp xuất xa. Hắn nhận được tợ lũ chuyển bóng sau khi ở vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng lên chân sút bóng. Đối phương thủ môn chặt ra sức đem bóng chặn ra đường biên ang phạt góc. Mấy phút sau khi lại làm tợ lũ chuyển bóng, hắn ở bên trái đường vòng cung bóng đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, vắt đi nhảy lấy đà cướp điểm quả bóng thoáng cao hơn sáng ang. Nhìn thấy tợ lũ như thế sinh động, Marizento mẩn các cầu thủ cũng không dám thả lỏng đối với Zebre phòng thủ. Dù sao tợ lùi sinh động, hắn có thể chế tạo uy hiếp cũng có hạn nhưng là chờ Reberjiner được thả ra, như vậy hắn sẽ làm đối thủ biết cái gì gọi là chân chính giữa sân hạt nhân. Chí ít ở truyền bóng độ chính xác cùng nắm truyền bóng thời cơ năng lực trên, đội lũ cùng Reberjiner so ra còn có chênh lệnh từ lớn. Có chút cơ hội, đội lũ tổ chức tấn công, nói không chắc uy hiếp thì sẽ không quá lớn. Thay đổi Reberjiner, khả năng liền có thể chế tạo ra tất ghi bàn cơ hội. Hai bên tiếp tục ở đây trên dây dưa, Aji đối với cục diện bây giờ cũng coi như thỏa mãn. Dù sao tại đây dạng dây dưa dưới, bọn họ cầu thủ năng lực cá nhân cũng có thể rất tốt phát huy được. Di Ma Gi ạ là thỉnh thoảng sẽ đến cái siêu phẩm. Cavani càng là một cái chạy chỗ xuất sắc đỉnh cấp xạ thủ, liền như thế hao tổn nữa. Nói không chắc bọn họ nên cái gì thời điểm đến cái bạo phát, sau đó đem bóng đưa vào đối phương cung thành. Di Esú đương nhiên rõ ràng cặp đôi này, Ma Gi tới nói không hẳn là chuyện xấu, nhưng mà hắn cũng rõ ràng, ở có toàn thể chiến thuật cũng không toàn thể chiến thuật đôi công tình huống, muốn dựa vào ngôi sao bóng đá cá nhân sức mạnh đạt được thắng lợi, xác suất cũng là khá là nhỏ một chuyện. Chống chi coi như cuộc tranh tài này, Ma gì số may, dựa vào ngôi sao bóng đá bạo phát thắng. Đón lấy bọn họ còn có thể hiệp 2 cũng rựa vào ngôi sao bóng đá bạo phát sao. Vì lẽ đó hiện tại GESU chắc chắc cực kỳ. Hai bên ở đây trên dây dưa đến hiệp một kết thúc, từ người sáng tạo một chút còn có thể cơ hội, nhưng mà đều không thể nắm chắc, hai bên thủ môn cùng các hậu vệ đều có tương đối khá phát huy, đứng ứng đối phương tấn công. Hiệp một làm rất tốt, đem bọn họ háo đến quá chừng. Hiệp 2 tiếp tục, ở thể năng cùng đối kháng trạng thái trên, đây là chúng ta có ưu thế địa phương, hiểu chưa? Hiệp 2 tăng nên chạy, cố gắng chạy đổ bọn họ. GESU ở phòng thay đồ thảo luận. Southampton các cầu thủ dồn dập đầu. Cái này cũng là bọn họ quen thuộc thi đấu phương thức. Hiệp 2 chúng ta phải kiên trì lên, chờ chúng ta muốn cơ hội tới đến, hiểu chưa? Bọn họ ở thay đổi người thời điểm gặp có một cái thích ứng kỳ, khoảng thời gian này chính là chúng ta có thể lợi dụng cơ hội, nhưng là chúng ta nhất định phải đợi được đoạn thời gian đó đến, sau đó đem chúng ta tích trữ sức mạnh, toàn bộ bộc phát ra. Sao thêm cần cái này mùa giải biểu hiện tương đương với vàng? Vì lẽ đó bọn họ cũng không có tao nội chân chính áp lực cùng thử thách, đây chính là chúng ta đánh bại hắn cái chốt. Cùng lúc đó, ở đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong, ý mẹ gì vung tay kiên định nói. Azi các cầu thủ cũng rồn rập vùng vậy năm đấm, bọn họ đối với hiệp 2 vô cùng khát vọng. Chương 602, độ tới khó khăn càng muốn chống đỡ chương 602, độ tới khó khăn càng muốn chống đỡ Azi mặc đẹp sẹt sân bóng vang vọng Azi fan bóng đá hưng phấn hô lớn thành cùng tiếng ca, mà đường xa mà đến sau hem tần các cổ động viên nhưng là bương trắng của chính mình, hoàn toàn không nghĩ đến gặp có tình huống bây giờ xuất hiện. Hiện tại là thi đấu phút thứ 75. Trên khán đài màn hình điện tử biểu hiện hai bên điểm số là 3-1, đội chủ nhà ở trước. Ở hiệp 2 bắt đầu 10 vị trí đầu phút, trên sân gió hiêm sóng lặng. Hai bên tiếp tục ở đây trên dây dưa, mà ở phút thứ 60, JESSU dùng mất rồi hai cái thay đổi người tiêu chuẩn, ZEP đau cùng dẹt thay đổi ma tiếp cùng Tölù, vừa lúc đó, Aji trên dưới lại đột nhiên khởi xướng mãnh liệt thế tiến công. Một cái để chính JESSU đều không làm sao chú ý tới thiếu hụt liền bại lộ như vậy đi ra, giữa sân mới thay đổi người thời điểm, sao em tần giữa sân là suy yếu nhất thời điểm, người mới mới vừa lên sân, còn ở thì đứng, chỉ để lại re bờ duyên một cái, khả năng lực phòng ngự lại không ra sao, sở hữu áp lực, liền đều đi đến trên hàng hậu vệ. Marzi cuồng bạo tấn công, ở trong vòng 10 phút liền tiến vào hai bóng. Hai cái bóng đều là từ giữa sân khởi sướng, sau đó ở vòng ngoài cấm địa đánh bảo. Đầu tiên là Cua Toa chuyển cho Di Marzi, Di Marzi bóng cắt ngang sau khi ở vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng đột nhiên lên chân xúc bóng, quả bóng trên không trung vẽ ra đẹp đẽ đường vòng cung, sau đó một đầu đâm vào khung thành góc chết. Ngay lập tức mấy phút sau khi, mở ở đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, Cavani trước cắm vào không giữ bóng trực tiếp lên chân xúc bóng, quả bóng ép sát mặt đất bay vào khung thành góc xa. Cái thứ nhất bóng là ở thiếu hụt bảo vệ vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng đánh bảo, mà cái thứ hai bóng, nhưng là sao em tần hàng phòng thủ không thể không đẩy lên bảo vệ giữa sân. Kết quả ở bên trong vùng cấm cho Cavani lưu ra quá nhiều hoạt động không gian. Tên cún này cũng thực không tồi a, này đều có thể bị bọn họ nắm lấy, nhưng là cũng là đánh lén một hồi mà thôi, đó lấy còn có thể thế nào? Bảo vệ chúng ta phản công. Jesu cắn răng ở trong lòng nghĩ, sau đó dùng đồ đủ thay đổi bắt đi, tiếp tục duy trì thế tiến công. Đồ đủ rất là hưng phấn sông lên sân bóng, hắn mãi cho đến hiện tại mới lên sân, đã có chút nhịn cung được mà ý mẹ gì đối với cuộc tranh tài này, sát thực chuẩn bị rất nhiều. tại trên đồ đủ chàng sau khi, mạ quỷ lập tức tập trung hắn. tên này mở ra giữa trung vệ cũng coi như là hiện ở trên thế giới cao cấp nhất trung vệ một trong, thân thể cường tráng, đối kháng xuất sắc, năng lực phòng ngự cũng rất xuất sắc, đối phó đồ đủ loại này sự linh hoạt tiền đạo, hắn tương đương thích hợp. đồ đủ rất nhanh sẽ cùng hắn bắt đầu rồi ứng phó, dùng các loại phương thức đối kháng mạ quỷ muốn tìm cơ hội đi ra. cứ việc mạ quỷ nôs ở một mức độ nào đó không chế lại đồ đủ, có điều gì éo eh, eh, tú lại yên tâm lấy đồ đủ đủ năng khiếu, coi như cuộc tranh tài này bên trong bị đối phương hết mức nhìn chằm chằm, vậy cũng không phải bạch bị hết mức nhìn chằm chằm, hắn tại đây dạng đối kháng bên trong thu được kinh nghiệm, đã đầy đủ để hắn trưởng thành. Vì lẽ đó GESU trái lại vững vàng ngồi ở vị trí của mình, không còn sốt ruột. Hắn đã làm mình có thể làm, thế đó, liền xem các cầu thủ phát huy. Lại nói, còn có hiệp 2 đây. Agen Jensen ở phòng thủ làm được tương đương công chắc, không thể không nói ý mẹ gì đối với đội bóng kinh doanh vẫn rất có hiệu quả. Trước Agen ở phòng thủ trên tổng không ra sao, mà cuộc tranh tài này bên trong ở thi Agoviva không cách nào ra trận tình huống, bọn họ đều ngoan cường đứng vững. Sao Tần tấn công, Sao mùa giải bất bại ghi chép muốn vào lúc này ngưng hẳn sao? đương nhiên, bọn họ trước tại bên trong cúp FA đã thua quá một hồi, nhưng là ở tại hắn sở hữu thi đấu bên trong, mặc kệ là giải đấu hay là trang Diolit, vẫn là lit cùng ba hạng trận chung kết, bọn họ đều không có thua quá, một hồi đều không có. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Sao Tần các cầu thủ khởi xướng càng thêm mãnh liệt tấn công, mà Barj các cầu thủ phòng thủ cũng bắt đầu càng ngày càng kiên cố. đương nhiên, Sao Tần ở tấn công trên cũng thiếu một chút may mắn. đồ đủ thông qua qua lại chạy, rốt cục bỏ qua rồi mạc quỳnh sau đó nhận được rê bờ duy nơi chuyển bóng, ở hắn tiếp bóng thời điểm, ma quỳnh nốt liền từ phía sau dính vào, đồ đủ một cái hướng ngang đẩy bóng, tránh ra một cái chỗ trống, sau đó chuẩn bị lên chân sút bóng, mạc quỳnh cấp tốc đưa chân vẫy dày, đồ đủ nhưng lại lần nữa đem bóng kéo trở lại, cả người mức độ lớn hướng ngang di động một hồi, rốt cục bỏ qua rồi mạc quỳnh nhưng là hắn tiếp tục tiến lên không gian cũng không có, đồ đủ quả đoán lên chân sút bóng, nhưng thoáng cao hơn sang ngang. đáng tiếc, đồ đủ cuối cùng nỗ lực cũng không thể đạt được ghi bàn bình luận viên tiếp nối kêu lên, mà này chân xuất bóng, cũng là sao trận đấu này cuối cùng một lần xuất bóng, một 3, sao ở sân khách tao nộ nặng nề thất bại. trận này thất bại, trên thực tế cũng là sao em mấy năm qua này, tại trang di bên trong nặng nề nhất thất bại, tại đây tam liên quan trong quá trình, sao em khở khờ nó tao gì ký bên trên không có thua bóng, tình cơ thua bóng cũng là hiệp một tháng không ít, hiệp hai tiểu phụ loại này, cho tới bây giờ không có hiệp một liền bị buộc lên mép núi quá. sân khách một ba là hậu, này đã là một cái rất lớn tỷ số. Tuy rằng sân nhà hai không xem ra không phải một cái chuyện quá khó khăn, nhưng mà đối thủ cũng không phải người ngu, Arjisenzerman cũng không phải sẽ không ghi bàn. Tại quá khứ, sao em tần luôn dựa vào sân khách có thể đạt được có đủ nhiều ghi bàn mà đạt được ưu thế, nhưng là cái này sân khách, bọn họ chỉ lấy đến một cái sân khách ghi bàn. Vì lẽ đó từ một loại nào đó góc độ tới nói, sao em tần lần này thất bại, để bọn họ gặp trước nay chưa từng có cảnh cột khó. Cuộc tranh tài này các cầu thủ biểu hiện không tệ, là ta chưa chuẩn bị xong. Arj chiến thuật bố trí rất há, nhằm vào chúng ta thay đổi người sau khi thiếu hụt, cũng nhắc nhở ta. Cuộc tranh tài này thất bại là trách nhiệm của ta, có điều còn có hiệp hai, ở sân bóng SCT mạ GES, chúng ta phát huy, rồi cùng ở sân khách không giống nhau lắm. GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, hắn lời nói không có cái gì tâm tình, cũng có vẻ rất hờ hững, đồng thời cũng thừa nhận chính mình sai lầm, nhưng là ai cũng có thể cảm giác được, GESU trên người tàn mát ra nhàn nhạt sát khí. Hiệp 2 thi đấu, tất nhiên gặp có một hồi gió tanh mưa máu. Đây cơ hội là ở đây sở hữu phóng viên ý nghĩ. Ý mệ gì cũng không có cái gì đủ cười Hắn hoàn toàn không đủ để để bọn họ mang đến ưu thế thật lớn. Sân bóng S C T gì S cửa hải kia trước sau còn phải quá. Tại quá khứ thời gian 3 năm bên trong, sân bóng S C gì S đối với sang em tần đối thủ tới nói chính là quỷ môn quan, mà lần này vẫn có thể ở A J mẩn khiêu chiến bên dưới đạt được để sang em tần phan bóng đá thỏa mãn thành tích sao? Hiện tại còn đều là ấn số. Chỉ có điều sang em tần cổ động viên đều rõ ràng, bọn họ chỉ có thể tiếp tục ủng hộ J Không riêng là ở sang em tần thuận buồn xuôi gió thời điểm chống đỡ, hiện tại đụng tới khó khăn, thì càng muốn chống đỡ J chống đơn hắn ở Sang Em Tần làm tất cả, bởi vì đây mới là đối với Sang Em Tần thành tích có lợi nhất sự tình. Chương 603, hồi hộp lại trở về. Chương 603, hồi hộp lại trở về từ Ba sau khi trở về. Sang Em Tần cấp cầu thủ phổ biến trạng thái tinh thần không tốt lắm, bọn họ cái này mùa giải kỳ thực sát thực vẫn coi chút thuận, tuy rằng tao nộ một chút ngăn trở, nhưng là cũng trên căn bản xem như là thất bại nho nhỏ. Dưới tình huống như vậy, bị Ba đến rồi đánh đòn cảnh cáo, sát thực cũng làm cho bọn họ chịu đến đá kích khổng lồ. Dưới tình huống như vậy, tâm tình đương nhiên cần ung dung một điểm. Có điều lập tức cuối tuần chính là vòng thứ 17 bù thi đấu, đối với sang em tần bên trên xuống tới nói, cuộc tranh tài này tương tự là cấp bách. Cuộc tranh tài này sang hem tần đối thủ là bước nờ mau, bọn họ hiện tại nằm ở chung, dù là một cái không trên không giới vị trí, có điều rất hiển nhiên chính là, ở đá với sang hem tần thời điểm, cái này mùa giải trái lại là những này chung du đội bóng, càng có đấu trí một điểm. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ những này chung du đội bóng, ở đá với sang hem tần thời điểm, được đến một cái thế hòa sát xuất, thậm chí so với đội mạnh cũng cao hơn G.E.S.U. cũng không có đối với các cầu thủ nói thêm cái gì, mà là cho bọn họ thả một ngày nghỉ. Sau đó tới một ngày mạnh mẽ thao luyện, luyện được bọn họ nói liên tục khí lực đều không có. Đợi được thi đấu trước một ngày, nhưng là đến rồi một ngày bình thường huấn luyện, để bọn họ khỏe mạnh khôi phục một chút trạng thái. Ngoài ra, nói cái gì đều không có nói, cùng G.E.S.U. bình thường quen thuộc so ra, trên lệnh rất nhiều. Vì lẽ đó các cầu thủ cũng đều không tự chủ được nghĩ thầm nói thầm, thủ lĩnh đây là đánh mất đấu trí đây, vẫn là đối với chúng ta tức giận chứ. Đánh mất đấu chí khẳng định là sẽ không đối với chúng ta tức giận cái kia nhìn cũng không giống a một ngày này huấn luyện sau khi Jesu tuyên bố đón lấy thi đấu đội hình ra sân đây là một cái thay phiên đội hình thủ môn cũ là kỳ hậu vệ cản sẽ lộ van được cùng mà giờ giữa sân em zem cao cùng zem ở junior bản vợ nhậm chức tiền đạo cánh phải cutino tiền đạo cánh trái đủ đủ được trước bố trí chi chiến thuật thời điểm Jesu cũng có vẻ rất bình tĩnh để các cầu thủ dựa theo lúc huấn luyện đi làm lúc này rốt cục có không ít cầu thủ phản ứng lại thủ lĩnh đây là để chúng ta nhận ra được đón lấy thi đấu chỉ cần cùng với bình thường như thế là được a cẩn thận gấp lại này vẫn đúng là phù hợp với ESU đặc điểm. Thi đấu quá khứ chính là quá khứ, thu thập tâm tình, khỏe mạnh đã xong cuộc kế tiếp thi đấu, cũng chính là nghĩ đến bên trong, sao thêm tần các cầu thủ tâm thái xem như là ôn hạ xuống, ở thua trận một hồi trọng yếu sau cuộc tranh tài, tại hạ một hồi thi đấu phát huy đến càng tốt hơn một điểm, chuyện này với bọn họ có chỗ tốt, huống chi bọn họ hiện tại còn kém Chelsea hai phần, thắng được bước nở mau sau khi, bọn họ liền có thể vượt lại Chelsea một phần. này không nghi ngờ chút nào sẽ là một cái to lớn của vũ, vì như vậy của vũ, sao thêm trên dưới đều cần khỏe mạnh biểu hiện một chút mới được đối với bước nở mau tới nói, bọn họ cuộc tranh tài này cũng không có cái gì áp lực. ở sân nhà, hảo hảo biểu hiện cũng chính là như vậy rộng rãi tâm thái, để bọn họ ở trận đấu bắt đầu sau khi biểu hiện tương đối khá. bước nở mùa giải này thực lực cũng không yếu, từ chelsea thuê gia nhập liên minh hà lan trung vệ ake, từ arsenal thuê gia nhập liên minh trước arsenal thái tử lữ xe, những thứ này đều là tương đối khá cầu thủ, ở bước nở mau cũng thể hiện ra rất tốt trình độ. trận đấu bắt đầu vẹn vẹn 6 phút, chính là này hai tên thuê đến cầu thủ liên thủ hoàn thành rồi một cái đi bàn, lữ xe mở ra phạt góc chút cắm vào kiến tạo ạ cướp ở mạ gùi dở phía trước đánh đầu cận thành, đem bóng đỉnh tiến vào khung thành góc gần cái này mất bóng để mạ gùi dở cảm thấy đến đại ném mặt mũi thân cao trên hắn so với ạ kẹc muốn xuất sắc nhưng là ở linh xảo trên nhưng trên lệ một ít cho tới bị đối phương cướp được đệ nhất điểm đến Liên đón lấy nổi khung mạ gùi dở ở bên mình cũng thu được một tình huống phạt góc thời điểm tương tự hoàn thành rồi một lần rất có uy hiếp đánh đầu cận thành, lực ép ạ kẹc hất đầu cơ môn nhưng là thoáng đỉnh cao hơn một chút nhiều chế tạo đá phạt jesu đối với trên sân làm cái thủ thế sao tấn công bắt đầu tập trung ở đường biên kéo dài tạo áp lực Hai cánh đột phá cùng truyền vào trong, cùng với cũng đến trung lộ suốt xa bắt đầu dày đặt lên, bước nở bao ngăn cản được cũng rất kịch liệt, phạm quy bắt đầu từ từ tăng nhanh. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 14, tỉ tự trước cắm vào kiến tạo bị đối phương đẩy ngã, Southampton thu được một cái tới gần đường biên đá phạt, Zheber cùng Coutinho đồng thời đứng ở bóng trước, mà hai cái trung vệ cũng đều bật lên. Magui giờ chịu đến cao nhất quy cách nhìn chăm chú phòng thủ, dù sao hắn một bộ khí thế hùng hổ dáng vẻ, hơn nữa chiều cao của hắn dưới tình huống như vậy, xác thực cũng là dễ dàng nhất chế tạo uy hiếp. Trong tai chính thổi lên có thể chủ phạt tiếng còi, Coutinho hừ lắc một súng sau đó nhấc chân đem bóng chuyển vào vùng cấm, quả bóng trên không trung vẽ ra một đường vòng cung, mạ ơi giờ ở trung lộ cao cao nhảy lên, hấp dẫn đầy đủ sự chú ý, nhưng mà quả bóng nhưng trực tiếp bay về phía phía sau, đồ đủ cao tốc trước cám vào, đón rơi xuống quả bóng trực tiếp hất đầu cơ môn, đem bóng đỉnh tiến vào khung thành góc chết. bất ngờ mà các cầu thủ dồn dập nhấc tay ra hiệu đố đủ để bị, nhưng mà trọng tài biên nhưng không có nâng lá cờ, hắn thấy rõ, ở rẽ bờ duyner chuyển bóng thời điểm, đủ đủ còn lẫn trong đám người, làm sao cũng không tính là bị bị. san bằng điểm số sau khi. Southampton bắt đầu càng dễ khống chế giữa sân, đối phương chạy cùng bức cấp đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không tính là rất lớn, ở Zhe phát động dưới, Southampton tấn công bắt đầu trở nên càng ngày càng thuận lợi lên. Có điều bước nở mà phòng thủ đến vẫn là rất ngoan cố, bọn họ ở hiệp một trong thời gian còn lại đứng vững sáng Southampton tấn công, chỉ có điều ở đổ đủ cùng bạn vợ mọi người sinh động bên dưới, bọn họ lại quên Coutinho. Kết quả là, ở hiệp 2 bắt đầu sau vẹn vẹn 2 phút, Coutinho hay dùng một cước mang tính tiêu chí biểu trưng xuất xa vì là Southampton vượt lại điểm số, nhận được Zhe bóng sau khi, Cutino thoảng qua một tên hậu vệ Sau đó quả đoán lên chân sút xa, đem bóng ghi bàn khung thành bóc chết. Coutinho vì là tần vượt lại điểm số. Người bờ ra dịu gần nhất trạng thái càng ngày càng tốt. Götze phải cố gắng lên, không phải vậy hắn rất khó từ người bờ ra djuv trong tay cướp đi vị trí chủ lực. Đang giải thích Viên treo chọc bên trong, thời gian sau này bên trong tần bắt đầu phát huy ra bọn họ kỹ thuật trên ưu thế, không ngừng khống chế bóng, kiên trì tìm kiếm ghi bàn cơ hội. Phút thứ 85, Coutinho mai khai nhị độ, trên để vì là cuộc tranh tài này đặt bước thắng đây là một cái cùng cái thứ nhất ghi bàn giống nhau như lúc ghi bàn Nhận được đượcre bởi Duơ phân bóng sau khi hắn sợ lại cho cũ tránh ra một tên hậu vệ phòng thủ sau đó lên chân phải sút xa quả bóng lại lần nữa treo thẳng vào góc chết vào lưới 31 sao thêm tân bắt vòng thứ 17 bù thi đấu thắng lợi điều này làm cho bọn họ thành công vượt qua Chelsea một phần một lần nữa trở lại bảng tổng sắc vị trí thứ nhất tiến lên đón lấy cạnh tranh nói vậy gặp càng thêm kịch liệt bình luận hô lớn trước đội hồ đã không có bất ngờ giải đấu quán quân tranh cướp hiện tại lại bắt đầu có to lớn hồi hộp chương 604 Chọc yếu một tuần chương 604, chọc yếu một tuần Southampton thắng được trận này bù thi đấu sau khi, đủ để đem trước thất bại xu hướng suy tàn quét đi sạch sành xanh. Thắng được cuộc tranh tài này sau khi, Southampton điểm là 25 vòng 61 phân, Chelsea nhưng là 60 điểm, cái khác đội bóng cùng bọn họ trên lệnh đều khá lớn, phân biệt là 52 phân Man City, 50 phút Arsenal, 49 phân Liverpool, 48 phân MU hoặc vừa nhưng là 44 phân, cùng 6 người đứng đầu bắt đầu từ từ kéo dài trên lệnh. Southampton không riêng là trở lại vị trí thứ nhất trên. Còn chính thức sáng tạo Tân bất bại ghi chép, từ mùa giải trước vòng thứ 6 thua bóng bắt đầu, mùa giải trước 32 trận, cái này mùa giải 25 trận, bọn họ đã duy trì đầy đủ 57 trận bất bại. Khoảng cách AC Milan sáng tạo 5 giải đấu lớn giải nhất bất bại ghi chép 58 trận, chỉ còn dư lại một hồi. Thành tích như vậy, đương nhiên khiến toàn châu Âu châu đều cảm thấy chấn động. Rất cao hứng khoảng cách sáng tạo ghi chép chỉ còn dư lại 2 trận. Bất quá chúng ta hiện tại nhiệm vụ rất nặng, đón lấy còn muốn đem sự chú ý đặt ở lịch trận chung kết bên trong. Đi chép đương nhiên rất trọng yếu, như vậy vĩ đại đi chép đánh nữa, cũng là một cái rất tốt khích lệ nhưng là cùng quán quân so ra, còn hơi kém hơn một điểm. GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên có vẻ tương đối bình tĩnh, có điều mặc kệ hắn lại bình tĩnh, có cái sự thực chính là sao Southampton khoảng cách kỷ lục mới, chỉ còn dư lại hai trận. Ở sau đó trong một tuần, bọn họ gặp có một cái thời gian nghỉ ngơi, sau đó gặp nên đón vòng thứ 26, trận chung kết lead cuộc cùng thứ 27 vòng, 27 vòng sau khi, bọn họ sẽ nên đón trang Dion lead hiệp 2 thi đấu. Nói cách khác, sân nhà đá với Paris cuộc chiến sinh tử trước, bọn họ sẽ có cơ hội sáng tạo kỷ lục mới. Từ bất kỳ góc độ tới nói, Xung kích một cái quán quân cùng một cái vĩ đại ghi chép sau khi, lại nên đón một cuộc chiến sinh tử, mới là nhất khiến người ta cảm thấy đến khích lệ một chuyện. Chúng ta đã từ thất bại trong bóng tối đi ra. Cái này mùa giải còn có rất nhiều thi đấu môn đá, hơn nữa hiệp 2 chúng ta cũng có to lớn cơ hội. Khi người đã tại trang ti Honlit bên trong đạt được 3 lần quán quân thời điểm, đều là sẽ phải chịu trở ngại to lớn, này rất bình thường, vì lẽ đó chúng ta gặp dùng càng bình thường tâm thái, đi nên đón đón lấy thi đấu. Thanh tựu sang em tần đội trưởng. Zebber tiếp thu phỏng vấn thời điểm cũng biểu đạt đồng dạng ý tứ, ở thất bại sau khi có thể cấp tốc tìm về trạng thái, này bản thân liền là một chuyện rất trọng yếu. Sau đó trong một tuần, Southampton bắt đầu bình thường huấn luyện khôi phục thể năng cùng duy trì trạng thái, chờ đợi đón lấy này một tuần liên tục 3 trận thi đấu. Southampton ở vòng thứ 26 là ở sân nhà lên chiến Arsenal, chuyện này sẽ là một hồi ác chiến, mà Chelsea nhưng là đá với Sarbanesi. Tuần này Southampton nhưng là ở trận chung kết League Cup bên trong đá với Mourinho xuất lĩnh MU, Mourinho đối với League Cup cũng coi như là có tình cảm. Hắn ở Chelsea bắt được cái thứ nhất quán quân chính là lịch của quán quân. ở MU, hắn có thể phục chế trước ở Chelsea thành tích sao? Để chúng ta mọi mắt mong chờ. Kết nối hạ xuống thi đấu, rất nhiều truyền thông vẫn là tương đối chờ mong. Dù sao trước tiên đá Arsenal, sau đó đá MU, như vậy lịch thi đấu áp lực toán không nhỏ. Có điều sang Em Tần các cầu thủ thể năng hiện tại không có vấn đề gì, hiện tại cũng chính là có thể thừa thế xông lên thời điểm. Arsenal cái này mùa giải biểu hiện cũng không kém. Nếu như không phải Chelsea cùng Sang Em Tần biểu hiện quá tốt lời nói, như vậy bọn họ hiện tại cũng có thể là giải đấu quán quân mạnh mẽ tranh các người. Chỉ tiếc thần cùng Chelsea thành tích quá tốt rồi, Chelsea 25 vòng thắng được 19 chàng, Southampton nhưng là thắng được 18 trận, đồng thời còn duy trì bất bại, đối mặt đối thủ như vậy, Weber cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng, biểu thị người trẻ tuổi chính là như thế vùng hồ. Phải biết hắn nhưng là trước buôn bán nhỏ đồng thời còn có thể mở rộng lớn mạnh mục tiêu, ở Arsenal, hắn lại kiếm tiền lại bồi dưỡng người mới, mạnh mẽ để Arsenal ở sân bóng dung lượng cùng tài chính trên có thể cùng mở u so với so sánh, đáng tiếc chính là, mấy năm gần đây kinh tế được rồi, thành tích nhưng trượt rất nhiều cùng sang em tần quật khởi so ra, liền có vẻ thật giống chênh lệch một đoạn dáng vẻ, điều này cũng quả thật làm cho người cảm thấy đến phiền mượt. Có điều ngấp lại đối thủ cũng sơ cái sân về lưu năm đó cũng bị JES hữu kết thúc, không thể bắt được giải đấu quán quân. Wenger thì có chút thoải mái, có cái gì tốt phiền muộn, trên sân bóng chính là như vậy, có thể nắm quán quân chính là lợi hại, không lấy được quán quân lại nói nhiều điểm, đều là bạch lôi. Đương nhiên, ở trận này thi đấu bên trong, Wenger cũng muốn mới nghĩ cách bắt được thắng lợi, đầu tiên là bọn họ cũng cần một hồi thắng lợi, dù sao hiện tại Arsenal liền xếp hạng thứ tư. Dẫn trước cái khác đội ngũ điểm rất ít, muốn tiếp tục trở lại trang on Only trên sàn thi đấu, phải biểu hiện càng tốt hơn một điểm mới được. Thứ hai chính là làm sao cũng phải để GSU cái này huấn luyện viên trẻ biết một hồi chính mình lợi hại, nhìn hắn lao Hever thủ đoạn. Vì lẽ đó cùng GSU nắm tay thời điểm, Hever đặc biệt dùng một hồi lực, sau đó nói, cuộc tranh tài này, ta sẽ tận lực đánh vỡ ngươi bất bại ghi chép Giáo sư, ngài chép sớm đã bị chúng ta phá tan, chúng ta hiện tại xung kích chính là người Italy chép ngươi có thể không nên quay dối à. GSU cười ha hả nói. Hever cười cợt, cũng không nói thêm gì mà là bung lòng tay ra, sau đó trở lại biết vị trí. Sân bóng Sỉ tê mạ gì S tần các cổ động viên lớn tiếng hô lên, bọn họ tâm tình bây giờ cực kỳ tốt, chờ mong đón lấy này ba trận thi đấu, có thể cho bọn họ mang đến càng nhiều vinh quang. Arsenal lại đánh ba hậu vệ, Hever là muốn cùng chúng ta liều rưỡi giữ giữa sân sao? Chờ Jesu trở lại vị trí của mình thời điểm, Bernal thì nói một câu, Jesu nhún vai một cái. Ở trận này thi đấu bên trong, Hever xác thực lớn mật biến trận, hắn phái ra một cái 3 bốn một trận hình thủ môn siết. Ba tiên trung vệ phân biệt là hồ điểm, điều tạ phỉ cùng mạo ron diệu, hai cánh cử đi chính là trám bờ lành cùng sườn, trung lộ do dẻm sẽ cùng sở hạ cả hợp tác. Hai tên đội chức công kích giữa sân là diệu cùng sản trệ, Melbet đảm nhiệm trung phong. Đây là một cái rất lớn mật đội hình, đối với Samem tận tới nói, bọn họ đối phó ba hậu vệ kỳ thực vẫn là rất có tâm đắc. Trên thực tế bọn họ cái đội hình này chỉ là cái danh nghĩa, bên phải vẫn là lấy tấn công làm chủ, bên trái nhưng là chủ yếu phòng thủ, diệu cùng sản trệ vị trí rất hoạt, cũng là một cái sự linh hoạt tiền đạo. Whoever đây là muốn dùng kỹ thuật cùng tốc độ tới đối phó chúng ta hàng phòng thủ. Cái tên này tuy rằng già rồi, nhưng là khôn kéo đây, không thể đem hắn xem thấp. Jesu nói với Mở Nẹo Ly. Cái kia vừa nay bố trí chiến thuật thời điểm ngươi tại sao không nói? Mở Nẹo Ly lấy làm kinh hãi. Chúng ta bình thường lúc huấn luyện lại không phải không đối phó đội hình như vậy quá. Đơn giản chính là nhìn chúng ta cánh phải tấn công càng sắc bén một ít, vì lẽ đó bọn họ bên trái phòng thủ làm chủ, bên phải tấn công làm chủ, như vậy có thể áp chế chúng ta hai cánh. Nhưng là Ego tính sai một điểm, gần nhất đẹp bẻ lệ biểu hiện cố nhiên chói mắt, nhưng là Coutinho mới là trạng thái tốt nhất thời điểm. Jesu khẽ mỉm cười. 605, trẻ, kỳ, trương 605, tuổi trẻ truyền kỳ chương 605, tuổi trẻ truyền kỳ nghe đúng là một cái đỉnh cấp huấn luyện viên trường, tuy rằng hắn tựa hồ có hơi lớn tuổi, Lạc đơn vị, nhưng là trên thực tế, hắn đôi chiến thuật bố trí cùng với chi tiết nghiên cứu vẫn như cũng là nhất lưu. Trường thi đúng là hắn một cái thiếu hụt, có điều hắn cái tuổi này, xác thực cũng rất khó lại có thêm cái gì tiến bộ, vì lẽ đó hắn ở dạy học trên gặp càng thêm tinh chỉnh chiến thuật, đồng thời để các cầu thủ càng thêm nghe theo hắn sắp xếp. Dưới sự chỉ huy của hắn, Arsenal tấn công thường thường đánh cho khá là để mắt. Cuộc tranh tài này cũng không ngoại lệ. Mặc dù là ở sân khách, nhưng là Arsenal nhưng từ thi đấu vừa bắt đầu liền khởi sướng mãnh liệt tấn công cái này cũng là ever mười mấy năm qua cho Arsenal chuyển vào linh hồn vậy thì là tấn công không ngừng tấn công dùng tấn công để chứng minh tự thân giá trị chạm vỡ lên từ cánh phải mạnh mẽ cắt vào vùng cấm sau đó đem bóng chuyển đến vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng trước cắm vào dẻm sấy lên chân sút bóng quả bóng vắng lệnh ra gần và rộng bị Arsenal trước tiên đến rồi một tớt sút bóng sau khi sao em thần các cầu thủ thật giống như chịu đến to lớn kích thích như thế bọn họ bắt đầu rồi mãnh liệt phản công. Cản sẽ lùi cầm bóng trước cắm vào, gặp phải giữ sân bước cướp, đẹp vẽ lệ lùi lại tiếp bóng. Hắn mới vừa nhận được cản sẽ lùi chuyển bóng, bọn dìu cũng cường tráng mạnh mẽ bước vào tới. Đối mặt trình độ như thế này bước cướp, đẹp mẹ lệ cũng có chút đau đầu. Cũng còn tốt ghê, Bárzani cấp tốc quá khứ tiếp ứng, tiếp bóng sau khi chuyển cho dẹp đau, dẹp đau chuyển cho Coutinho, Coutinho giả bộ xuất xa, hấp dẫn đối phương chú ý lực sau khi giao cho trước cắm vào chí lẻo, chí lẻo đột phá đến đường biên ngang phụ cận chuyển về. Coutinho đổi tới chính là một cất sút bóng, bịm tạ phỉ ra sức dùng thân thể đi ra ngoài. Arsenal phòng thủ hiện tại cũng thực không đổi bỡn không nhịn được nói một câu ba hậu vệ bản thân đối với bên trong vùng cấm phòng thủ độ dày tăng cường là có lợi có điều cũng không phải là không có đối phó biện pháp jeffu nhàn nhạt nói arsenal đón lấy khởi sướng hai lần tấn công chạm bỡ lần cùng sản chạy mỗi người có một cước ở vùng cấm góc trên số bóng nhưng đều bị saham tận cất cầu thủ từng cái răng giữ đứng vững đối phương này một làn xong thế tiến công sau khi saham tận khởi sướng tấn công nhìn thấy cánh phải tấn công bị nẹt bọn họ rất nhanh sẽ đem bóng chuyển đến cánh trái cutino lại lần nữa phân bóng đổ đủ vòng ngoài cấm điệu tiếp bóng sau khi cấp tốc xoay người sút bóng, Diệu Tạ phi quay giày chậm một bước, cũng còn tốt xét phản ứng xuất sắc, bay người một tay đem bóng cho cản đi ra ngoài. Hever ngồi ở vị trí của mình, nhìn đỗ đủ chạy về đi bóng người, cũng không khỏi có chút than thở. Jesu là làm sao từ đội thanh niên bên trong đưa cái này ra hỏa tìm ra? Là một cái am hiểu huấn luyện cầu thủ trẻ huấn luyện viên trưởng, Hever quá rõ ràng, làm sao chuẩn xác tìm tới một cái thật sự có thiên phú cầu thủ? Kỳ thực là một cái phi thường dựa vào vận khí sự tình. bóng đá cầu thủ trẻ bồi dưỡng cũng phi thường học cũng không phải nói ngươi nhìn cảm thấy cho hắn không sai, liền nhất định có thể bồi dưỡng được đến. như vậy ví dụ quá nhiều rồi, rất nhiều để danh soái, bóng bình nhà đều phi thường xem trọng, tố chất thân thể cũng tương đương xuất sắc cầu thủ, bồi dưỡng đội ngũ của hắn cũng cho đầy đủ thời gian cùng không gian, nhưng là hắn chính là đá không ra. như vậy ví dụ quá nhiều rồi, mà những người hầu như không bị bất luận người nào xem trọng, lại có thể có đại tài nên trưởng thành muộn cầu thủ, cũng có rất nhiều, coi như cho dù tốt huấn luyện viên, cũng thường thường gặp nhìn nhầm. nhưng là JES lại tựa hồ như xưa nay không nhìn trung nhầm, đội ngũ khác bên trong đi ra cầu thủ trẻ sẽ không có một cái vô căn cứ, thực lực có cao có thấp nhưng là đều là hợp lệ nghề nghiệp cầu thủ. vậy thì rất khiến người ta kinh ngạc. ngay ở ever suy nghĩ thời điểm, arsenal khởi sướng một lần phản kích, sảm đường biên tiếp bóng sau khi thoảng qua cản cello, sau đó đem bóng chuyển cho trước tắm vào tiếp ứng johnson, chính mình tiếp tục tiến lên, dẫn rất, rất mau đem bóng chuyển về đến sảm trẻ dưới chân, sảm trẻ linh xảo một trụ, từ mạ đuổi dở bên người né qua một cái sút bóng con đường, sau đó quả đoán lên chân sút bóng, bị cú lở kỳ bay người đem bóng đặt ở dưới thân, bỏ lên sau khi cú lở kỳ dùng sức đem bóng ném ra ngoài hai người này mùa giải thành tiểu sang em tần chủ lực thủ môn hắn hiện tại tiếng tâm cũng càng lúc càng lớn dù sao một cái trang tyon lit quán quân thủ môn chính ai cũng không thể lơ là tuy rằng hắn xem ra không cái gì minh tinh tướng cũng không cái gì đặc sắc hai bên ở đây trên dây dưa tiếp tục hạ xuống giữa sân phương diện sang em tần thoáng ở hạ phòng chủ yếu là đối phương quá nhiều cầu thủ chồng chất ở giữa sân có điều làm sang em tần hai cái hậu vệ cánh cùng tiền đạo cánh đều trợ giúp lại đây sau khi bọn họ thì sẽ không có quá nhiều vấn đề tại đây dạng dây dưa bên trong so đấu chính là cầu thủ nắm lấy cơ hội năng lực hiển nhiên ở phương diện này. Sau tần các cầu thủ liền muốn cao hơn một bậc, làm thi đấu tiến hành đến phút thứ 31. Zebra Jr. đầu tiên là làm cái đem bóng chuyển cho bên phải động tác giả, dẫn tới Arsenal các cầu thủ đem sự chú ý đều đặt ở phía bên kia, sau đó cấp tốc một cái rừng khẩn cấp, đem bóng kéo trở lại, sau đó nhấc chân đem bóng bấm bóng đến mặt khác một bên. Trước cắm vào Coutinho dùng lực đem bóng về phía trước va chạm, liền vọt qua hồ định phòng thủ, sau đó quả đoán lên chân sút bóng. Điều tạo kỳ hoàn thành rồi một lần đặc sát trở lại, hắn xuất hiện ở quả bóng phi hành con đường trên, bay người đem bóng sạn đi ra ngoài, nhưng mà sạn đi ra ngoài bóng nhưng vừa vẫn rơi xuống trước cắm vào đồ đủ trước người, đồ đủ vọt tới trước trong quá trình liền làm một cái sút bóng động tác giả, dù do xiết ngã xuống đất, sau đó đem bóng từ chân trái chụp đến chân phải, chân phải lại lần nữa đến rồi cái sút bóng động tác giả, để miễn cưỡng đứng dậy xếp lại lần nữa ngã xuống đất, lúc này mới lên chân phải dùng sức đem bóng đá ra ngoài, mới vừa về phòng thủ tới được mỏn rượu muốn bay thân chặt lại, cũng đã chậm một bước. Một không, Southampton ở hiệp một trước tiên đạt được đi bạn. Đi bản sau Southampton các cầu thủ bắt đầu điên cuồng hò hét lên, bọn họ ở trên khán đài tiếng hoan hô bên trong nhau, đồ đủ đối với khán đài vùng vậy nắm đấm, mà Southampton các cổ động viên nhưng là đối với hắn phát sinh một làn sóng lại một làn sóng tiếng hoan hô. Rất hiển nhiên chính là, Đồ đủ hiện tại đã thành sân bóng FC Tạ Mạ gì Easton con cưng. Southampton đỉnh cấp xạ thủ đến rồi lại đi, từ lạm bập đến Rizút, từ xạ rẽ đến Lukaku, hơn nữa còn ở trong đội bắt đi, nhưng là chưa từng có cái nào sa thủ, xem Đồ đủ như thế tuổi trẻ. Nếu như hắn có thể duy trì hiện tại trạng thái, mà Southampton cũng lưu được hắn, như vậy hắn rất có có thể trở thành Southampton trong lịch sử một cái tân truyền kỳ, vượt qua lệ đỉ Sır như vậy truyền kỳ. Hiện tại đủ đủ khả năng còn không nghĩ xa như vậy, nhưng là có một ngày, đều sẽ có người đem hắn cùng Lady sở đánh đồng với nhau. Southampton cổ động viên nhưng là rất rụt rẻ, tuy rằng mấy năm qua thành tích so với trước đây không biết được rồi bao nhiêu, nhưng mà mặc kệ ai biểu hiện thật tốt, bọn họ đều sẽ không đem hắn cùng Lady sở đánh đồng với nhau. Có lúc phóng viên nhắc tới, nhắc lên, Southampton các cổ động viên cũng đều gặp hàm hồ quá khứ hiện tại liền xem đổ đủ có thể làm được hay không điểm này. chương 606, Coutinho giá vọng chương 606, Coutinho giá vọng sang em tần trước tiên đạt được ghi bản sau khi ở trong khoảng thời gian sau đó, Arsenal ý đồ phản công, bất quá bọn hắn vật khí, tựa hồ không tốt lắm. một lần nữa mở bóng sau không một hồi, trang vỡ gần ngay ở một lần chiến đấu bên trong bị thương, however bất đắc dĩ dùng vợ lờ ỉn đem hắn thay thế xuống sân, tuy rằng thành tiểu biên dựt tới nói, vợ lờ ỉn tựa hồ càng thích hợp một điểm, nhưng mà chạm vợ lành tốc độ cùng đột phá kỹ thuật nhưng là rất trọng yếu. Cuộc tranh tài này đoàn cốt không ở đường biên đột phá liền dựa vào trạm bờ lạnh, hiện tại hắn ra sân, đón lấy thi đấu, không phải là quá tốt đá. Hiệp một thời gian còn lại liền như vậy dây dưa quá khứ, hiệp 2 sau khi bắt đầu, Arsenal bắt đầu lấy vũ khí, tiếp tục khởi xướng tấn công. Khi bọn họ bắt đầu mãnh liệt thời điểm tiến công, vẫn là có thể sáng tạo uy hiếp không nhỏ, Bølløn ẩn ở hiệp 2 vừa bắt đầu, liền lợi dụng tốc độ của chính mình mạnh mẽ đột phá trì liệu phòng thủ, sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, trước cắm vào rệm sẩy lăng không lập bắn, nhưng đánh vào đồng đội Elbet trên người bay ra đường biên ngang. Trên khán đài vang lên một trận cười vang. Sau em tần các cổ động viên lớn tiếng cười nạo đối phương lần này tấn công, mà đón lấy sau em tần một lần phản kích nhưng là suýt chút nữa liền mở rộng dẫn trước ưu thế. Hiện một hơi trùng xuống tịch đẹp bẽ lệ bắt đầu thể hiện ra hắn trình độ, nhận được cản sẽ lộ phân bóng sau khi, hắn lập tức cùng Reber Junior đánh ra một lần đẹp đẽ hai quá một, sau đó tăng tốc độ dừng thần cấp, đem mòn diêu bỏ lại đằng sau. May mà dự sấn lùi lại quá tới, hắn mới không thể tiếp tục dẫn bóng thành công đột phá, mắt thấy không có tiếp tục dẫn bóng không gian, hắn lập tức đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, muốn giao cho đồ đủ, nhưng mà người tạ phỉ nhưng làm ra một lần then chốt trả lại hắn giữa đường đem bóng miễn cưỡng phá hoại đi ra ngoài, đủ đủ xoay người khống chế lại bóng, cũng đã mất đi cơ hội tấn công, chỉ có thể đem bóng chuyển về đến ở ngoài vùng cấm, theo vào rẽ cao trực tiếp sút xa, quả bóng cao hơn sáng ngang. Sau thêm tần các cổ động viên tiếp nối thở dài một tiếng, sau đó bắt đầu vỗ tay, chờ cái kế tiếp ghi bàn đến. nhưng mà lần tiếp theo tấn công bên trong, á nhưng san bằng tỷ số. dù ở trung lộ một lần xem ra không uy hiếp gì ghi bàn, nhưng bởi vì sảng trẻ một lần đặc sắc cá nhân biểu diễn, mà hoàn thành rồi một cái đặc sắc đi bàn. sảng tiếp bóng kỳ thực đều có chút miễn cưỡng, ở em dẹt ra sức bước cất xuống. Sản trệ suýt chút nữa liền không nhận được bóng, nhưng là hắn vẫn là nhiều vượt một bước. Sau đó cướp được bóng, trái lại lại vẹt bởi vì vừa nay bước cướp mất đi cân bằng. Sản trẻ dẫn bóng một cái về phía trước, liền thoát khỏi hắn phòng thủ. Lúc này mạ Gùi giờ tiến lên đón, đối mặt người cao mã đại mạ Gùi giờ, sản trẻ sự linh hoạt bày ra đến vô cùng đốn nguyễn. Hắn một cái chụp bóng, liền trực tiếp dẫn bóng từ. Mạ Gùi giờ bên người dứt tới, mạ Gùi giờ xoay nửa người muốn phạt vi, sản trẻ lảo đảo một hồi, vẫn là khống chế lại quả bóng, lảo đảo gọn vào vùng cấm. ở van lại đây bọc lót trước, sản lên chân, đem bóng đá vào không thành này chân sút bóng đánh cho vừa vội lại điêu, tuy rằng cụ lở kỳ làm ra cứu thua động tác, nhưng là vẫn như cũ chậm một bước. trong tay chính tiếng gọi vang lên, đi bàn hữu hiệu, một một bình. đi bàn sau sản trệ bắt đầu rồi chúc mừng. sau em tần các cổ động viên phát sinh tiếng sụt, có điều vẫn như cũ có chút không thể làm gì dám bẻ. sản trệ cái này đi bàn, sát thực rất là sát, đầy đủ để bọn họ cảm thấy đến thâm phục. cái tên này năng lực cá nhân thật mạnh. jesu lắc lắc đầu, có điều chỉ là một một, hoàn toàn không đủ để, để sao em trên dưới sản sinh cái gì dao động. ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi. Sau Hempton bắt đầu tiếp tục khởi xướng mãnh liệt tấn công, cánh phải tấn công hiệp một hơi trùng xuống tịch, Mà vào lúc này, liền đến bọn họ bắt đầu sinh động thời điểm, đem bẽ lệ trước đột phá liền tương đương sắp bén. Lúc này càng là càng ngày càng ác liệt, hắn không ngừng cầm bóng, không ngừng đột phá, không ngừng tìm kiếm cơ hội. Cứ như vậy, Arsenal phòng thủ bắt đầu càng thêm lưu binh, càng nhiều tăng mạnh này một bên phòng thủ, sợ hả cả cùng dẻm sẩy cũng không thể không không ngừng đi bên trái chính mình một lót. Đối kháng sau Hempton mánh mãnh liệt tấn công, dưới tình huống như vậy, hiện một biểu hiện tương đối khá Coutinho lại bị Arsenal các cầu thủ cho quên cho tới rê vào trung lộ cầm bóng cũng không có chuyển cho tiếp ứng rê bờ Junior cũng không có chuyển về lùi lại làm ra tiếp bóng động tác đẹp mẹ lệ mà là chuyển cho vùng cấm bên trái Coutinho thời điểm Arsenal các hậu vệ trong khoảng thời gian ngắn vẫn không có thể phản ứng lại Coutinho đương nhiên sẽ không khách khí hán thoáng điều chỉnh một hồi sau đó cấp tốc lên chân phải sút bóng lần này sút bóng nhưng cũng không là hắn quen dùng chân phải trực tiếp sút bóng môn góc trên bên phải mà là đem bóng dùng sức đa hướng về phía không thành dưới góc trái quả bóng ép sát mặt đất cấp tốc bay về phía không thành dưới góc trái Xếp cũng là bị quán tính cho hãm hại một hồi. Vốn là hắn đã di động bước tiến bắt đầu đánh về phía góc xa, lại phát hiện Coutinho bắn về phía góc gần, kết quả là chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng bay vào không thành. Bóng vào. Coutinho sút sệt dứt điểm. Hắn sút bóng thời điểm không có Arsenal cầu thủ tới kịp quá khứ quay giày hắn một hồi, thực sự là một cái to lớn sai lầm. Coutinho này chân sút bóng cũng đã có tương đương đẹp đẽ, đây là hắn mùa giải này thứ 10 cái giải đấu ghi bàn. Southampton đã có 4 tên cầu thủ tại bên trong giải đấu ghi bàn đạt đến hai chữ số, đây chính là bọn họ tấn công mạnh mẽ địa phương. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng Coutinho cũng là mở hai tay ra, nhằm phía dưới khán đài. Hiện tại hắn đấu trí cực kỳ dồi dào, bởi vì ở đi đến sangham tần mấy năm sau khi, hắn bắt đầu từ từ trở thành chủ lực, bắt được nhiều như vậy vinh dự. Tuy rằng ở thu vào trên tựa hồ còn chưa đủ lấy để hắn thỏa mãn, nhưng là chỉ cần có hiện tại kéo dài biểu hiện, bắt được đỉnh cấp thu vào, chẳng lẽ không là một cái vấn đề thời gian sao? Trên thực tế, hắn vào lúc này nhưng là có mạnh mẽ đấu trí cùng kỳ vọng. Nhìn thấy sangham tần lại lần nữa rất trước, Ever cũng bắt đầu hiếm thấy quả đoán làm ra điều chỉnh. Robert cuộc tranh tài này cho tới nay mới thôi biểu hiện đều chỉ có thể coi là thường thường không có gì lạ. Có điều Héger cũng không phải là không có hậu chiêu, hắn rất nhanh sẽ dùng mất rồi cái thứ hai thay đổi người tiêu chuẩn. đi Rút lên sân, thay đổi Robert. Di Rút mặc dù coi như tựa hồ không xuất sắc như vậy, nhưng là hắn đều là rất hữu hiệu. Maui giờ nhìn chăm chú phòng thủ hắn có lẽ sẽ rất bất bại. Jes thở dài một tiếng. Ở trên thân thể, Maui giờ hẳn là sẽ không so với Di Rút kém. Bóp eo lì sau khi suy nghĩ một chút nói. Đúng vậy, nhưng là ở kinh nghiệm cùng cấp điểm, cùng với bắn nhau môn dục vọng nhìn lên mà đội liền muốn thiếu một chút, chúng ta hay là muốn tăng mạnh tấn công mới được." JESSU nói với Bernard Lee. Sau đó hắn liền gọi nổi lên trên ghế dự bị bắt đi, để hắn đi làm nóng người. Đối với mình đã từng cựu tướng, JESSU rất rõ ràng bọn họ ưu quyết, cũng biết vào lúc này, ghi rút nhất định sẽ rất khó đối phó. Chương 607, Webber lựa chọn chương 607, Webber lựa chọn đang nhìn đến JESSU chủ động để bắt đi làm nóng người thời điểm, Webber cũng có chút kinh ngạc, các ngươi không phải dẫn trước sao? Còn muốn đổi tiền đạo. Muốn hù dọa người là làm sao? Có điều rất nhanh Hắn liền không lo nổi quan sát Sang Hem tần bên này. Arsenal đón lấy tấn công bắt đầu trở nên đơn giản rất nhiều, từ hai cánh khởi sướng sau khi, bọn họ có thể càng nhiều lên bóng cao, đi rút như vậy trùng phong ở đây trên, đều là có thể để tấn công có vẻ càng đơn giản một ít. Mà hắn như vậy trùng phong, lên sân sau khi hiệu quả, thường thường có thể dùng lập tức rõ ràng bốn chữ này để hình dung. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 73, cũng chính là ghi rút lên sân sau vẹn vẹn 5 phút đồng hồ. Sản chế đi đến đường biên cầm bóng, hắn mạnh mẽ đột phá cản sẽ lộ phòng thủ. Sau đó ở cản sẽ lộ liễu mạng ngăn cản hắn cắt vào bên trong thời điểm, nhưng đem bóng kéo trở lại, sau đó lên chân chuyển chéo xa một chút. Sáng chế này chân ở vùng cấm bên trái dùng chân phải chuyển ra đường vòng cùng bóng chuẩn xác bay đến phía sau, xếp sau xuyên vào rệm sấy lực ép chi lẻo, đem bóng đưa đỏ đến trung lộ. Ngay ở mạ gủi giờ chuyển bước chuẩn bị đánh đầu giải vây thời điểm, đi rút nhưng so với hắn bọn tới nhanh hơn một bước, hắn cướp ở mạ gủi giờ phía trước liền cướp được đệ nhất điểm đến, sau đó khoảng cách gần đánh đầu cả thành. Cái này đánh đầu cũng là nhanh hơn mạ giờ một tí kẹo như thế nhưng là ở vùng cấm cấp đối diện, dù cho chỉ nhanh hơn một chút, vậy cũng là sống và chết trên lệnh. Biến hướng quả bóng cấp tốc hướng ngang bay ra ngoài, sau đó một đầu đâm vào khung thành. Loại này khoảng cách gần đánh đầu cận thành, coi như là trên thế giới tốt nhất thủ môn cũng nào không được. Nhìn thấy quả bóng bay vào khung thành sau khi, rơi xuống đất ghi rút liền chạy ra ngoài, một đường chạy đến Arsenal phan bóng đá dưới khán đài, bắt đầu chúc mừng cái này đi bàn. Sau thêm tần các cổ động viên thở dài, bọn họ cũng không phát sinh tiếng sụt, dù sau ghi rút cũng từng là bọn họ cầu thủ, vẫn biểu hiện đều rất tốt. Jes ú lắc lắc đầu sau đó dùng vát đi thay đổi giữa sân dẹp đầu, đẹp vẽ lệ cùng Coutinho lùi lại đến giữa sân. Saheem Tần bắt đầu mạnh mẽ tấn công. Saheem Tần có rất ít đem bốn cái tiền đạo đều đặt ở trên sân thời điểm, nhưng là một khi làm như vậy, liền mang ý nghĩa bọn họ đã bắt đầu đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng bình thường tấn công. bên trong vùng cấm có thêm cái tước điểm, Coutinho cùng đẹp vẽ lệ tuy rằng vị trí thu về một ít, nhưng là nhưng càng tới gần trung lộ, có thể kéo dài hướng về phần xương sườn tạo áp lực đường biên tấn công thì lại giao cho hai cái hậu vệ cánh. vào lúc này Meagher trái lại có chút đau đầu, hai hai thế hòa ở sân khách trên lý thuyết đã đầy đủ để ever thỏa mãn nhưng là vào lúc này thế hòa nhưng đối với arsenal tới nói không ý nghĩa gì một phần không đủ để để bọn họ ở bảng tổng sắp thượng vị trí vững chắc hơn nữa một phần lời nói sao em cũng tiếp tục duy trì bọn họ bất bại đi chép vì lẽ đó này một phần kỳ thực không có bất kỳ ý nghĩa gì ngoại trừ để sang em thiếu nắm hai phần ở ngoài nhưng là đây chính là giúp chelsea đại ân liền đang suy nghĩ muốn sau khi ever quyết định để arsenal cắt cầu thủ tiếp tục cùng sao em triển khai đôi công muốn bắt liền muốn nắm 3 điểm. Hever làm ra quyết định như vậy đương nhiên rất có rủi khí, hơn nữa nhìn xem thế cục bây giờ, xác thực cũng chỉ có thể làm ra quyết định như vậy. Quyết định như vậy đương nhiên sẽ làm đám cổ động viên Chelsea bất mãn, nhưng là Hever là Arsenal huấn luyện viên trưởng, không cần thiết vì Chelsea lợi ích mà phụ trách, hắn làm như vậy chỉ là vì Arsenal tự thân lợi ích mà thôi. Cùng chúng ta đôi công a. Cha cha, không thể là Hever như vậy đôi công tuy rằng tựa hồ rất mạo hiểm, nhưng mà trên thực tế cũng là đánh bại chúng ta duy nhất độ khả thi, bảo thủ chỉ có thể bắt được một hồi thế hòa, liều mạng công đi ra mới có cơ hội đánh bại chúng ta. Jesus cảm thán nói một câu. Để các cầu thủ tập trung sự chú ý đi. Jesus sau đó nói với Bờnẻo Li. Bờnẻo Li gật đầu. Sau đó từ trên ghế dự bị gọi dậy vài tên thay thế bổ sung cầu thủ, để bọn họ đi làm nóng người. Đây là một cái tín hiệu, để các cầu thủ không cần lo những cái khác, chuyên tâm thi đấu là tốt rồi. Nếu như ngươi thân thể không chống đỡ được, Jesus gặp thay đổi người. Tại đây dạng tâm thải giới, sao em tần các cầu thủ. Ở đây trên lập tức liền bắt đầu càng thêm hung mãnh tấn công. Muốn sợ bị đối phương tấn công công phá không thành, như vậy chính mình liền muốn nhiều tấn công, nhiều cầm bóng giảm thiểu đối phương tấn công số lần. Lúc này là dung khí đối kháng, thật giống như JSU rõ ràng đối mặt lít cuộc trận chung kết, cũng ở trận này thi đấu bên trong phái gia chính mình toàn bộ chủ lực như thế. Lúc này không phải là cái gì bảo lưu thực lực thời điểm, bất kỳ thi đấu đều muốn đem hết toàn lực. Vào lúc này không liều mạng, lúc nào mới đáng giá liều mạng. Bản thân đối với mỗi cái mùa giải tôi nói, nếu như trên nửa mùa giải còn có thể thông dong bố cục, rèn luyện cùng với thí nghiệm tốt nhất đội hình lợi nói, như vậy đến lại nửa mùa giải, vậy thì là đến chạy nước rút thời điểm. Thật giống như mạ dạ tổng như thế phía trước đương nhiên có thể điều chỉnh tình trạng của chính mình, hợp lý phân phối thể năng, mà đến cuối cùng chạy nước rút thời điểm, đâu còn quản cái gì phân phối không phân phối, chỉ cần có thể kiên trì đến điểm cuối, vậy thì tất nhiên muốn đem mỗi một điểm lực lượng, toàn bộ đều bước ra đến. đây là bọn hắn lúc này phải làm đến sự tình. thi đấu tiến hành đến giai đoạn cuối cùng, trái lại nhấc lên to lớn nhất cao trào. điều này làm cho trên khán đài các cổ động viên kích thích ra chính mình toàn bộ đầu trí, bọn họ bắt đầu cao giọng hò hét, vì là cuộc tranh tài này cố lên trợy. mặc kệ là sang em tần cổ động viên vẫn là arsenal cổ động viên, vào lúc này đều quên tất cả chỉ nhớ rõ vì chính mình đội bóng phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Arsenal một lần tấn công, khoảng cách đi bàn hầu như chỉ có gang tất xa. Dịu kéo đến đường biên truyền vào trong, đi rút ra sức ở hai cái cao to trung vệ trung gian cướp được đệ nhất điểm đến đánh đầu chuyển ngang. San ở tiểu vùng cấm bên trái ngay lập tức lên chân sút bóng, cái này gần trong gang tất sút bóng, lại bị cú lở kỳ dùng một lần thần rút cứu vua, dùng thân thể cùng thân đem bóng cho cản đi ra ngoài. bị cú lở kỳ chặn đi ra ngoài quả bóng bị ban được chế lại, sau đó xoay người truyền dài đem bóng rất xa đá ra ngoài. nguy hiểm thật, sao tránh được một tiếp? Cú lờ kỳ làm ra một lần đặc sắc cứu thua. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, xa xa nhìn xét trong mắt cũng không khỏi lộ ra tán thưởng. Hắn hiện tại lớn tuổi, loại này rung mánh cứu thua đã rất lâu không thể làm được. Nhìn hiện tại cú lờ kỳ, xét cũng chỉ có thể cảm thán, tuổi trẻ thật tốt à. Tránh thoát hai nạn này, sao thêm tần phản công, thì lại bắt đầu hùng manh khởi sướng. đi ở trước sân cướp được đệ nhất điểm đến, đem bóng đội lên hạ xuống, đổ đủ cấp tốc tiếp ứng. Hắn nhấc chân dỡ xuống Bát đi đánh đầu, sau đó đem bóng chuyển cho trước cắm vào đẹp vẻ lệ, đẹp vẻ lệ bắt đầu dẫn bóng về phía trước nhưng lập tức gặp phải đối phương nghiêm mật nhìn chăm chú phòng thủ bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đem bóng truyền về giao cho trước cắm vào tiếp ứng Reber Junior ở tất cả mọi người đều cho rằng Reber Junior gặp tiếp bóng sau khi một lần nữa tổ chức thời điểm tiến công Reber Junior nhưng không có dừng bóng mà là ở tiếp bóng trong máy mắt hay dùng má ngoài đem bóng trực tiếp cho đá ra ngoài chương 608 sẽ không phá vỡ kế hoạch của chúng ta chương 608 sẽ không phá vỡ kế hoạch của chúng ta Reber Junior này chân má ngoài truyền bóng hầu như ra ngoài ngoài dự liệu của mọi người nhưng mà Cutino nhưng không có dừng mình bởi vì Rehbinder như vậy chuyển bóng, vốn là bọn họ bình thường huấn luyện một câu, đột nhiên bấm bóng, sau đó đường biên cầu thủ đúng lúc tiếp ứng, như vậy tấn công, đối với chuyển bóng cầu thủ chuyển bóng kỹ thuật cùng với trước cắm vào cầu thủ nắm giữ thời cơ cùng ý thức đều có rất cao yêu cầu. vì lẽ đó coi như Rehbinder khởi sướng lần này thời điểm tiến công, hắn cũng không hy vọng nhất định có thể đánh thành công. nhưng mà Coutinho đúng lúc trước cắm vào, để hắn chuyển bóng, cũng không có trở thành công việc vô ích. làm Rehbinder má ngoài chuyển bóng lướt qua Arsenal hàng phòng thủ thời điểm Coutinho vừa vặn trước cắm bảo Sau đó ở sau phòng tuyến diện nhận được bóng, lúc này chỉ có sẽ phản ứng lại, hắn lập tức xoay người lại, giam giữ ở Coutinho sút bóng góc độ, sau đó nhào đi ra, dự định đem bóng trực tiếp làm hỏng đi ra ngoài. Coutinho cũng không có mạnh mẽ sút bóng, tại đây dạng góc độ trên, lấy xếp thân cao cùng sải tay, đầy đủ đóng kín hắn tất cả sút bóng góc độ, vì lẽ đó Coutinho tiếp bóng sau khi, liền cấp tốc lên chân trái, đem bóng bấm bóng đến trung lộ. Theo vào Vatt đi ở tiểu bên trong vùng cấm nhảy lấy đà bắt đầu công môn. Đối mặt to lớn một cái khung thành trống, Vat đi cái này đánh đầu có thể nói đỉnh e rằng so với Ung Jung. Đương nhiên, Úng Dung, cũng chỉ là so ra. Nếu như Vat đi không có đúng lúc trước cắm vào lời nói, như vậy hắn liền tiếp không tới cái này chuyển bóng. Phải biết hắn lần này trước cắm vào, so với đồ đủ phản ứng đều phải nhanh. Haha, ha, Mi, ngươi trước cắm vào thật là đúng lúc. Đồ đủ chạy tới nói với Vat đi. Mỗi người quản lý chức vụ của mình mà. Vat đi cười haha. Ở bờ Juno cầm bóng thời điểm, Vat đi ở trước cắm vào, đồ đủ nhưng là ở lùi lại chuẩn bị tiếp ứng. Cái này kêu là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mỗi người ở đây trên tác dụng không thể trùng điệp, trùng điệp chính là tại Nguyên lãng phí, nhất định phải phân công nhau làm chuyện của mình, mà tại đây dạng phân phối bên trong, có hay không có thể phân phối đến tốt nhất, vậy thì quyết định đoàn đội thực lực hạn mức tối đa. Cái này cũng là đại gia bình thường nói tới thực lực tổng hợp. Thực lực tổng hợp tuyệt không là nói ngôi sao bóng đá xây lên là được, giữa bọn họ với nhau phối hợp tốt không được, đặc điểm phù hợp không phù hợp, này đều là trọng yếu nhân tố. Rất hiển nhiên chính là, Southampton ở phương diện này vẫn là tương đối xuất sắc. Southampton các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng hoan hô, đây chính là bọn họ thích nhất nhìn thấy một màn. Đối thủ cũng rất nỗ lực, suýt chút nữa liền đem sanghamton ép lên được cảnh, nhưng là sanghamton vẫn như cũ kỹ cao một bậc, bắt trận này then chốt thi đấu thắng lợi. Sự thực cũng là như thế. Bắt đi cái này ghi bàn phát sinh ở phút thứ 87, thời gian sau này bên trong, Arsenal ra sức tấn công cũng không thể sáng tạo ra cái gì chân chính cơ hội, làm trọng tài chính tuổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi sau khi, sanghamton các cổ động viên bắt đầu chúc mừng bọn họ thứ 58 tràng bất bại. Chính thức đội kịp đi chép, khoảng cách đánh vỡ AC Milan chép, còn sót lại cuối cùng một trận. Nếu như không phải này một vòng thi đấu bên trong, Chelsea tiếp tục đạt được thắng lợi, 3-1 đánh bại Sarbanesi lời nói, như vậy sang Hemton các cổ động viên gặp càng cao hứng. Bây giờ nhìn lại, cứ việc Sang Hemton dẫn trước Chelsea một phần, nhưng mà ở giải đấu còn sót lại 12 vòng tình huống, này một phần ưu thế cũng không tính cái gì, hơn nữa ở trong khoảng thời gian sau đó, Chelsea tuy rằng có cup FA thi đấu muốn đá, nhưng là bọn họ nhưng không cần đá châu Âu thi đấu, hoàn toàn có thể đem toàn bộ sự chú ý đều đặt ở giải đấu bên trong. Sang Hemton nhưng không thể phòng ngừa sẽ phải chịu Trang League ảnh hưởng. Đây chính là to lớn ảnh hưởng. Vì lẽ đó vào lúc này, Southampton các cổ động viên cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, bọn họ chỉ là đang ăn mừng thời khắc này. Cùng thời kỳ đợi tuần này trận chung kết League World. Ngày 28 tháng 2, ở sân Emberley, Southampton đá với M.U. trên cấp mùa giải này League World quân. Đối với trận này trận chung kết, các ký giả nhưng là đợi rất lâu rồi, bọn họ chờ mong chính là cuộc tranh tài này. Mujino cái này mùa giải xuất lĩnh M.U thi đấu vừa bắt đầu tuy rằng chịu đến không nhỏ ngăn trở nhưng là gần nhất biểu hiện của bọn họ đã trở nên rất tốt, quay về bốn vị trí đầu khởi sướng mãnh liệt xung kích đồng thời, MU còn ở cuộc thi đấu bên trong hát Vàng tiến mạnh, bọn họ tuy rằng từ bỏ cúp FA, cũng đã giết vào lít cuộc trận chung kết, đồng thời còn hướng về UEFA ở Europa League quán quân khởi sướng xung kích, vậy cũng là làm nô đường công cứu quốc con đường, dù sao UEFA ở Europa League quán quân là có thể tham gia trang diolit, đây là mùa giải này UEFA mới ra quy định, mùa giải mới trang diolit, UEFA ở Europa League quán quân có thể vô điều kiện tham gia, đồng thời không chiếm buồn quốc câu chiến tiêu chuẩn. Nói cách khác. Do giờ ở League như vậy giải đấu, là có khả năng có 5 chi đội mũ xuất hiện ở Trang The Only League vòng bảng thi đấu giai đoạn. Có điều 6 chi liền không thể, bởi vì Trang The Only League đương kim vô địch là sẽ chiếm đi một cái buồn quốc Trang Only League dự thi tiêu chuẩn. Vì lẽ đó Mujino đối với UEFA Europa League hứng thú, tất cả mọi người đều rõ ràng. Mà trận này League Cup bản thân cũng có rất nhiều mảnh lưới. Southampton mùa giải này League Cup bên trong còn không ném quả bóng, đây là một hạng rất đáng gờm thành tích, đặc biệt là bọn họ vòng bán kết hai hiệp đều linh phong ly và bun đủ để chứng minh năng lực của bọn họ. Mà Mujinho cùng Jesse đều là bắt được quá 3 lần list của huấn luyện viên trưởng, này trong lịch sử chỉ đứng sau hai người, Ferguson cùng trước nội tỷ ngạm phở dẹt chuyển kỳ huấn luyện viên trưởng lúc, hai vị này đã về hưu danh xoá từng người bắt được 4 cái list của quán quân, ở trận này thi đấu bên trong, mặc kệ là Mujinho hay là Jesse, bắt được quán quân sau khi, đều sẽ gặp đối kịp hai người này danh soái, trở thành đoạt được list có số lần nhiều nhất huấn luyện viên một trong. Sự cạnh tranh này, Mujinho cùng Jesse đương nhiên đều có hứng thú. Mặc dù coi như là cái rất không lý đầu cạnh tranh, nhưng là ghi chép chính là ghi chép có thể trở thành một vị trí nào đó số 1, đối với bất kỳ huấn luyện viên tới nói đều là một cái đáng giá theo đuổi danh dự cho nên khi hai bên đi đến London chuẩn bị chiến đấu trận này trận chung kết lit cùng thời điểm các ký giả liền bắt đầu các loại phỏng vấn GESU cùng Mujo cũng đều bắt đầu rồi tin tức trở mặt trận chung kết trước mặt cũng không thể để các ký giả đến phân tâm vì lẽ đó các ký giả cũng chỉ có thể ở lúc trước buổi họp báo tin tức nâng lên vấn đề sao Emerton ở cuộc thi đấu bên trong vẫn là phái gia lượng lớn thay thế bổ sung cuộc tranh tài này cũng sẽ sao có phóng viên trước tiên hỏi Jesu Vấn đề này Mujino cũng rất coi trọng, hắn không tự chủ được quay đầu nhìn về phía GESU. Đương nhiên, lệ cũ của chúng ta sẽ không bởi vì một cái quán quân mà thay đổi. Cuối tuần chúng ta còn có giải đấu, tuần sau bên trong còn có trang Dion Hiệp 2 thi đấu, luật cục rất trọng yếu, nhưng là không có trọng yếu đến ảnh hưởng đến chúng ta lúc trước kế hoạch mức độ. Chúng ta nên làm như thế nào, vẫn là làm thế nào, sẽ không có biến hóa quá lớn. GESU đàng hoàng chỉnh trọng trả lời nói, Mujino u buồn một hồi, lời này cái khác thì tôi nghe, cũng không dám làm thật ra, ai biết GESU gặp chọn dùng ra sao đội hình. Cái khác thì thôi ngày mai lên toàn chủ lực, cũng không ai có thể nói hắn rào hoạt, chỉ có thể nói hắn cơ trí. chương 609, đều rất coi trọng chương 609, đều rất coi trọng đang suy tư rất lâu sau đó, Muzino bắt đầu cảm thấy thôi, mình không thể bị ZSU nắm mũi dẫn đi, mặc kệ sang Hempton lấy cái gì chiến thuật, hắn đều muốn bằng vào ta làm gốc, lấy thói quen của chính mình đi làm, mà không nghĩ nữa sang Hempton sẽ phái ra thay thế bổ sung vẫn là chủ lực. Rất nhanh, hắn liền bắt đầu vì chính mình như vậy chuẩn bị mà cảm thấy vui mừng. Làm thi đấu cùng ngày đến thời điểm. Lại xuất phát đi Hamburger. Schüttgen, Mujino bắt được sang Hèm tần đội hình ra sân. Thủ môn vẫn là Romeo, hắn gia nhập liên minh sang Hèm tần sau không lâu. Tuy rằng bị trở thành thay thế bổ sung, nhưng trở thành sang Hèm tần cúp thi đấu thủ môn, quốc nội cúp thi đấu, thi đấu đều là hắn thủ phát. Mặc kệ là đang ở tỉnh huống nào, hắn cũng có thủ phát. Này đã thành sang Hèm tần một cái thông lệ. Bản vừa nhậm chức hậu vệ cánh phải, cản sẽ lộ xuất hiện ở hậu vệ cánh trái vị trí. trung vệ do Mạ gối dở cùng Digger hợp tác, Van được bị đặt ở trên ghế dự bị, nhìn như vậy lên, vẫn tính là tiến hành rồi chỉnh độ nhất định thay phiên. Nhưng là nhìn phía trước sân thì sẽ không có người nghĩ như vậy. giữa sân vị lim, dép đau, bờ tiền đạo Coutinho, đủ đủ, đẹp mẹ lệ. hậu trường thoáng thay phiên một hồi, trước sân trên căn bản đều là chủ lực. đây chính là jesu nói tới gặp dùng truyền thống thay phiên. cũng còn tốt ta không tin tưởng hắn lời nói. tên khốn cướp này, thực sự là một câu nói thật đều không có. muji ở trong lòng mắng một câu, đối với cuộc tranh tài này, hắn là phi thường coi trọng. ở chelsea năm thứ ba, hắn danh vọng chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. tới trước hắn cũng rời đi quá nhiều nhà giàu, lần này dạy học mở u nếu như không thể lâu dài lời nói lại nghĩ trong lúc đó đỉnh cấp đội bóng, vậy cũng quá khó khăn. Rio sẽ không ăn đã xong, Barca đối với hắn vẫn không có hứng thú, Atletico có Simoan, Seiji A phương diện, Inter Milan cùng hắn xem như là hòa bình chia tay, nhưng là Inter Milan hiện tại rất khổ bức, không tiền gì xin hắn loại này cấp bậc danh xoái, Juventus còn có AC Milan cùng hắn quan hệ ác liệt, Bundesliga phương diện vừa đến sân khấu quá nhỏ, hắn không hẳn để ý, thứ hai Bundesliga đem ra được đội bóng đơn giản chính là Bayern. Bayern đối với hắn chưa chắc có hứng thú, ở tờ Giờ Mi ở Lít, Chelsea hẳn là sẽ không muốn hắn ba tiếng cung, Arsenal cùng hắn quan hệ ác liệt, Man City có Guardiola, Liverpool có Clos, Southampton càng không thể. Nếu như ở MU lại xa thải lời nói, hắn hoặc là đi Liverpool một dạy học PSG, hoặc là liền đi dạy học những người nhị lưu lệch trên một ít đội ngũ. Dù sao tuy rằng một cái đỉnh cấp huấn luyện biển trường không lo nơi đi, nhưng là cũng đến xem tình huống. Cho nên đối với ở MU dạy học, Mourinho vẫn là phi thường coi trọng, hắn không phải năm đó chính đang đỉnh cao thời điểm. Duy rằng ở Real cùng ở Chelsea hắn đều bắt được một cái giải đấu quán quân. Duy trì hắn quán quân huấn luyện viên bản sắc, nhưng là hắn dạy học phong cách cùng tính cách cũng làm cho hắn đắc tội người càng ngày càng nhiều. Này bản thân liền không phải cái gì chuyện tốt. Mourinho rất coi trọng trận này trận chung kết a, có thể nói là chủ lực ra hết. Juventus nhìn cầm trong tay đến mở ưu đội hình ra sân, trà trà hai tiếng. Thủ môn được ghi, hai cái hậu vệ cánh là Valencia cùng Jojo, trung vệ do sở môn linh cùng Bailly hợp tác, giữa sân của bà, Hezera cùng Mata nhậm chức ba giữa sân, tiền đạo cánh phải Lukaku. Tiền đạo cánh trái Masu, trung phong Irahi Cái này mùa hè gia nhập liên minh MU hai tên trước sang em tần cầu thủ biểu hiện vẫn là đều rất tốt. Bại lỷ trên căn bản vững chắc chính mình chủ lực trung vệ vị trí. Lukaku nhưng là ở bắt đầu thích đứng sau khi liên tục đi bản, hắn hiện tại số bàn thắng đã không so với ít ra thiếu. Cùng ít ra phối hợp mặc dù có chút hoàn toàn không hợp, nhưng là cân nhắc đến hai người đều là người mới, có như vậy phối hợp vẫn là rất tốt. MU gần nhất thành tích hài lòng, cùng hai cái tiền đạo biểu hiện rất tốt có quan hệ rất lớn. làm hai bên cầu thủ ra trận thời điểm chưa cứ khán đài hai bên hai bên các cổ động viên lập tức bắt đầu rồi to lớn tiếng hoan hô đã cổ động viên Manchester United rất chờ mong cuộc tranh tài này bọn họ đã rất lâu không có bắt được quá quan quân lần trước bắt được quán quân vẫn là Ferguson ở thời điểm hiện tại Ferguson đã về hưu 3 năm bọn họ liền Chang Tiong Lit đều không đánh vào được cũng quả thật làm cho người cảm thấy đến tiền mượn. mà Mourinho dẫn đội đánh vào Lit cuộc trận chung kết này bản thân liền là một nắm cường tâm trầm. không phải nói trên thay thế bổ sung sao cùng Jesu nắm tay thời điểm Mourinho lạnh lạnh nói một câu có mấy cái thay thế bổ sung đây lại nói M.U phái ra toàn bộ chủ lực, chúng ta nếu như không lên nhiều như vậy chủ lực còn thắng, chẳng phải là quá khinh thường các người, M.U nhưng là ta đang giá tôn kính đối thủ, ta sẽ không làm như vậy. G.S.U -e đàng hoàng trịnh trọng nói. Musino hừ một tiếng, sau đó buông lòng tay ra, trở lại vị trí của mình. G.S.U -e cũng cười ha ha, trở lại vị trí của mình, trở thi đấu bắt đầu. M.U là tình thế bất ngờ. Vaneo thì cảm thán nói, bình thường ai có thể có quán quân nắm thời điểm không phân đấu. Bất kể nói thế nào, cũng là cái trận chung kết, không có ai sẽ ở trận chung kết bên trong không tận lực. Zetsu nhà nhạt nói, hắn đối với cuộc tranh tài này cũng rất coi trọng, tuy rằng sau 3 ngày chính là một hồi quan hệ đến có hay không có thể đánh vỡ bất bại ghi chép giải đấu, nhưng là hắn vẫn như cũng ở trận này thi đấu bên trong phái ra phần lớn chủ lực, cũng là bởi vì, quán quân chính là quán quân, trận chung kết chính là trận chung kết, không có ai sẽ ở trận chung kết người trung gian lưu thực lực. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Ở League cup trong lịch sử, đây là M.U lần thứ 9 giết vào trận chung kết. Bọn họ trước 8 lần tiến vào trận chung kết cầm 4 cái quán quân, có điều gần nhất 3 lần trận chung kết đều cười cuối cùng. Southampton nhưng là trong lịch sử lần thứ 4 tham gia trận chung kết, lần thứ nhất còn muốn tìm hiểu đến 81 82 mùa giải. Bọn họ lúc đó giết vào trận chung kết League Cup nhưng bại bởi Liverpool. Đó lấy chính là JESU làm chủ sau khi hắn ba lần dẫn đội giết vào trận chung kết ba lần thắng lợi. Một món khác chuyện thú vị chính là hai bên huấn luyện viên trưởng Mourinho cùng JESU, bọn họ đều bắt được ba lần League Cup quan quân, lần này mặc kệ ai thắng lợi, đều sẽ đuổi kịp Ferguson cùng luôn, trở thành League Cup trong lịch sử thắng lợi số lần nhiều nhất huấn luyện viên trưởng. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, hai bên cầu thủ bắt đầu chia tán ở đây trên ở cầu thủ đường nối thời điểm, Lukaku cùng Baily đều cùng trước các đồng đội đánh qua bắt chuyện, có điều ở trận đấu bắt đầu sau khi loại này Olu sẽ không còn tồn tại nữa. Lukaku cùng ít ra đứng ở mở bóng điểm, hắn cùng ít ra không phải bằng hữu, thậm chí hai người quan hệ không tốt lắm. Lukaku là một cái nhìn như hào phóng kỳ thực trong lòng có chút mãn cảm, đáng ghét nhất người khác xem thường chính mình người. ít ra nhưng là lao tử đệ nhất thiên hạ tính cách, cảm thấy đến đồng đội đều nên khi hắn tiểu đệ, hai người tuy rằng hợp tác chỉ có một năm, nhưng là ở quan hệ trên, quả thật có chút hoàn toàn không hợp có điều ở đây trên phối hợp với bọn họ ngược lại sẽ không có quá nhiều vấn đề bởi vì hai bên đều là thân hình cao lớn dưới chân đối lập nhăn nhủi tiền đạo trong tay chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi ra đem bóng chuyển cho Lukaku trận đấu bắt đầu chương 610 thương vấn đổ đủ chương 610 thương vấn đổ đủ hai bên ở trận đấu bắt đầu sau khi càng nhiều chính là ở giữa sân dây dưa sao em tần cái này giữa sân kỹ thuật hàm lượng vẫn là tương đối cao Philip là cái tiền vệ phòng ngự, có điều hắn cũng không phải truyền thống tử thủ tiền vệ phòng ngự, mà là loại kia có nhất định năng lực tiến công tiền vệ phòng ngự, Zebo cũng là cái toàn năng giữa sân, có thể chạy, có thể tiếp ứng, có thể đột phá, có thể chuyển bóng. Hơn nữa Zebo Júnior loại này giữa sân đại sư, bọn họ kỹ thuật hàm lượng không nghi ngờ chút nào là cao. Mà giữa sân cũng không kém. Hezera là điển hình Tây Ban Nha giữa sân, kỹ thuật tinh tế, tổ chức năng lực xuất sắc, quốc 3 nhưng là một cái đỉnh cấp B2B, kỹ thuật của hắn, chuyển bóng, tổ chức cùng chuyển bóng năng lực đều là đệ nhất đẳng, hơn nữa một cái Mata cái này giữa sân trên kỹ thuật cùng các em tần so ra cũng không kém chút nào ở thông qua giữa sân qua lại dây dựa sau khi mơ ở phút thứ tư hoàn thành rồi lần thứ nhất tấn công Lukaku đường biên cầm bóng sau khi chuyển cho tiếp ứng ít ra ít ra hướng ngang dẫn bóng sau đó chuyển cho gua ba gua ở vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng lên chân xúc bóng bị romero song quyền đem bóng đánh ra quả bóng điểm đến bị dỉ gỡ không chế hắn đem bóng đỉnh ra vùng cấm lùi lại jeber junior cầm bóng ở mata cấp xuống vẫn như cũ bắt được bóng sau đó giao cho cánh phải tưởng cắm bảo ban bờ Roo với tiểu tướng bắt đầu dẫn bóng lớn mật về phía trước, Maso về đuổi hai bước, nhìn thấy thận giống không đội kịp, liền dừng lại truy đuổi bước tiến. Mujino ở đây dưới căng tức hô lên, loại hành vi này nhưng là hắn không thể chịu được. Roo a, muốn học cùng chín ít giao thiệp với a. Jesu ở trong lòng cười hắc cười. Sao em tần phản kích đánh cho rất nhanh, bạn vợ lướt qua trung tuyến sau khi gặp phải Roo bước cướp, hắn lập tức đem bóng chuyển cho tiếp ứng Reber Junior, sau đó chính mình trước cắm bảo. Reber lập tức đem bóng lại lần nữa chuyển đến dưới chân của hắn, nhìn thấy bạn vợ ở đường biên về phía trước đẹp vẽ lệ bắt đầu hướng ngang chạy cho bạn vợ lưu ra đi tới chống giống, bạn vợ thừa thế xông lên bọn tới cùng bên ngoài vùng cấm tuyến song song địa phương sau đó đem bóng chuyển đến vòng ngoài cấm địa theo vào rẽ tao không giữ bóng trực tiếp sút bóng quả bóng hầu như là sát xa nhà cột bay ra đường biên ngang nguy hiểm thật sao em tần không cam lòng yếu thế cấp tốc, tốc khởi sướng phản kích đang giải thích viên hô lớn trong tiếng sao em tần các cổ động viên lớn tiếng cổ vũ lên dưới cái nhìn của bọn họ đây chính là sao nên có khí thế nhưng là xem ở ít ra trong mắt hắn liền rất khó chịu ở trước mặt ta không ai có thể chăng bước, đây chính là ít ra ý nghĩ. có điều cái khác thì tôi có chịu, vào lúc này cũng chỉ có thể chờ đợi đồng đội cho hắn chuyển bóng, hắn là cái có thể mang đến lượng lớn ghi bàn trung phòng có điều hiện tại ghi bàn xu thế đã xuống, giải đấu ghi bàn đã bị Lukaku vượt qua. hơn nữa theo tuổi tăng lớn, hắn cũng không cách nào giống như kiểu trước đây, thông qua chính mình lùi lại cầm bóng đến tổ chức toàn đội tấn công, càng nhiều đều là dựa vào kinh nghiệm đỉnh ở mặt trước, đến sáng tạo ra cơ hội của chính mình. vào lần này tấn công sau khi, sao em tần cũng không có dừng lại bọn họ tấn công tiếp đấu, mà là không ngừng tiếp tục áp chế đối thủ bắt đầu cuộn cuộn không ngừng sáng tạo cơ hội. Khi bọn họ muốn áp chế thời điểm tiến công, liền nhất định có thể làm được. Mờ giữa sân ở phòng thủ trên sát thực hơi kém một điểm, bốn là ba người đều càng am hiểu tấn công, Mata trên căn bản không phòng thủ, hắn cũng không cái gì năng lực phòng ngự, tốt ba có năng lực phòng ngự, nhưng là hắn không quá đồng ý làm được bận, cứ như vậy, giữa sân sẽ tới nơi chạy phòng thủ, cũng chỉ còn sót lại Heze ra một cái. Hơn nữa má sổ phòng thủ cũng là tính chất đọ chứng, đúng là Lukaku không ngừng lùi lại trợ giúp phòng thủ, để Mờ giữa sân miễn cưỡng có thể chống đỡ hạ xuống vẹn vẹn quá 2 phút, cản sẽ đổ cánh trái trước cắm bảo, hướng ngang dẫn bóng sau khi chân phải đường vòng cung bóng chuyển đến phía sau, đẹp vẽ lệ lăng không đem bóng lót đến trung lộ, lại bị đến sớm bị bại lì chuyển dài đem bóng giải vây đi ra ngoài. Sau 3 phút, sao tần tấn công quay đầu trở lại, cản sẽ lô đem bóng chuyển cho Coutinho, Coutinho đầu tiên là làm cái suốt xa đậu tác giả, sau đó đem bóng cung đến chân trái, đường vòng cung bóng chuyển đến trung lộ, lùi lại đổ đủ tiếp bóng sau khi ngay lập tức xoay người lên chân xuất bóng, quả bóng ở heze già quấy giầy dưới lệnh ra đường biên ngang. Đồ đủ tiểu tử này rất sinh động, trạng thái rất tốt đa. Bơ ngẹo thì nói với Jesu, sát thực rất tốt. Đối mặt ít ra cùng Lukaku như vậy, sát thủ hắn càng vương phấn đi. Jesu gật gật đầu. Lúc này đủ đủ trạng thái sát thực rất tốt. Trên một hồi hắn tuy rằng đá 90 phút, nhưng là lấy hắn gặp điểm, thể năng là sẽ không có vấn đề gì, bởi vì hắn rất ít cùng đối thủ đối kháng. Ngoài nghịch thể năng tiêu hao liền yếu. Mà trận này trận chung kết, nhưng là hắn thành tiểu chủ lực tham gia trận đầu chính thức trận chung kết. Cái khác mặc kệ là Luka Cục hay là UEFA Super hoặc là siêu cúp Anh, cái theo đều không đúng chính thức thi đấu. Nào có đánh hai trận liền thắng lợi chính thức thi đấu. Lít cút nhưng là Đường Hoàng Gia dáng muốn đánh vài trận. Hơn nữa đối mặt là ít Gia cùng Luca cút như vậy tiền đạo. Đây quả thật là cũng làm cho hắn cảm thấy rất cao hứng. Bởi vì hắn vẫn còn con ít thời điểm, chủ yếu là đá hậu vệ. Khi đó tuy rằng đổ đố đủ đối với mình rất tin tưởng, nhưng là muốn đến chính mình muốn lấy một em 7 thân cao đi nhìn chăm chú phòng thủ tương tự ít Gia loại này một em 9 chín mấy đại trung phong thời điểm, hắn liền cảm thấy tương đương lo lắng, cảm thấy đến này tựa hồ không phải dựa vào chính mình nỗ lực liền có thể giải quyết vấn đề. Dù sao những người hải cái trung vệ, coi như ở đỉnh cấp đối mặt cao trung phong thời điểm cũng rất chịu thiệt hiện tại được rồi, là một cái tiền đạo, hắn không cần lo lắng chính mình nhất định phải đi đối kháng người cao mã đại đối thủ, chính là có thể khỏe mạnh chứng minh một hồi, chính mình tuy rằng bóc dáng không cao, cũng có thể ở bóng đá trên thế giới làm được những người cao to không có cách nào làm thành sự tình. cái này cũng là một loại đấu trí, như vậy đấu trí, để Đỗ Đủ đang không ngừng tìm kiếm rứt điểm cơ hội đồng thời cũng rất nhanh sẽ tìm tới cơ hội. thi đấu tiến hành đến phút thứ 14. bốn, bàn vỡ lại lần nữa lớn mật suy bảo, hắn trước cắm vào hấp dẫn dô rô sự chú ý, sau đó đem bóng chuyển cho đẹp lệ, đẹp vẻ lệ đường chéo cắt vào mở u bùng cấm để Bái lý không thể không quá khứ giam giữ hắn. Nhìn thấy Bái lý lại đây giam giữ chính mình, đem vẽ lệ xảo rượu đem bóng hướng về đường biên ngang lại gõ gõ, tránh ra một cái truyền bóng trống giống, Lúc này mới lên chân phải đem bóng chuyển vào vùng cấm. Đồ Đủ đang chạy bên trong bỏ qua rồi sờ môn linh, tuy rằng sờ môn linh tốc độ cũng rất nhanh, có thể dù sao khổ người quá lớn, dưới tình huống như vậy rất khó đuổi tới Đồ Đủ. ở hắn chuẩn bị ngã xuống đất phi sạn thời điểm, thì đã chậm một bước. đó lăn tới được quả bóng, Đồ Đủ vung lên chân phải, ngay lập tức liền lên chân đẹp bóng. quả bóng cấp tốc biến hướng, một đầu ép sát mặt đất đâm vào khung thành góc chết đối mặt cái này khoảng cách gần để bóng, đờ kỳ tuy rằng làm ra cứu thua động tác, nhưng là hắn liền ngã xuống đất cũng không kịp. Làm lưới khung thành bắt đầu kịch liệt run rẩy thời điểm, trên khán đài sân em tần phan bóng đá hoan hô cùng tiếng reo hò, chứa cứ toàn bộ khán đài cũng chiếm cứ toàn bộ sân em ly. Chương 611, tiền đạo biểu diễn chương 611, tiền đạo biểu diễn tuổi trẻ đồ đủ ghi bàn. Tên này 19 tuổi xạ thủ mùa giải này duy trì một cái kỷ lục kinh người, hắn ở hắn tham gia sở hữu trận chung kết bên trong đều đạt được ghi bàn, siêu Cúp Anh cùng UEFA Super Cup bên trong hắn đều các tiến vào một bóng lít cột cuộc trận chung kết bên trong hắn nhưng là trình diễn hất chi, trận này lít cột trận chung kết lại làm mở tỷ số. Đối với sahem tần tới nói, hắn thực sự là một cái báo vật. Các bình luận viên đối với đỗ đu biểu hiện khen không dứt miệng, không thể không nói, nếu như đỗ du không phải lựa chọn đội tuyển quốc gia anh thành tiểu chính mình đội chủ nhà lời nói, hắn đại khái không chiếm được nhiều như vậy tản thưởng. Mà ở đỗ du chúc mừng thời điểm, ít ra trong lòng khó chịu, vậy thì càng nhiều. Ngược trong lúc đó cái kia cố bất khí, đến muốn phun trào ra đến thời điểm, không thể không nói, niềm tin đồ chơi này, xác thực rất trọng yếu. Vì Trạm Bước ít ra ở trong khoảng thời gian sau đó, đến rồi một lần đại bạo phát. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 22 thời điểm, Ít Gia đang không ngừng cầm bóng đột phá cùng chuyển bóng sau khi, hắn rốt cục bắt đầu dẫn bóng từ trung lộ đột phá. Nhìn thấy hắn một bộ khí thế hùng hổ muốn vọt thẳng đến bên trong vùng cấm giáng vẻ, Philip không dám lơ biếng, lập tức quấn lấy đi, dùng cả tay chân đẩy ngã hắn, cũng không có để hắn tiếp tục tiến lên. Làm tốt lắm, Zebber Junior khích lệ Philip một câu, vị trí này phạm vi vẫn là rất sáng suốt, khoảng cách không thành 30m, lại để Ít Gia đi tới lời nói, nói không chắc thì có nguy hiểm được đội trưởng khích lệ sau khi, Philip cười hì hì, đồ đủ cùng đem mẹ lệ đứng ở bóng trước, như vậy khoảng cách bức tường người cũng chính là quái giày một hồi, chủ yếu vẫn là xem bên trong vùng cấm phòng thủ, vì lẽ đó những người khác đều ở vùng cấm phụ cận phòng thủ mở cái khác cầu thủ đây, ít ra đứng ở bóng trước, còn cách đến rất xa, một bộ muốn ra tốc sau khi đại bác quanh môn dáng vẻ ít ra dự định chủ phạt cái này đã phạt trực tiếp, hắn muốn trực tiếp sút bóng sao? Ý nghĩ rất tốt, lá gan cũng rất lớn, nhưng là ta không quá xem trọng, khoảng cách này đá phạt trực tiếp muốn ghi bàn lời nói, còn phải dựa vào to lớn bất khí. Đang giải thích viên nghĩ linh tinh bên trong, Ít Gia bắt đầu chạy lấy đà, lúc này hắn vẻ mặt nghiêm túc, biểu hiện chăm chú. Nhìn Ít Gia bộ dáng này, Đồ Đủ trong lòng đột nhiên có một loại ý nghĩ, cái này đá phạt sẽ rất nguy hiểm. Ngay ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, Ít Gia đã tiếp cận quả bóng, sau đó vung lên chân phải, dùng sức đem bóng đá ra ngoài. Quả bóng gào thét bay ra, Đồ Đủ đang chuẩn bị nhảy lấy đà, liền nhìn thấy quả bóng đã từ đỉnh đầu của mình bay qua. Thật nhanh. Đồ Đủ khiếp sợ ở trong lòng nghĩ, sau đó quay đầu nhìn lại, hy vọng Zomezo có thể đập ra cái này bóng. Mà lúc này Zomezo thị giác nhưng là nhìn thấy một cái quả bóng trên không trung trở nên càng lúc càng lớn, đầu tiên là hướng về trung lộ bay tới, sau đó đột nhiên trên không trung có cái biến hướng, khỏi hướng về phía bên trái. Gây co, Zumejo ở trong lòng mắng một tiếng, hắn biết như vậy suất bóng thường thường chính là một cái siêu phẩm, sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, là bởi vì suất bóng sức mạnh quá lớn, dẫn đến quả bóng vừa bắt đầu là bay thẳng, nhưng là bay đến một nửa, sẽ xuất hiện đường vòng cung, cho tới là hướng bên kia hình cung, liền ngay cả suất bóng cầu thủ cũng không biết, cái gọi là dở cả vào lực lớn dứt điểm, chính là hình dung loại này suất bóng vừa bắt đầu hắn hoàn toàn không có cách nào làm ra phán đoán, đợi được phán đoán ra được quả bóng con đường thời điểm, lại làm ra cứu thua, cũng đã đã muộn. Chúng ta nhìn thấy những người khoảng cách xa siêu phẩm, thường thường cảm thấy đến thủ môn có phải là phân tâm, không phải vậy làm sao sẽ quả bóng bay đến vùng cấm bên trong mới làm phản ứng? Trên thực tế cũng là bởi vì bọn họ vừa bắt đầu hoàn toàn không có cách nào làm ra phản ứng đi ra. khi đó làm phản ứng chính là đánh cược to nhỏ. lần này cũng không ngoại lệ. làm Jo Meo bắt đầu làm ra cứu thua động tác thời điểm, quả bóng đã từ bên cạnh hắn bay qua, sau đó một đầu đâm vào khung thành bóc chết. bóng vào. Ý ra thì một biết, không thẹn là phía dưới thượng đế hắn to lớn nhất ý ra Đây là một cái đặc sắc tuyệt luân đá phạt trực tiếp, có tới 30 m mét. Sao em tần mùa giải này Litcut không mất bóng ghi chép ngưng hẳn vào đúng lúc này. Đang giải thích viên hô lớn lúc thức dậy, đám cổ động viên Manchester United cũng lớn tiếng hò hét lên. Ý ra mở hai tay ra, một độ ngông cuồng tự đại dám bẻ. Romero nhưng là mạnh mẽ đập một cái mắt cỏ, cái này mùa giải hắn ở Litcut không mất bóng ghi chép, liền như thế bị đánh bỡ. Còn phía dưới thượng đế hắn to lớn nhất. Ta sẽ để hắn biết đến, chúng ta Sao lòng người trong mắt thượng đế, chỉ có một người vậy thì là thủ lĩnh cái khác thì thôi muốn làm phía dưới to lớn nhất người kia cũng trước tiên cần phải hỏi qua chúng ta đủ đủ hai tay chống nạnh lạnh lạnh nói với đẹp bẽ lệ. đẹp bẽ lệ nhún nuối bay yên tâm ta sẽ cho ngươi chuyển bóng Đồ đủ khôi phục thái độ bình thường cười hì hì sau đó vô vô đẹp bẽ lệ bay đang ăn mừng sau khi thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu hai bên tiếp tục ở giữa sân không ngừng dây dưa đối kháng lẫn nhau tìm kiếm dứt điểm cơ hội zebra duyner ở giữa sân cầm bóng cùng phân bóng vẫn như cũ tương đương có nguy hiếp vì phòng thủ hắn hezra cũng trả giá đánh đổi Hắn đối với Zé một lần phạm quy, để hắn ăn được một tấm thẻ vàng. Mujino đối với này rất là cam tức, đặc biệt là chỉ có Hezeza đang không ngừng tham dự phòng thủ, những người khác đều không thế nào phòng thủ tình huống, hắn thì càng cam tức. Dạy học nhiều như vậy đội bóng, mà ưu những người trẻ tuổi cầu thủ, cũng thật là tối không nghe lời. Zé ở vòng ngoài cấm địa đến rồi một cước rất có uy hiếp sút bóng, nhưng mà Đởgii làm ra đặc sắc cứu thua, đem bóng nhào đi ra ngoài. Mấy phút sau khi, Coutinho mang tính tiêu chí biểu trưng sút xa cũng bị đỡ hiểm hiểm cứu đi ra ngoài. Coutinho ở vùng cấm bên trái chân phải trực tiếp sút bóng môn góc trên bên phải, này chân sút bóng mắt thấy đều muốn bay vào khung thành góc chết, vẫn như cũng bị đỡ ghi một tay bê ra sáng ngang. Đặc sắc cứu thua. Đỡ ghi thực sự là M U thần hộ mệnh. Có người nói Rio muốn tiến cử hắn, có điều M U hẳn là sẽ không để cho chạy hắn đi. đang giải thích viên cảm thán trong tiếng, Mujino lông mày hơi hơi đã thả lỏng một chút. Sau em tấn tấn công tuy rằng hung mãnh, có điều đỡ ghi biểu hiện không tệ, thêm vào bãi lì cùng sở môn linh cũng không phải ăn cơn khô. M U ở phòng thủ trên, trên căn bản vẫn là có thể ổn định, chỉ cần có thể ổn định, vậy thì có cơ hội. Muji ý nghĩ không sai. Tuy rằng ở tấn công trên bọn họ không có ảnh hưởng gì, sau khi Mơ bắt đầu tiến hành có uy hiếp phản kích thời điểm, sao em tận phòng thủ, cùng chủ lực tất cả thời điểm vẫn là chênh lệch như vậy một điểm. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 38 thời điểm, Mơ hoàn thành rồi một lần đặc sắc phản kích. Masu canh trái cầm bóng, hấp dẫn bản vợ sự chú ý, sau đó hắn đem bóng chuyển cho trước cắm vào Jojo, Jojo đường chéo cắt vào vùng cấm, sau đó ngay lập tức đem bóng chuyển ngang đến bên trong vùng cấm. Ít ra chạy liên lụy đi rồi gì mà rồi giờ muốn lại đây bọc lót thời điểm thì lại chậm một bước. Lukaku xuất hiện ở quả bóng điểm đến nơi, ngay lập tức lên chân đệm bóng dưới góc phải. Này chân sút bóng cùng đánh cho chất lượng tương đương cao, quả bóng ép sát mặt đất bay vào khung thành dưới góc phải. dỗ Robero tuy rằng làm ra cứu thua động tác, nhưng là vẫn như cũ chậm một bước. Chương 612, lúc này phải đánh máu gà. Chương 612, lúc này phải đánh máu gà từ 10 đến 12. Sao em tần hiếm thấy ở đây trên rơi xuống hạ phong. Nhưng mà sao em tần các cổ động viên cũng không có nhu trí, sao em tần các cầu thủ cũng không có nhục trí. Bọn họ ở một lần nữa mở bóng sau khi, không có một khắc dừng lại, cấp tốc khởi xuống mãnh liệt tấn công. Tấn công mãnh liệt tới trình độ nào đây? MU đánh vào cái thứ hai bóng là ở phút thứ 38, mà ở sau đó 5 phút đồng hồ bên trong, sau khi tần hay dùng tấn công, để Lukaku cùng ba trước sau ăn được một tấm thẻ vàng. Hai người bọn họ đều là tấn công cầu thủ, nhưng ở tần tấn công dưới áp lực, ăn được thẻ vàng, vậy thì có thể giải thích rất nhiều chuyện. Mujino cũng không khỏi bắt đầu có chút sốt sáng nhìn trên sân, nếu như có thể duy trì một bóng dẫn trước đến giữa sân nghỉ ngơi, đôi kia hắn chiến thuật điều chỉnh cùng bố trí có thể có giúp đỡ rất lớn. Thi đấu thời gian từng giây từng phút trôi qua. MU các cầu thủ bắt đầu toàn thể lùi lại, muốn bảo vệ này một phần ưu thế. Sao em tần cấp cầu thủ đồng dạng ép lên đến mức rất hung, muốn trong thời gian còn lại san bằng điểm số. Trên khán đài cổ động viên Manchester United đều tương đương căng thẳng. Thời gian chậm rãi tiến vào bù giờ giai đoạn. Vừa lúc đó, Reba hoàn thành rồi một lần đặc sắc đột phá. Ở đem bóng chuyển cho đẹp vẻ lệ sau khi Reba liền bắt đầu trước cắm, đẹp vẻ lệ đột phá hấp dẫn đối phương chú ý lực. Sau đó đem bóng chuyển về cho Reba đem bóng về phía trước một chuyến, cắt vào bùng cấm. ra lại đây phòng thủ hắn. Reberjiner một cái dừng khẩn cấp, sau đó sẽ thư tăng tốc độ từ bên cạnh hắn vào tới. Lần này đột phá làm đến tương đương nhanh, Hezeza hoàn toàn không có thể làm ra phản ứng. Đang đột phá Hezeza sau khi Reberjiner đã tiếp cận tiểu đủ cấm, đây là một cái địa phương cực kỳ nguy hiểm. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi ưu hậu vệ sự chú ý đều đặt ở trên người hắn Reberjiner nhưng vào lúc này, đem bóng nằm ngang chuyển ra ngoài. Bãi lì đang muốn chuyển dài đem bóng giải vây đi ra ngoài, trước mắt màu trắng áo đấu lói lên, đồ đủ xuất hiện ở quả bóng phía trước, sau đó đang chạy bên trong một cước đâm lên quả bóng. Bãi lìu rối ra chân chậm một bước, đồ đủ đem bóng chọc ra sau khi, vẫn tới kịp một cái dừng khẩn cấp, sau đó tránh ra bãi lìu rối ra đến chân. Đồ Đu này chân cứ bắn, có thể nói là tương đương nhanh chóng. Vừa nãy liên tục làm ra cứu thua đỡ đi, đối mặt cái này gần trong gang tấc số bóng, lại lần nơi chỉ có thể bất đắc dĩ vung vẩy một hồi cánh tay, nhìn quả bóng bay vào khung thành. Ừ ừ ừ, bóng vào, đồ Đu, lại là đồ đủ Mai Khai nhị độ, ở hiệp một kết thúc trước san bằng tỷ số. Đây thực sự là khiến người ta quá giật mình. Sao lại dưới tình huống như vậy còn san bằng tỷ số? mắt thấy cũng đã là bù giờ phút thứ hai. Đồ Đù Mai Khai nhị độ mạnh mẽ đem điểm số sát bằng. Cái trước ở trận chung kết League Cup đối với MU Mai Khai nhị độ cầu thủ còn muốn tìm hiểu đến 93-94 mùa giải trận chung kết League Cup bên trong. Lúc đó MU ở thi đấu bên trong một 3 bại bởi Aston Villa. Hiệu lực Aston Villa đều xạ thủ ịn sẩn ở trong trận đấu Mai Khai nhị độ. Đồ Đù là cái thứ hai. Tên này tuổi trẻ tiền đạo không ngừng ở sáng tạo lịch sử, thật là khiến người ta quá giật mình. Đồ Đù đương nhiên không biết chính mình trong lúc lơ đãng lại đuổi kịp một cái ghi chép. Có điều loại này ghi chép bình thường cũng không ai lưu ý thật giống như sơn lở tuy rằng vào năm ấy lít cột bên trong đánh vào mở ưu hai bóng nhưng là lại không người nào nhớ tới đại gia càng nói chuyện say sưa là sơn lở không rõ trải qua muốn nói tới anh em thực lực cũng không kém một lần là liêu đội tuyển quốc gia ra trận nhiều nhất ghi chép duy trì người đồng thời nghề nghiệp của đội bên trong hiệu lực không ít đội mạnh biểu hiện cũng đều không tình kém nhưng là hắn gia nhập liên minh đội ngũ thường thường đều vận xui cuốn quanh người gia nhập liên minh ufort unai tị đội 3 năm sau ufort unai tị đội liền bất hạnh giáng cấp gia nhập liên minh đặc biệt sài sau một năm Đẹp bị xài giăng cấp, sau đó hắn gia nhập Liên minh Liverpool. Liverpool thu được 30 năm qua kèm cỏi nhất thành tích, gia nhập Liên minh Aston Villa sau khi tùy rằng bắt được Liverpool, nhưng là Aston. Villa suýt chút nữa giăng cấp. Hắn giải nghệ cuối cùng một năm là ở bờ dạ phỏ hiệu lực, sau đó bờ dạ phỏ cũng giăng cấp, tâm cho ý lạnh suẫn đỡ tuyên bố treo giải. Từ góc độ này tôi nói, đối với mở vũ trận chung kết Liverpool bên trong Mai Khai nhị độ, vẫn đúng là không phải chuyện tốt đẹp gì. Có điều đồ đủ có thể không tin cái này. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, các đồng đội dồn dập đối với Đỗ Đu biểu thị chúc mừng. JSU nhưng là khích lệ các cầu thủ ở hiệp một biểu hiện. Hiệp hai tiếp tục như vậy đã, bọn họ phía trước sân nhưng là ăn được không ít thẻ vàng, phòng thủ nhất định sẽ suy yếu, chúng ta phải bắt được cơ hội, tranh thủ nhiều tiến vào hắn mấy cái bóng. Trận này trận chung kết sẽ là một cuộc các chiến, nhưng là thắng lợi, nhất định là thuộc về chúng ta. JSU ở phòng thay đồ bên trong vùng vậy nằm đấm, câu nói như thế này không cái gì dinh dưỡng, có điều đến loại này sao hỏa đụng địa cầu thời điểm, cũng chỉ có không ngừng điều động các cầu thủ tâm tình mới có thể để bọn họ khí thế triệt để bày ra, không thể buông tha dũng sĩ thắng hai bên thực lực tổng hợp kỳ thực đã rất gần nhau, sao em tần đội hình càng đầy đủ một ít, nhưng là MU hiện tại toàn thể cũng từ từ trở thành một thể, thêm vào ít ra Lukaku năng lực cá nhân, cùng sắc em tần trong lúc đó thắng bại, cũng chính là trong gang tấc mà thôi. khi thế, vào lúc này là quan trọng nhất. MU phòng thay đồ bên trong, Mujino thì lại ở phát hỏa, hai người này mất bóng bản thân kỳ thực không cái gì có thể nói, thế nhưng ở thi đấu phần lớn thời giờ bên trong, trước sân có hai cái không thế nào tham dự phòng thủ cầu thủ, quả thật làm cho hắn rất tức giận. một cái Marso, một cái Mata. Mata vốn là hắn tướng. Lúc đó hắn dạy học Chelsea thời điểm, chỉ dùng Mata nửa cái mùa giải, liền bán được M.U., hiện tại lại dạy học M.U., hắn không phủ nhận Mata kỹ thuật cùng thiên tài năng lực tiến công, nhưng là đối với hắn ở đây trên đối lập lười nhát phong cách, nhưng rất không thích. Cho tới M.U., nhưng là ở hắn bố trí thi đấu nhiệm vụ sau khi, cùng với chỉ muốn tấn công, không muốn tham dự phòng thủ, cái này cũng là Mujino không thể chịu được. Vì lẽ đó hắn phát xong hỏa sau khi, lập tức liền dùng hai cái thay đổi người. Đây là Mujino cứng rắn một mặt. Lao tướng Kazip thay đổi Mata, thay đổi Mata thay đ Tuy rằng tốt ba cùng Heje trên người đều có một tấm thẻ vàng, bọn họ hiệp hai phòng thủ nhiệm vụ cũng rất nặng, nhưng là vào lúc này, Mujino nhưng sẽ không thay đổi bọn họ. Hai người này thay đổi người, chứng minh Mujino đối với đội bóng yêu cầu là cao nhất, hắn yêu cầu ngoại trừ ít ra những người khác ở ngoài đều muốn tham dự phòng thủ, như vậy thì nhất định phải làm được, không phải vậy liền sẽ thay đổi. Mata có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn là cái rất yên tĩnh cầu thủ, sổ liền không như vậy yên tĩnh, hắn rất là bất mãn một người ngồi ở bên trong góc, dùng khăn mặt che lại đầu của mình, ở mọc ra hừ hừ Có điều Mujino lúc này sẽ không để ý tới bọn họ. Mà là tiếp tục cường điệu chạy, cùng với phòng thủ, hơn nữa kéo dài tấn công. Cái quán quân này, chúng ta nhất định phải lấy xuống. Bởi vì chúng ta là M.U., chúng ta không thể chịu được liên tục năm thứ năm, không có bắt được bất luận cái nào ra dáng quán quân. Muzido vung vẩy năm đồng nói.